119. cửa thôn mới tới sẽ sửa chữa nông cụ mặc sư phụ tức khắc thành thôn trang được hoan nghênh nhất người trong thôn người có hư rất nông cụ đều sẽ đi tìm mặc tiên sinh mặc tiên sinh mỗi lần đều không nói một lời đem này tu hảo lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng số lần nhiều mặc tiên sinh liền phát hiện trong thôn người không sợ hắn trước kia trong thôn người thấy hắn đều là thật cẩn thận kinh sợ lời nói cũng không dám nhiều ra vài câu sợ quấy nhiều hắn Hiện tại, trong thôn người lâu lâu liền cầm trong nhà hư rất nông cụ thậm chí còn có gia cụ tới tìm hắn sửa chữa, Mặc tiên sinh tùy tay liền giúp bọn hắn sửa chữa hảo. Ở sửa chữa trong quá trình, trong thôn người liền chờ ở một bên, cùng hắn nói chuyện phiếm tán gẫu lên. Giống nhau đều là trong thôn người đang nói, Mặc tiên sinh trầm mặc đang nghe, sau đó nói người liền càng nhiệt tình, nói càng nhiều, dừng không được tới. Mặc tiên sinh, ngắn ngủ nửa tháng. hắn liền đem thôn trang sự tình nghe xong cái biến hắn liền trong thôn nhà ai nhi tử yêu thầm nhà ai khuê nữ lao trương gia tân cưới tức phụ tính cách đánh đá lao vương ra heo mẹ mạo sinh này đó đều biết sau lại đương nguyễn minh nhan biết chuyện này thời điểm đương trường cười cái không ngừng mặc tiên sinh không nói một lời chỉ hát thủy tinh giống nhau đen nhánh sáng ngời đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm nàng thẳng nhìn chằm chằm đến nguyễn minh nhan cười không nổi khu khu nàng thanh thanh giọng nói nghiêm trang nói đó là bởi vì ngươi nhìn qua liền rất miệng lao cho nên những người đó mới có thể đối với ngươi nói những lời này lạ, bởi vì không cần lo lắng ngươi sẽ nói đi ra ngoài a nàng hoàn toàn có thể lý giải những cái đó thôn dân ý tưởng rốt cuộc đây là cỡ nào một cái hoàn mỹ mà lại hoàn toàn hốc cây a mặc tiên sinh không lao hắn nói ân nguyễn minh nhan nghi hoặc nhìn hắn ta miệng không lao mặc tiên sinh đối với nàng nói Ta nói cho ngươi, là Nga. Nguyễn Minh Nhan hậu chi hậu giác phát hiện cái này nói, cho nên, ngươi vì sao nói cho ta đâu. Nàng ánh mắt nhìn trước mặt Mạc Tiên Sinh, hỏi. Mạc Tiên Sinh rũ rũ mắt mắt, nói, bởi vì ta tưởng không rõ. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn thần sắc, thử tính nói, cho nên ngươi tới hỏi ta, bởi vì ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi giải đáp. ân Nguyễn Minh Nhan. Nàng nhìn trước mặt Mạc Tiên Sinh. Hắn kia quá mức tuổi trẻ khuôn mặt, tuấn tú lại tái nhợt, trên người hơi thở quái gở mà lãnh đạm, kia nhàn nhạt rũ xuống đen nhánh mi mắt, cây quạt nhỏ nồng đậm lông quả lông mi ở trên mặt hắn sái lạc một mảnh nhàn nhạt bóng ma, nhìn qua đã thiên chân lại vô tội đáng thương. Nguyễn Minh nhan lương tâm, đột nhiên có điểm đau. Nàng cảm giác chính mình có phải hay không lừa dối, lừa gạt, một cái thiên chân vô tội, quái gở tự bế xinh đẹp người trẻ tuổi, làm nhân ra một trái tim chân thành sai phó. cũng không phải tóm lại mặc tiên sinh đối nàng tín nhiệm làm nàng đã ngoài ý muốn lại mang theo một chút khiếp sợ nàng cho rằng như là mặc tiên sinh như vậy lãnh đạm quái gở người là sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái quen biết mới không bao lâu người nhưng là đồng thời lại có điểm cảm động trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ xứ mệnh cảm nàng cảm thấy nàng phải đối trước mặt cái này thiên chân đơn thuần quái gở lãnh đạm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế xinh đẹp người trẻ tuổi phụ trách cùng hắn làm bằng hữu. Người là yêu cầu bằng hữu, Nguyễn Minh Nhan cho tới nay đều như vậy cho rằng, bởi vì một người luôn là có tình cảm nhu cầu, mặc kệ hắn nhiều lãnh đạo, rất cường đại, hoặc là nhiều độc lập, hắn đều là yêu cầu bằng hữu. Ở yêu cầu thời điểm, có người có thể nghe hắn khuyên thuật, chia sẻ hắn tình cảm hỉ nộ ai nhạc, ở hắn hoang mang yêu cầu cố vấn thời điểm có thể cho kiến nghị. nguyễn minh nhan cảm thấy hiện tại mặc tiên sinh chính là đem nàng coi như một cái đáng giá tín nhiệm khuynh thuật đối tượng ở hướng nàng cố vẫn tìm kiếm đáp án nói cách khác mặc tiên sinh tín nhiệm nàng đem nàng coi như bằng hữu cho nên lễ thượng vắng lai có qua có lại chỉ có chân tình mới có thể hồi báo chân tình nói tiếng người chính là hắn muốn cùng ta giao bằng hữu cho nên ta cũng muốn cùng hắn làm bằng hữu làm tương tự chính là giống vậy là hẹ chặt lẫn nhau thêm Mặc tiên sinh tăng thêm ngươi vì bạn tốt, sau đó Nguyễn Minh Nhan thông qua ngươi xin, hơn nữa cho ngươi phát tới một cái mỏng đọa. Đương nhiên, sau lại Nguyễn Minh Nhan biết này thuần túy là nàng suy nghĩ nhiều, tự mình đa tỉnh. Nhân sinh một đại hảo giác, hắn thích ta. Nhân sinh nhị đại hảo giác, hắn tưởng cùng ta nói bằng hữu, Nhân sinh tam đại hảo giác, hắn là cái thường thường vô kỳ người thường. Nguyễn Minh Nhan tụ tập đầy đủ trở lên tam đại hảo giác. Nàng chỉ đương mặc tiên sinh là cái mới vừa xuống núi mới ra đời tu tiên tu choáng váng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mặc cung phường bình thường đệ tử. Bình mọi người đều là không dễ dàng tiểu tân nhân muốn giúp đỡ cho nhau ý tưởng. Nàng thực nhiệt tình cùng mặc tiên sinh giao nổi lên bằng hữu Giao bằng hữu điều thứ nhất, bày ra ngươi thiện ý, truyền đạt ngươi nhiệt tình. Cho nên Nguyễn Minh nhan thường xuyên đi cửa thôn tìm sửa chữa nông cụ mặc sư phụ chơi đùa, mặc tiên sinh sửa chữa đồ vật thời điểm. Nàng liền ở một bên nhìn, thường thường còn sen mồm cho hắn đề điểm kiến nghị. Ngẫu nhiên nàng nói thú vị ý tưởng khi, mặc tiên sinh cũng sẽ lời bình vài câu. Lại sau lại, Nguyễn Minh nhan liền cho nàng giảng những cái đó có thể người thường cũng có thể bay lên thiên thật lớn máy móc điểu, người thường cũng có thể đủ lẻn vào biển sâu trung thật lớn sắt lá cá, cùng với có thể ngàn dặm truyền âm bộ đàm, cùng những ngàn dặm truyền giống thủy quang kính. Ngàn dặm truyền âm ra sao nguyên lý? Mạc tiên sinh ngừng tay trung động tác hỏi. Dựa sóng điện. Nguyễn Minh Nhan trần chờ hạ nói, không xong, nàng một cái văn khoa sinh, nghệ thuật sinh nên như thế nào cùng một cái sinh trưởng ở địa phương tu tiên giới tu sĩ giải thích điện thoại di động nguyên lý. Sóng điện là vật gì? Mạc tiên sinh nâng lên đôi mắt, một đôi hắc thủy tinh giống nhau sáng ngời trong sáng đôi mắt nhìn nàng, nghiêm túc tò mò dò hỏi. Chính là một loại thần bí huyền huyễn nhìn không thấy cũng sờ không được nhưng là có thể bị đặc thù dụng cụ thí nghiệm ra tới cũng có thể cho rằng sáng tạo ra tới lực lượng. Nguyễn Minh Nhan nói, nàng trong lòng do dự thầm nghĩ, tín hiệu chạm đại khái chính là cái này ngoạn ý đi. Mặc tiên sinh. Mặc tiên sinh vẻ mặt mê hoặc, ánh mắt mờ mịt nhìn nàng, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, đó là thứ gì lực lượng? Là linh lực, vẫn là huyền lực, cũng hoặc là tiên lực. Nguyễn Minh an Những cái đó đều là cái gì? Đều không phải, là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt thâm trầm biểu tình nói, sau đó nâng lên đôi mắt nhìn hắn, bằng hữu có hứng thú nghe một cái ở lôi điện thiên thả diều chuyện xưa sao. Nửa xô nước thuần văn khoa sinh, nghệ thuật sinh Nguyễn Minh Nhan lung tung loạn giảng cấp thật. Đại lão mặc tiên sinh, nói một hồi hóa học vật lý máy móc điện lực thậm chí là trí tuệ nhân tạo. Nói ngắn lại, Chỉ cần nàng biết đến đều không phụ trách nhiệm ra bên ngoài nói, ngươi cùng bằng hưu nói chuyện phiếm chẳng lẽ còn sẽ giảng khoa học đạo lý lo dịp nghiêm mật sao? Giống nhau không đều là sản quá liền xong rồi sao? Nguyễn Minh Nhan chỉ đương nàng là ở cùng mặc tiên sinh lung tung vô nghĩa, nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, nói qua cái gì liền nàng chính mình đều đã quên. Sau lại nàng nghĩ nghĩ, kỳ thật lúc ấy nàng cùng mặc tiên sinh nói nhiều như vậy, một cổ não ra bên ngoài đảo. Kỳ thật là bởi vì nàng nội tâm ở tưởng niệm, tại hoài niệm cái kia đã từng rốt cuộc không thể quay về thế giới. Người ngôn ngữ đã là cường đại, lại là mềm yếu. Chính như nàng theo như lời, nhân loại là yêu cầu bằng hữu, yêu cầu khuynh thuật. Mà mặc tiên sinh vừa lúc ở cái này thời gian xuất hiện, vừa lúc gặp gỡ Nguyễn Minh An. Sảng quá liền xong rồi, nói qua cái gì liền nàng chính mình đều nhớ không rõ Nguyễn Minh An, đương có một ngày thu được đến từ mặc cung phường chuyển phát nhanh. Đầu tiên là tu giới bản di động, một cái có thể điện thoại đường dài cùng video tiểu xảo là lướt gương, trước mắt chỉ cung cấp hai người một tuyến phục vụ. Sau đó là tu giới bản máy quay phim, một cái hình chứng được khảm một khối thủy tinh mài rũa thấu kính đen nhánh hộp có thể ca mê ra cùng ghi hình. Lại sau đó là một cái tiểu xảo mini thiết phi cơ, công năng là Điều tra, quanh tạc, ẩn nút, tự bạo Nguyễn Minh An Đại khái là khi nào nàng nói chuyện phiếm nói lung tung thời điểm nhắc tới máy bay không người lái chiến đấu đi. Quần quận không ngừng thu được đến từ mặc cung phường gửi tới chuyện phát nhanh, Nguyễn Minh Nhan mới biết được nàng sai có bao nhiêu thái quá. Nguyên Lai nàng chỉ tưởng thường thường vô kỳ phổ phổ thông thông mới ra đời tay mới, căn bản không phải tay mới, mà là cái che giấu đại lão. Phàm là Nguyễn Minh Nhan cùng mặc tiên sinh để qua đồ vật, hắn đều nhất nhất cho nàng làm ra tới. Quá lợi hại. Này động thủ năng lực cùng tư duy, quả thực tuyệt. Nguyễn Minh Nhan chính mình hồi tưởng hạ, nàng phía trước cùng mặc tiên sinh theo như lời những cái đó chỉ là cái mặt ngoài nông cạn liền nàng chính mình đều giải thích không thông không hiểu được lời nói. Cũng mất công hắn có thể làm ra vật thật tới Đến không được, Nguyễn Minh Nhan hậu chi hậu giác phát hiện, nàng có lẽ, đại khái, khả năng bế lên một cái đại lao đuổi. Cho nên ở kia đoạn lúc sau rất dài một đoạn thời gian. Nguyễn Minh Nhan đều thực chờ mong đến từ mặc cung phường chuyển phát nhanh, bởi vì mỗi một lần chuyển phát nhanh đều ý nghĩa tiểu đồng bọn lại cho nàng gửi tới tân phát minh Lạ, nàng kiếp trước vài thứ kia một kiện một kiện. Lấy một loại khác xa lạ lại quen thuộc phương thức tái hiện ở nàng trước mặt, cái này làm cho nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại phức tạp như là cảm khái lại như là cảm động nhớ lại cảm xúc. Trên đời này có một người khác, đem ngươi trong lúc vô tình nói những lời này đó nghe vào trong thai. ghi tạc trong lòng, hơn nữa đem chúng nó đều nhất nhất thực hiện. Đang không ngừng thu được đến từ mặc cung phường chuyển phát nhanh thời điểm, thấy đã từng trong trí nhớ vài thứ kia lấy một loại khác diện mạo hiện ra ở nàng trước mặt, hình thù kỳ lạ dị trạng, cổ quái lại thú vị thậm chí còn thực buồn cười, nàng có đôi khi nhìn đều không khỏi mà bật cười, trong lòng cảm thấy buồn cười cực kỳ, mỗi khi cười xong lúc sau tâm tình đều cực kỳ sung sướng. Nàng thấy, Khoa học kỹ thuật cùng tu tiên hai loại hoàn toàn bất đồng thậm chí là tương phản lực lượng, va chạm ở bên nhau sở nở rộ ra tới mỹ diệu hòa hoa. Loại này mỹ diệu là trên đời này độc nhất vô nhị tuyệt cảnh. Dần dần, Nguyễn Minh Nhan nội tâm kia không ngừng tiêu gạo tưởng nghiệm, cũng dần dần bị này từng cái vật phẩm sở an ủi. Nàng tâm dần dần bình tĩnh trở lại, trầm rãi tiêu tan. Quá khứ hết thảy ở nàng trong đầu dần dần làm nhạt, trước mắt này hết thảy nhiễm nùng mặc, càng thêm tiên minh. Càng thêm rõ ràng, khắc ở nàng trong lòng. Người sống ở lập tức, mỗi ngày đều ở phát sinh hiện tại trung đem thay thế được xa xôi trong trí nhớ quá khứ. Nay đó đến từ mặt cung phường lễ vật, bị nàng từng cái trân trọng cất chứa lên, nàng tưởng niệm nàng khát vọng, nàng quyền luyến, cùng nàng không tha. Kể hết tất cả đều ký thác tại đây từng cái vật nhỏ thượng, bị trân trọng cất chứa lên. Thật cẩn thận đặt ở cái kia quan trọng mà bí ẩn địa phương. nàng từ trong lòng cảm tạ mạc tiên sinh từ nay về sau ngươi chính là ta tốt nhất bằng hưu sau đó nàng liền thu được đến từ tốt nhất bằng hữu bất mãn chất vấn tin vì sao không trở về lời nói nguyễn minh an hồi nói cái gì ta cho ngươi vài thứ kia ngươi không có gì tưởng nói sao một bộ huyền hắc dườm già tinh xảo theo kim văn đạo bảo mạc tiên sinh xa xôi vạn dặm tự mình tới rồi thuộc sơn kiếm phái chất vấn nàng nói nguyễn minh nhan do dự hạ Sau đó nói Cảm ơn Chương 120 Mạc tiên sinh nghe xong Nguyễn Minh Nhan nói đầu tiên là ngẩn ra một chút Sau đó trên mặt biểu tình trở nên hơi có chút cổ quái Thực mau lại khôi phục bình tĩnh hắn tái nhợt tuấn tú khuôn mặt thượng hơi hơi túc hạ mi Nhìn nàng Nói Ta đưa tới cho ngươi đồ vật cùng ngươi theo như lời chính là giống nhau Không sai biệt lắm đi Nguyễn Minh Nhan trả lời Trong lòng tưởng nguyên lai like ngươi hỏi cái này a Chứ bỏ ngoại hình khác nhau như trời với đất, sử dụng công năng nhưng thật ra đều không sai biệt lắm. Mạc tiên sinh nghe xong nàng lời nói mày túc càng sâu, nói, đó chính là không giống nhau, là nơi nào không giống nhau. Hắn nâng lên đôi mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh an ngươi thả kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Nửa thùng thủy chính mình cũng nói không rõ Nguyễn Minh an Khoa học nghiêm cẩn, quy mau cẩn thận, lý công sinh mặc tiên sinh đối với Nguyễn Minh Nhan chính là một trận lì lợm la liếm. Không ngại học hỏi kẻ dưới, Nguyễn Minh Nhan ở hắn từng trận ép hỏi hạ quân lính tăng dã, chỉ phải vắt hết ốc cùng hắn giảng khoa học, tuy rằng nàng khoa học đã là sai lệch, không sai biệt lắm chính là cùng cấp với ảo tưởng đi. Bất quá nhân loại sớm nhất khoa học bất chính là khởi nguyên với kia không thực tế gan lớn mà lãng mạn ảo tưởng sao. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan chưa đã thèm nói, người đưa tới những cái đó phát minh thật là không tồi, bất quá khoa học kỹ thuật, khu... ta nói chính là phát minh. Đúng là muốn phục vụ với đại chúng, làm tất cả mọi người được lợi, thay đổi mọi người cách sống, thậm chí là trực tiếp thay đổi thế giới này, làm người cùng thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây mới là vĩ đại phát minh ý nghĩa à. Chỉ là trị huệ với cá nhân nhiều nhất có thể xưng là đại sư, nhưng là nếu là tạo phúc toàn bộ nhân loại thay đổi thế giới, đây mới là tối cao sự nghiệp to lớn. Nguyễn Minh Nhan nói, người có tư tâm, nhưng là phát minh sáng tạo lại là vô tư. nó có thể xử mỗi người đều được lợi chịu huệ mặc tiên sinh ngay vậy hát thủy tinh giống nhau đen nhánh thuần tịnh đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng tái nhuận tuấn tu khuôn mặt thượng đột nhiên lộ ra một cái tươi cười đó là một cái cực thiển cực đạm tươi cười lại giống như hoa quỳnh nở rộ kinh diễm trước mặt nguyễn minh nhan nguyên lai like ngươi cũng sẽ cười a nguyễn minh nhan nhìn trên mặt hắn tươi cười kinh hô mặc tiên sinh trên mặt tươi cười hơi tung lướt qua hắn ánh mắt nhìn nàng một cái Tái nhận tuấn tú trên mặt thực mau khôi phục bình thường, như cũng là quái gở lãnh đạo, ta lại phi máy móc, sẽ cười không phải thực bình thường. Hắn hỏi ngược lại. Nguyên lai like ngươi sẽ nói rớn a? Nguyễn Minh Nhan tiếp tục đại kinh tiểu quái nói, ngươi cười rộ lên còn khá xinh đẹp. Mặc tiên sinh nhìn nàng một cái, không để ý tới nàng. Ngươi nói ta sẽ suy xét hạ. Mặc tiên sinh đối nàng nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. tựa hồ chưa phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì giống nhau. Mặc tiên sinh nhìn thần sắc của nàng, cũng chưa giải thích. Thân là mặc cung phường tài nghệ tối cao thiên công, mặc tiên sinh tạo vật ở tu giới thiên kim khó cầu, hắn mỗi một kiện tạo vật đều là làm người lượng thân đặt làm, độc nhất vô nhị, trước nay đều là góa bựa. Cho tới nay, hắn đều ở truy tìm càng cao tài nghệ càng thâm ảo tạo vật chi đạo không ngừng tìm tác, lại trước sau vô pháp đến duyên pháp. Liền phảng phất là bị nhốt ở tại một mảnh vô biên thâm thúy trong bóng đêm, tìm không được quang. Nguyễn Minh Nhan một phen lời nói lại phảng phất tạc ra một cái động, làm quang từ trong động chiếu tiến vào, chỉ ra phía trước con đường. Đó là cái hoàn toàn mới thế giới. Cho tới nay hắn sở tìm kiếm nói, ở hắn dưới chân trải ra mở ra. Mặc tiên sinh trong lòng nghĩ, đối với trước mặt Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười, tái nhuận tuấn tu khuôn mặt giống cây thuần trắng bách hợp giống nhau. Lây dính thần lộ tươi mát cùng phức nhã hương khí. Đây là Nguyễn Minh Nhan lần thứ hai thấy hắn cười. Cái kia ngàn dặm truyền âm khí, nhớ rõ dùng Mặc tiên sinh dặn dò nàng một câu, sau đó xoay người rời đi. Ai? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy sửng sốt một chút, khó hiểu này ý, nhưng là thực mau nàng phản ứng lại đây, dối tay một phách đầu, di động lớn nhất sử dụng còn không phải là gọi điện thoại sao. Tùy theo, trên mặt nàng biểu tình lại vi diệu. Di động công năng là song hướng, kia nàng di động bên kia chẳng phải là. Mặc tiên sinh cho nàng gửi tới cái kia ngàn giảm truyền âm khí, Nguyễn Minh Nhan một lần cũng chưa dùng quá, đây là ở hắn đưa tới tất cả đồ vật chung, nàng duy nhất một cái không thí nghiệm dùng quá đồ vật, bởi vì nàng không biết đối diện người sẽ là ai. Chỉ là nhìn một chút thứ này, nhìn mắt theo nó tặng kèm phát phẩm sử dụng cùng sử dụng thư, trong lòng kinh ngạc cảm thán câu liền xong rồi. theo sau liền đem này đặt một bên không để ý tới. Nghĩ nghĩ, tựa hồ Nguyễn Minh Nhan đối mặt tiên sinh đưa tới sở hữu phát minh đều là như thế, đã ngạc nhiên lại khinh mạng liền phảng phất là cao cao tại thượng đại nhân đối với tiểu hài tử món đồ chơi ngạc nhiên tán thưởng cùng không để bụng, cái loại này tự cho là đúng ngạ mạn. Thẳng đến giờ phút này, Nguyễn Minh Nhan mới ý thức được chính mình ngạ mạn, cái này làm cho nàng trong lòng tức khắc một trận nan kham, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như thế. Thế nhưng sẽ có được như vậy nông cạn ngu muội ngạo mạn cùng tự cho là đúng. Tự cho là đúng ưu việt, tự cho là đúng ngạo mạn. Nhân loại luôn là như thế, dễ dàng phạm phải sai lầm, đem một thế giới khác sự nghiệp to lớn, trở thành là chính mình vĩ đại, từng kiến thức quá vĩ đại phảng phất chính mình cũng vĩ đại lên giống nhau. Đây là kiểu gì nông cạn, ngu muội Nguyễn Minh Nhan trong lòng hổ thẹn cực kỳ, đã vì chính mình ngu xuẩn ngạo mạn mà cảm thấy hổ thẹn. Lại vì chính mình ở mặt tiên sinh trước mặt trong lúc lơ đáng sở chạy ra ngạo mạn cùng tự cho là đúng cảm thấy hổ thẹn, hắn nhất định phát hiện đi, lại chưa từng nói qua, cũng hoàn toàn không để ý, thản nhiên mà trước sau như một cùng nàng lui tới, thậm chí còn phí tâm phí lực làm ra này đó tân vật, cũng đem chúng nó đưa đến nàng trong tay. Ở chậm chạp chưa được đến nàng gửi điện trả lời, xa xôi vạn dặm không ngại cực khổ tự mình tới cửa. Nguyễn Minh Nhan sở dĩ không có hồi phục hắn. là bởi vì không biết nên như thế nào hồi phục nàng không biết hắn tên họ không biết hắn bản nhân càng nhiều càng cụ thể đồ vật nàng cùng thôn dân giống nhau xưng hô hắn vì mặc tiên sinh chỉ suy đoán hắn là mặc cung phường đệ tử mặt khác một mực không biết cũng vẫn chưa chủ động đi tìm hiểu quá nàng đối người này tò mò cùng hắn giao bằng hữu càng như là một hồi nhất kỳ nhất hội tương ngộ, không biết người này gọi là gì ở nơi nào lại như thế nào đi cho hắn hồi âm đâu từ lúc bắt đầu Nguyễn Minh Nhan liền không tính toán cho hắn hồi phục, nhưng là ngẫm lại nếu thật là có tâm, lại như thế nào sẽ vô pháp đem hồi âm gửi ra. Huống chi, từ lúc bắt đầu Mạc Tiên Sinh liền đem thông tin liên lạc địa chỉ đưa đến trên tay nàng. Có lẽ hắn từng là như vậy chờ mong nàng gửi điện trả lời, mà nàng hổ thẹn cùng ấy náy tức khắc như nước dũng đem nàng cả người đều cấp bao phủ, Nguyễn Minh Nhan đứng lặng ở kia hồi lâu. sau đó vội vàng luôn cuống tay chân từ tùy thân chữ vật trong không gian tìm kiếm ra cái kia ngàn giảm truyền âm khí dùng linh lực khởi động nó nàng đem này mặt tiểu xảo tinh xảo gương cầm trong tay khẩn trương nôn nóng lại có chút thấp thỏm bất an chờ đợi Thức mau cơ hồ chính là ở nguyễn minh nhan khởi động này mặt truyền âm kính không bao lâu kính mặt liền sáng lên sau đó mặc tiên sinh kia trường tái nhật tuấn tú khuôn mặt xuất hiện ở trong gương chuyện gì mặc tiên sinh thanh âm lãnh đạm mà ngắn gọn Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nhấp môi dưới, nàng cực lực áp chế cảm xúc, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, Ngựa khi chấn định nói, ta đột nhiên nhớ tới có câu nói quên cùng ngươi nói. Trong gương mặt tiên sinh khuôn mặt thượng lộ ra nghi hoặc dò hỏi thần sắc. Thực xin lỗi. Nguyễn Minh Nhan lấy hết can đảm, bay nhanh xin lỗi nói. Sau đó, Nguyễn Minh Nhan phảng phất đảo cây đậu giống nhau một cổ nào đem chính mình sai lầm ngu xuẩn cùng ngạo mạn phân tích cái biến. Cuối cùng tỉnh lại cùng xin lỗi nói, là ta không đúng, cho nên ta cho ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Dứt lời, nàng còn đáng thương vô cùng nhìn hắn, ngươi sinh khí sao? Mặc tiên sinh trên mặt biểu tình trong nháy mắt có chút vi diệu, hắn ánh mắt nhìn nàng, hảo nửa ngày lúc sau mới thông thả nói, "Ân, ta đã biết, ta không sinh khí. Hắn nghĩ nghĩ sau đó nói, thế nhân nhiều ngu muội so ngươi ngu xuẩn người nhiều đến là, ngươi ở trong đó tính không tồi. Hắn có được an ủi nàng một câu, không cần tự coi nhẹ mình. Dứt lời, hắn cười khẽ một tiếng, ít nhất ngươi sẽ xin lỗi không phải sao. Nguyễn Minh An, Tuy rằng bị tha thứ thực vui vẻ, nhưng là nàng như thế nào cảm giác nàng bị trào phúng. Kỳ thật ngạo mạn không phải nàng đi. Nhưng là, thiên tài luôn là ngạo mạn, bọn họ có ngạo mạn tư cách. Nguyễn Minh Nhan như vậy nghĩ đến, tức khắc thoải mái cười nói, cảm ơn. Không khách khí. Nguyễn Minh Nhan cầm di động cùng tiểu đồng bọn hương phấn hàn huyên hồi lâu, nàng tỏ vẻ, di động đều có, thu thu cùng hẹ chặt cũng không có thể thiếu, còn có phát sóng trực tiếp A. Internet A Quan trọng nhất chính là Internet A. Nguyễn Minh Nhan đầy mặt tán thưởng cùng tiếc nuối nói, không thể nệ được di động chính là rất rưởi. Mặc tiên sinh sớm đã minh bạch nàng trong miệng di động chỉ đến chính là ngàn dặm truyền âm khí, nghe được chính mình không hiểu cũng vô pháp từ mặt chữ thượng lý giải xa lạ đồ vật. Hắn bình tĩnh tự nhiên hỏi những cái đó đều là cái gì thứ gì. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền cho hắn từ đầu tới đuôi phổ cập khoa học một lần internet cùng smartphone. Hơn nữa mạnh mẽ cực hạn tuyên dương chúng nó chỗ tốt, liền kém không nói thẳng đại lão thỉnh làm ra internet cùng di động đi. Làm ra tới về sau ngươi chính là ta ba ba. Ta kêu ngài cha thân cha. Người ánh mắt thu một chút, Mặc Tiên Sinh nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Liền tính ngươi như vậy xem ta, cũng vô dụng. Ngươi theo như lời quá không thể tưởng tượng, quá khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn thành. Nga Nguyễn Minh Nhan nhiệt tình một chút biến mất, trên mặt thần sắc cũng có chút để hải. Mặc tiên sinh an ủi nàng nói, nhưng là tu sĩ nhất không thiếu đó là thời gian, một năm không thành mười năm, mười năm không thành trăm năm, ngươi tổng có thể nhìn thấy. Nói giống như có điểm đạo lý. Nguyễn Minh Nhan nói, Nhưng vẫn là không báo bao lớn hy vọng, không nhiều ít nhiệt tình. Lúc này nàng bất quá hơn 10 tuổi, tu hành tính toán đâu ra đấy 10 năm chưa tới, còn không thể lý giải cùng thể ngộ tu giả không nhớ năm. Tưởng tượng đến còn phải đợi như vậy nhiều năm, ta liền cảm thấy không có gì nhiệt tình. Nàng thở dài nói, đã lâu nga. Mặc tiên sinh nhìn linh cảnh chung cái kia thở ngắn than dài tiểu cô đương, không khỏi mà mỉm cười, tái nhận tuấn tu khuôn mặt thượng nhiễm nhàn nhạt, nhạt ý cười. Nghị thầm này vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương đâu, như thế ngây thơ hồn nhiên. hắn ngữ khí mang theo một chút dung túng nói, thực mau ngươi nháy mắt, bế cái quan liền đi qua. Phải không? Nguyễn Minh Nhan không tỏ ý kiến. Nguyễn Minh Nhan đời trước không cùng bạn trai nấu quá điện thoại cháo, bởi vì xã xúc nàng không xứng có bạn trai, đi vào tu giới nhưng xem như thể hội một lần cùng bằng hữu nấu cháo điện thoại trải qua. hai người ước chừng hàn huyên một canh giờ mới chưa đã thèm dừng lại dừng lại nguyên nhân là mặc tiên sinh về tới mặc cung phường sau đó tựa hồ là gặp gỡ mặc cung phường một cái đệ tử tiêu đệ tử nhìn mặc tiên sinh tay cầm một mặt gương mặt mang tươi cười đối với cổ quái gương lầm bầm lồ bầu tựa hồ tâm tình rất là sung sướng vẻ mặt chấn kinh phảng phất nhìn thấy gì lệnh người khủng bố sự tình giống nhau hoảng sợ kêu lên sư tổ đang cùng nguyễn minh nhan nói chuyện phía mặc tiên sinh trên mặt biểu tình đốn hạ Sau đó đối với trong gương Nguyễn Minh Nhan nói, ta có một số việc yêu cầu đi xử lý, lần sau lại tìm ngươi. Nguyễn Minh Nhan thiện giải nhân y nói, hảo, ngươi đi trước vội. Sau đó hai người cắt đứt điện thoại, treo điện thoại mặc tiên sinh quay đầu, khôi phục hắn nhất quán lãnh đạm quái gở biểu tình. Tái nhận tuấn tu khuôn mặt thượng không có một tia dư thừa biểu tình, nhìn phía trước một bộ huyền bảo mỹ cẩn trung niên nam tử, mặc cung phường trưởng môn, ngự khí lãnh đạm nói, chuyện gì. không có việc gì trường môn nói hắn ánh mắt một cái kính cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước mặt tiên sinh trên mặt biểu tình chấn định dường như không có việc gì nói tổ sư ngày gần đây tâm tình không tồi mặc tiên sinh liếc mắt nhìn hắn ân một tiếng trường môn sư tổ quả nhiên điên rồi a a a đóng cửa làm xe lâu lắm chấm mê tạo hóa chi đạo quá sâu cho nên rốt cuộc đi lên lịch đại thiên công tổ sư con đường rốt cuộc điên rồi sao Làm sao bây giờ, nên như thế nào cứu vớt điên rồi tổ sư? Còn có thể cứu giúp hạ sao? mươi 121 Mặc cung phường trưởng môn hơi sau khi nghe ngóng liền biết thiên công tổ sư gần nhất đều làm chút cái gì, chấm mê tạo vật, đây là ngày kinh, đảo cũng không có gì kỳ quái. Đảo con, sau đó chính là, cấp thuộc sơn kiếm phái một cái tiểu nữ tu tặng đồ. trưởng môn Mặc cung phường trưởng môn biết sau tức khắc kinh ngạc, Khi nào đối trừ tạo vật ở ngoài sự tình không chút nào cảm thấy hứng thú tổ sư, sẽ đối một cái ngoại phái tiểu nữ tu cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này tiểu nữ tu cùng tổ sư có cái gì không giống tầm thường quan hệ? Xuất phát từ đối tổ sư quan tâm, tò mò, mặc cung phường trưởng môn cô y phái người tiến đến dò xét một phen, kết quả phát hiện thuộc sơn kiếm phái cái kia tiểu nữ tu cùng nhà mình tổ sư không nửa điểm quan hệ, duy nhất sâu xa chính là nửa năm trước hai người quen biết. Mặc cung phường trưởng môn trong lòng lập tức liền nói thầm, tổ sư như thế nào đối này bèo nước gặp nhau nữ tu như thế để bụng Chẳng lẽ là hợp ý? Ngay sau đó, hắn cảm khái không nghĩ tới hợp ý này hai chữ còn có thể dùng ở tổ sư cùng người khác trên người, hắn vẫn luôn đều cho rằng nhà mình tổ sư sẽ cùng sao trời các thượng kia đôi máy móc tạo vật quá cả đời. Ở mặc cung phường trưởng môn kinh ngạc cảm thán với thiên công tổ sư cùng Nguyễn Minh Nhan Thần Kỳ hữu nghị khi, Thục Sơn kiếm phái. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn cũng bị mặc cung phường Thiên Công Tổ Sư đột nhiên đến thăm cấp kinh động, tuy rằng Thiên Công Tổ Sư thực mau liền rời đi, nhưng là như cũ làm người không khỏi phỏng đoán vị này đại lao ý đồ đến. Cho nên Thục Sơn kiếm phái trưởng môn triệu kiến Nguyễn Minh An. vị này Thiên Công Tổ Sư tiến đến Thục Sơn kiếm phái duy nhất gặp qua người. Nguyễn Minh Nhan bị gọi vào trưởng môn đại điện thời điểm, trên mặt nàng biểu tình vẫn là vẻ mặt mờ mịt mẫu bức, không rõ trưởng môn vì sao sẽ đột nhiên triệu kiến nàng. Chờ nàng đến trưởng môn đại điện thời điểm, phát hiện trong điện trừ bỏ trưởng môn còn có nàng Sư Tôn Khúc Tinh Hà. Thấy Khúc Tinh Hà ở, Nguyễn Minh Nhan thoáng tâm định rồi chút. Trưởng môn, Sư Tôn. Nguyễn Minh Nhan kêu lên. Nguyễn Sư Điệt. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhìn nàng, khuôn mặt hiền hòa ngự khi ôn hòa hỏi, ngươi khi nào cùng mặc cung phường thiên công tổ sư quen biết. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy vẻ mặt mờ mịt, ngự khí trần chờ hỏi, mặc cung phường thiên công tổ sư. đó là ai ta không quen biết thục sơn kiếm phái trưởng môn nhắc nhở nàng nói chính là hôm qua tiến đến tìm người của ngươi Trưởng môn đảo không cho rằng nàng không biết mặc cung phường thiên công tổ sư thân phận có gì kỳ quái này đó tu vi thâm hậu cảnh giới phi phàm tuổi thành mê đại năng xưa nay tính tình cổ quái dấu giếm thân phận đều là việc nhỏ nhà mình cái này tiểu sư điệt nhìn chính là ngây thơ hồn nhiên sẽ bị mê hoặc thật sự quá bình thường nga trường môn ngươi nói tiểu mặc a ta cùng hắn làng nửa năm trước ở dưới chân núi liêu khê thôn nhận thức nguyễn minh nhan bừng tỉnh đại ngộ nói thục sơn kiếm phái trưởng môn tiểu tiểu mặc Người kêu ai tiểu mặc ngay cả một bên ngồi khúc tinh hà đều nghiêng đầu nhìn nhà mình tiểu đồ đệ liếc mắt một cái đáy mắt thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên mà thục sơn kiếm phái trưởng môn còn lại là bị nhà mình tiểu sư điệt kia một ngụm một cái quen thuộc thân thiết mà lại tùy ý tiểu mặc cấp kinh ngạc hạ Đường hắn nghe xong Nguyễn Minh nhan rằm ba câu giản lược kể rõ một lần nàng cùng thiên công tổ sư tương ngộ quen biết lúc sau, tức khắc ánh mắt một lời khó nói hết nhìn nhà mình tiểu sư điệt, nghị thẩm tuy nói nhà mình này tiểu sư điệt nghiên thiếu ngây thơ hồn nhiên, nhưng này không khỏi cũng quá đơn thuần, chi bằng nói là đơn thuần quá mức ca. Vô tri không sợ, trên đời này có thể kêu mặc cung phường thiên công tổ sư vì tiểu mặc người cũng liền duy ngươi một cái đi. Trường môn nhìn Nguyễn Minh Nhan kia vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên vô tri vô dắt thần sắc, đến bên miệng nói tức khắc lại nuốt trở vào. Thôi thôi, Thiên Công Tổ sư có thể cùng nàng tương giao chính là duyên phận một hồi. Hắn cần gì phải nhiều lời, đồ thêm phiền toái. Có đôi khi không làm so làm tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cho nên Thuộc Sơn Kiếm Phái trưởng môn chỉ là dò hỏi một phen, liền đem nàng thả trở về. Chờ Nguyễn Minh Nhan sau khi rời khỏi. thục sơn kiếm phái trưởng môn quay đầu hỏi bên cạnh khúc tinh hà vẻ mặt thần sắc phức tạp nói ngươi có cái gì từng nói ta nên nói cái gì khúc tinh hà hỏi ngược lại nửa ngày lúc sau thục sơn kiếm phái trưởng môn thở dài một hơi nói ta xem ngươi này đệ tử bất phàm, số phận không tồi khúc tinh hà không để bụng nói hư vô mờ mị số phận sao trường môn sư huynh khi nào tin cái này thục sơn kiếm phái trưởng môn cười nhạt tu đạo lâu rồi Hoặc nhiều hoặc ít sẽ tin một ít, người này à, có lẽ là có mệnh, thiếu mê tín, sư minh. Khúc tinh Hà chân Thành Quyên Tại đây lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền thường xuyên dùng tiểu gương cùng xa ở mặt cung phường thiên công tổ sư video điện thoại. Hai người lẫn nhau giao lưu bọn họ ngày đó mã hành chống không kỳ tư diệu tưởng, thảo luận thiên địa tự nhiên vũ trụ tạo vật, thiên công tổ sư động thủ tạo vật năng lực cực cường. Thường xuyên là Nguyễn Minh Nhan hôm nay lơ đáng nhắc tới cái gì? Hương phấn miêu tả một phen, không mấy ngày nàng liền thu được đến từ mặc cung phường chuyển phát nhanh, thiên công tổ sư. Đem nàng theo như lời đổ vật cấp tạo ra tới. Mỗi khi lúc này, Nguyễn Minh Nhan liền muốn cảm khái một phen này đó là cùng đại lao làm bằng hưu chỗ tốt. Đối với mặc tiên sinh, tiểu mặc đại lao thân phận, Nguyễn Minh Nhan ở thu được những cái đó đến từ mặc cung phường chuyển phát nhanh lúc sau, trong lòng liền mơ hồ có suy đoán. Cho nên ở ngày ấy thuộc sơn kiếm phái trưởng môn chỉ ra thiên công tổ sư thân phận lúc sau, nàng trong lòng tuy có kinh ngạc lại chưa nhiều hơn ngoài ý muốn. Nếu tiểu mặc nguyện ý cùng nàng như bằng hữu bình thường bình đẳng vô tranh lệch giao lưu, nàng cần gì phải lòng có khúc mắc, câu nệ thân phận chi kém. Coi như làm cái gì cũng không biết, như nhau bình thường lui tới giao lưu liền hảo, đúng lúc suy minh bạch giả bộ hồ đồ là đến từ bằng hữu ôn nhu săn sóc. hai người hữu nghị cũng không phải cái gì bí mật, ít nhất ở Mặc Cung Phường cùng thuộc Sơn Kiếm Phái biết đến người không ít, đặc biệt là Mặc Cung Phường, bởi vì Thiên Công Tổ sư thường xuyên khiển người tặng đồ đi thuộc Sơn Kiếm Phái cấp Nguyễn Minh An, cho nên toàn bộ Mặc Cung Phường trên dưới đều biết Thiên Công Tổ sư ở thuộc Sơn Kiếm Phái giao cái tiểu bằng hữu, nuông chiều hái không được. Nguyễn Minh An ở Mặc Cung Phường chính là lừng lẫy nổi danh, toàn bộ Mặc Cung Phường trên dưới đệ tử đều đối nàng tò mò đến không được, rốt cuộc à? Bởi vì nàng xưa nay quái gở lãnh đạm hiếm khi cùng người giao lưu cơ hội là cùng ngoại giới ngăn cách thiên công tổ sư, một sửa thường lui tới tị thế chán đời, thế nhưng chủ động đi ra sao trời các. Chẳng những đem hắn những cái đó mới nhất tạo vật cầm đi cấp xưởng cung tông môn đệ tử sử dụng, lại vẫn tuyển nhận nổi lên học đồ. Ở thiên công tổ sư lần đầu tiên đối ngoại tuyển nhận học đồ thời điểm, toàn bộ mặc cung phường đều sôi trào, mỗi người cướp báo danh. Đối với thiên công tổ sư như thế to lớn nghiêng trời lệnh đất thay đổi, chỉ có một lý do có thể giải thích. Ai a đây đều là bởi vì ai a Mặc cung phường các đệ tử cảm động lệ nóng doanh trọng, chỉ có tình yêu, mới có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Cảm tạm vị kia thuộc sơn kiếm phái tiểu sư muội cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, đều là bởi vì ngươi, chúng ta toàn bộ mặc cung phường đều thay đổi, tương lai thế tất sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Thế giới này chung đem bởi vì ngươi mà thay đổi. Vì sao phải làm phiền thiên công tổ sư vì ngươi chế tác khối này người gỗ đâu? Rời đi tinh thất lúc sau, thôi Lan Diệp tò mò hỏi Nguyễn Minh Nhăn nói, nếu chỉ là thiếu một người nói, chúng ta đại nhưng phong thấp yêu cầu đi mời những cái đó vô dự thi tư các người. Tam cảnh đại hội đều không phải là là mỗi người đều có thể báo danh tham gia, rốt cuộc các đại tông môn đệ tử vô số, nếu là vô hạn chế mỗi người đều có thể tham gia. lãng phí sức người sức của cùng thời gian, cho nên thế tất là phải có sáng chọn. Bình thường đệ tử yêu cầu tại ngoại môn đại bỉ cùng nội môn đại bỉ chung cạnh tranh dự thi tư cách, mà giống Nguyễn Minh Nhàn cùng thôi lan diệp bực này thân truyền tinh anh đệ tử tất nhiên là không cần, bởi vì bọn họ bản thân đó là cường giả ưu tú cùng tinh anh đại danh tử. Tam cảnh đại hội chia làm đơn người tái, đoàn đội tái cùng bí cảnh thám hiểm, trừ bỏ đơn người tái yêu cầu cá nhân báo danh tư cách ngoại. Đoàn đội tái cùng bí cảnh thám hiểm đều là đoàn thể báo danh tư cách, mỗi cái đội ngũ đều có thể mang hai cái không có dự thi tư cách đội viên, dùng để thấu nhân số. Thôi Lan Diệp từ lúc bắt đầu liền rất nói hệ thuận theo tự nhiên, chuẩn bị đến lúc đó nếu là nhân số không đủ liền tùy tiện tìm hai cái thấu nhân số, hắn cùng Nguyễn Minh nhan tưởng giống nhau, bọn họ sư huynh muội hai người vậy là đủ rồi, hai cái vương giả chẳng lẽ còn sẽ mang bất động ba cái đồng thao. đã sớm cùng thôi lan diệp chào hỏi qua tống giám thật người đấy mắt còn có ta tồn tại sao cùng ra thiên ngoại phong thả cùng thủ tọa một hệ quan hệ phỉ thiện cầm kiếm trưởng lão một hệ tống giám thật chú định không thể gia nhập cái khác đội ngũ nếu không ngoại giới thế tất lại muốn truyền cái gì tin đồn nhảm nhí năm đó sự tình mơ hồ trước mắt tống giám thật không hy vọng lịch sử tái diễn không hy vọng những cái đó có tâm người châm ngỏi phá hư bọn họ thiên ngoại phong hài hòa an bình thái bình được đến không dễ Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh Thôi Lan Diệp, cười nói, bởi vì thú vị. Thú vị. Thôi Lan Diệp nhìn nàng hỏi. Ân, ngươi không hiếu kỳ đương những người đó thấy Nguyễn ngày mai xuất hiện ở trên lôi đài khi biểu tình sao. Nhất định sẽ rất thú vị đi. Nguyễn Minh Nhan cười tủm tìm nói, cảm giác hảo kích thích đâu. Thôi Lan Diệp. Không hiểu sư mội ác thú vị. Hùng chi A Nguyễn Minh Nhan nói, tam cảnh đại hội như thế việc trọng đại. Bỏ lỡ không khỏi quá đáng tiếc, ta cũng hy vọng người kia có thể tận mắt nhìn thấy như thế việc trọng đại đâu. Nhưng là hắn quá chạch, muốn thỉnh hắn xuất động quá khó khăn, vừa lúc gặp cơ hội tốt, đơn giản liền làm như thế hảo, lấy hắn tính cách nhất định sẽ muốn tự mình thí nghiệm hắn sở tạo chi vật tính năng. Nguyễn Minh Nhan nói, theo sau khoe khoang một câu, ta cũng thật cơ chí. Nguyễn Minh Nhan cũng tưởng mời thiên công tổ sư tiến đến Thục Sơn kiếm phái, xem nàng thi đấu đâu. đâu. nhưng là nếu trực tiếp mở miệng nhất định sẽ bị cự tuyệt đi, cho nên liền chơi cái tiểu tâm cơ. Lúc trước làm ra di động không chờ đến ta gửi điện trả lời, còn mắt trông mong chạy tới hỏi kết quả, lần này cũng khẳng định sẽ đến đi. Thôi Lan Diệp nghe vậy cứng họng, hồi lâu lúc sau nói, mặc dù là hiện tại, ta cũng như cũng là vô pháp lý giải các ngươi tri gian hữu nghị. Sư huynh ngươi không hiểu là đúng lạc. rốt cuộc tiểu mặc hắn thật sự thực tiêu chuẩn quy mao cầu thì không tốt lời nói quái gở tự bế trừ bỏ ta không ai có thể chịu được hắn nguyễn minh nhan nói sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu mà ta là đem hắn coi như ba ba tới tôn kính a nàng còn trông cậy vào ba ba về sau có thể cho nàng phát minh sáng tạo internet đâu thôi lan diệp hắn nghe xong lúc sau trầm mặc ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt vẻ mặt đương nhiên không hề chướng ngại hô lên ba ba cái này xưng hâu nguyễn minh an nghị thẩm thiên công tổ sư biết ngươi như vậy nguy hiểm ý tưởng sao nguyễn minh nhan còn ra thật sự cười hì hì hỏi thôi lan diệp một câu ba ba ba ba kêu thứ gì sư mọi ngươi vẫn là câm miệng đi thôi lan diệp thiệt tình khuyên nhủ nàng nói ngươi như vậy rất nguy hiểm đi trở về sân lúc sau nguyễn minh nhan đẩy cửa đi vào trong phòng nàng lấy ra ngàn dặm truyền âm khí dùng linh lực kích hoạt khởi động nho nhỏ bàn tay đại linh trong gương xuất hiện thiên công tổ sư kia trường tái nhợt tuấn tú lãnh đạm quái gở khuôn mặt chuyện gì nguyễn minh nhan nhìn trong gương thần sắc tái nhợt mặt mày lãnh đạm tinh xảo tuấn tú thiên công tổ sư chớp chớp mắt hỏi tiểu mặc ngươi nói ba ba ba ba là thứ gì thiên công tổ sư hắn nâng lên đôi mắt hát thủy tinh giống nhau thuần tịnh đen nhánh đôi mắt nhìn nàng ngữ khí lãnh đạm nói ta không phải ngươi ba ba chỉ cần ngươi làm ra internet ngươi chính là Nguyễn Minh Nhan mặt dày vô sỉ nói: Thiên công tổ sư, biết ngươi vì cái gì vẫn luôn không có internet sao? Chương 122 Thiên công tổ sư nhìn linh cảnh kia đầu Nguyễn Minh Nhan, không dao động lãnh đảm nói: Nếu là ngươi vô chính sự, ta đây treo lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới vóng. Nguyễn Minh Nhan lập tức không đùa hắn, nói chính sự nói: Ngươi sẽ đến đi Tam cảnh đại hội. Ân Thiên công tổ sư lên tiếng. Như là nhớ tới cái gì giống nhau, tái nhận tuấn Tu khuôn mặt thượng lộ ra một kia cười nhạc, ta sẽ tự mình đến. Nguyễn Minh Nhan nghe thấy hắn những lời này trong lòng tức khắc yên tâm, đến lúc đó ta thỉnh ngươi uống trà a, ta nơi này có tốt nhất vân vụ trà đâu. Thiên công tổ sư nhìn nàng, ân, một tiếng, kia không có việc gì, ngươi vội. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó treo trò chuyện. Các đức cùng thiên công tổ sư trò chuyện lúc sau. nguyễn minh nhan liền đem thu ở chữ vật trong không gian nguyễn ngày mai cấp phóng ra thon dài đỉnh bản tuấn mỹ điệt lệ thanh niên tức khắc xuất hiện ở nàng bên cạnh nguyễn minh nhan phân ra một đạo thần thức đi thao tác án kia cụ thần tình lạnh lùng cứng đờ bất động tinh xảo người gỗ liền phảng phất bị khởi động chốt mở giống nhau nháy mắt sống lại đây cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt sáng lên quang điệt lệ tuấn mỹ khuôn mặt thượng cũng tươi sống lên giống như vẽ rồng điểm mắt mới vừa rồi còn chỉ là cụ cứng đờ đầu gỗ người gỗ nháy mắt liền thành linh động điệt lệ đại mỹ nhân. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt kinh diễm tán thưởng nhìn trước mặt Nguyễn ngày mai, không khỏi khen, không hổ là ta. Nếu hiện tại có người hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng tính chuyển chính mình yêu đương, ta sẽ lớn tiếng trả lời hắn ba chữ, ta nguyện ý. Nguyễn Minh Nhan vươn tay vướt ve mặt trên trước Nguyễn ngày mai tuấn Mỹ điệt lệ trắng non không rảnh khuôn mặt, Mỹ tư tư nói, rốt cuộc, ta như vậy tuấn. Đứng ở nàng trước mặt Nguyễn Ngày Mai tùy ý nàng khẽ vuốt hắn gương mặt, còn rất phối hợp hướng tới nàng nhẹ chớp hạ đôi mắt, nháy mắt điện lực mười phần. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt ta như thế nào như vậy xoái. Kinh ngạc cảm thán biểu tình, sau đó vui dạo dực mang theo chính mình tiểu hào đi ra cửa. Đi làm gì sao? Đương nhiên là đi khoe khoang A. Đêm nay là các nàng mặc hà xã mỗi tháng một lần tụ hội, Nguyễn Minh Nhan chuẩn bị mang theo Nguyễn Ngày Mai đi tụ hội thượng khoe khoang. nhất định có thể khiếp sợ kinh diễm toàn trường mặc hà xã biệt danh đọc sách xã chỉ là đọc sách hai chữ quá mức thiện bạch cho nên lấy mặc hà hai chữ mặc tất nhiên là bút mực thư hương hà còn lại là lấy hoa sen thanh liên không yêu chi ý mặc hà xã chính là ngầm liên hợp nhân số đông đảo cụ thể nhiều ít nguyễn minh nhan không rõ ràng lắm nhưng là ít nhất cũng có mấy trăm thậm chí là hơn một ngàn người là thuộc sơn kiếm phái tam đại bí mật liên hợp trí nhất xã trưởng chính là thuộc sơn kiếm phái một vị đại sư tỷ đại sư tỷ đam mê thoại bản hơn nữa ham thích với bán ăn lợi nàng bán ra không ít ăn lợi phát triển không ít ọ phờ lìn mà xuống tuyến lại phát triển ọ phờ lìn hạ tuyến hạ tuyến lại phát triển hạ tuyến như thế sinh sôi không thôi cuối cùng trở thành thuộc sơn kiếm phái bí mật liên hợp chung lớn nhất xã đoàn trí nhất nguyễn minh nhan là bị kỷ nhã sư tỷ bán ăn lợi bị nàng kéo vào sẽ. Hãy còn nhớ rõ năm đó kỷ nhã sư tỷ thần thần bí bí từ trong lòng ngực móc ra một quyển màu lam phong bì thư, vẻ mặt thần bí hề hề biểu tình hỏi, Nguyễn Sư muội, xem nho môn Mỹ Nam Đại Chiến huyền Tông Trích tiên sao? Nguyễn Minh An Không thể không nói, Nguyễn Minh Nhan bị nàng cái này hình dung gợi lên lòng hiếu kỷ, không chút do dự nói, xem. Từ đây mở ra tân thế giới đại môn, một chân bước vào thoại bản thế giới ra không được. Thuận tiện lúc trước kỳ nhã sư tỷ cho nàng đề cử kia bổn nho môn Mỹ Nam Đại Chiến huyền Tông trích tiên thoại bản chính danh chính là Minh Nguyệt bờ sông Hỏa Phiến Kinh Thần, nói được là nho môn ẩn thánh chớ từ chối xa đêm trăng thừa chu ngàn giảm phó ước, cùng huyền Tông Long Nguyên thần tôn bờ sông luận đạo đấu pháp. Cho nên sơn trưởng kỳ thật là Nguyễn Minh Nhan thoại bản nhập hố Nam Thần Đâu. Minh Nguyệt treo cao, Nguyệt hát phong cao đêm, đúng là bí mật làm chuyện xấu khi. nguyễn minh nhan mang theo nguyễn ngày mai đi mặc hà xã cứ điểm lần này cứ điểm thiết lập tại thanh phong nhai hồ nước biên đó là một chỗ cực kỳ hẻo lánh bí ẩn địa phương ngày thường sẽ không có người tiến đến mặc hà xã cứ điểm mỗi lần đều là không giống nhau rốt cuộc thuộc sơn kiếm phái tác phong và kỷ luật trảo nghiêm vì phong ngừa bị tận diệt bọn họ chỉ có thể không ngừng di động sửa đổi cứ điểm xa xa mà nàng liền thấy phía trước kia điểm điểm quất quang Hội tụ ở bên nhau hình thành trong đêm tối vô pháp bỏ qua ánh sáng, giống như là đom đóm giống nhau, hấp dẫn người tới. Nguyễn Minh Nhan vừa nhìn thấy những cái đó ánh đèn, liền biết cứ điểm liền ở phía trước, lập tức nhanh hơn bước chân, chờ nàng một bước vào hội trường, liền thấy hai điều thật dài từ vô số quầy hàng tạo thành buôn bán chẳng. Này đó đều là mặc hà xã xã viên chính mình bãi bán hàng rong, chuyên môn dùng để giao lưu các loại người cùng sở thích thoại bản. Rất rất nhiều thuộc sơn kiếm phái đệ tử đều qua lại ở này đó bán hàng rong thượng dạo, lật xem quầy hàng thượng bày biện thoại bản. Mặc Hà xã cung cấp thuộc sơn kiếm phái một nửa trở lên thoại bản nơi phát ra, trong đó rất nhiều đều là thiếu nhi không nên cấm buồn. Đây cũng là Mặc Hà xã vẫn luôn bị chịu thuộc sơn kiếm phái tác phong và kỷ luật chèn ép nguyên nhân trí nhất. Nàng dọc theo hội trường đi dạo một trận, tìm kiếm kỷ nhã các nàng. Nơi này, nơi này. Nơi xa phía trước kỷ nhã đứng ở một chỗ quầy hàng trước, đối với nàng không ngừng vây tay kêu lên. Nguyễn Minh nhan theo thanh âm nhìn lại, phát hiện nàng, sau đó nhanh hơn bước chân đi qua. Chờ đến gần, nàng phát hiện trừ bỏ kỷ nhã, dịu dàng, Ngọc Vân Yên này đó lao xã viên ở ngoài, lại vẫn có một trương tân gương mặt, tân nhân không phải người khác, đúng là hoa lao y địa. hoa sư muội Nguyễn Minh Nhan ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt thần sắc thẹn thùng tựa hồ có vài phần ngượng ngùng hoa la y y, nàng thực mau phản ứng lại đây. Hoa La Y y sợ là kỹ sư tỷ tân phát triển phơ lìn, tức khắc vẻ mặt hiểu rõ thân xác, chỉ là tò mò hỏi, kỹ sư tỷ là dùng nào buồn kéo ngươi nhập giáo. Nghe thấy nàng như vậy hỏi, Hoa La Y y trên mặt biểu tình càng thêm ngượng ngùng, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng nàng. Nguyễn Minh Nhan Bên cạnh Kỷ Nhã cầm một quyển màu lam bìa mặt thoại bản ở nàng trước mặt Hoàng A Hoàng, cười hi hi nói: "Đương nhiên là này buồn a, đương thời mới nhất được hoan nên nhất thần buồn." Nguyễn Minh nhan mắt sắc thấy nàng trong tay kia buồn thoại bản, Bịa mặt thượng thỉnh linh viết thánh nhân nhóm bí ẩn không thể tuyên tri ái. Nguyễn Minh An, nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó rời đi tầm mắt, nói sang chuyện khác nói: "Các ngươi không phát hiện hôm nay có cái gì không giống nhau sao?" Kỷ Nhã ngữ khí kỳ quái hỏi: Có cái gì không giống nhau? Các ngươi không phát hiện ta bên người nhiều ra điểm cái gì sao? Nguyễn Minh Nhan nhắc nhở nói nàng nói. Kỳ nhã nghe vậy tức khắc phụt một tiếng cười, sau đó ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan bên cạnh Nguyễn Ngày Mai, một bộ tuyết trắng đạo bảo xuất trần lạnh nhạt tuấn mỹ điệt lệ thanh niên, như là núi cao chi tuyết trắng như tuyết, lại như côn luân đỉnh núi thuần trắng chi hoa vô cấu, nàng đầy mặt kinh diễm, kinh ngạc cảm thán nói, tuy nói sớm có điều nghe thấy. Nhưng là chờ tận mắt nhìn thấy, như cũ không khỏi bị kinh diễm, thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Nguyễn Minh Nhan nghe xong nàng lời nói, chú ý điểm có điểm thiên, hỏi, "Ngươi đã biết?" Kỳ Nhã Thu hồi rừng ở Nguyễn ngày Mai trên người ánh mắt, nhìn về phía nàng cười nhạo một tiếng, nói, "Ngươi hôm nay mang theo hắn ở tông môn nội đi dạo một vòng, đã sớm truyền ồn ào huyên náo, mọi người đều ở suy đoán người này cùng ngươi cái gì quan hệ đâu." Dứt lời, nàng cười thanh Cái gì suy đoán đều có? Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tò mò nói, đều có cái gì suy đoán? Ta ngẫm lại à, bình thường nhất chính là suy đoán là ngươi thất lạc nhiều năm huynh trưởng tiếp theo chính là ngươi chuyên môn vì tam cảnh đại hội chuẩn bị chiến đấu con rối, hoặc là thiên công tổ sư lại cho ngươi đưa thứ tốt tới đáng giận hảo hâm mộ ghen tị hận kỷ nhã liệt kê một loạt tông môn đệ tử đối Nguyễn ngày mai suy đoán, cuối cùng cười ngâm ngâm nhìn nàng, nói, điều kỳ quái nhất chính là... Đây là ngươi cho chính mình luyện chế song tu lô đỉnh. Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt chấn động ta mẹ biểu tình nhìn nàng, khó có thể tin nói, cuối cùng cái kia là như thế nào toát ra tới. Kỳ nhã nhưng thật ra vẻ mặt ngươi ít thấy việc lạ biểu tình, không cho là đúng nói, này lại không phải chưa từng có sự tình. Tu giới không thiếu tự luyến mê luyến chính mình người, yêu chính mình không thể tự kèm chế, cho nên liền luyện chế ra cùng chính mình giống nhau như lúc con dối, kết làm đạo lữ. Nguyễn Minh An, Các ngươi tu sĩ cũng thật sẽ chơi, chừng mực thật lớn. Kỳ nhã nhưng thật ra một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, nói, tu tiên sao, không gì làm không được, việc lạ gì cũng có. Bất quá là tưởng thượng chính mình, có cái gì cùng lắm thì. Nguyễn Minh Nhan Đế này siêu cương, chúng ta đổi cái để tài đi. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy chính mình lực bạo, nàng nguyên bản còn muốn mang Nguyễn ngày mai dọa các nàng một cú sốc. Kết quả nàng chính mình bị dọa tới rồi. Kỳ nhã nhìn nàng sắc mặt, tấm tắc nói, Ngươi còn trẻ, không hiểu, thành nhân thế giới sâu không lường được, Này tính cái gì, so này điên cuồng so này ly kỳ nhiều đi. Không, ta không nghĩ hiểu. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt mặt vô biểu tình nói, Ta còn là cái hài tử. Kỳ nhã tức khắc vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, Còn hài tử đâu, nên xem không nên xem ngươi không đều nhìn. Nguyễn Minh an, chính là ta nội tâm là thuần khi ta. Nguyễn Minh Nhan vì chính mình biện hộ, ta xem đều là đứng đắn thoại bản. Nguyễn Minh Nhan thấy Nguyễn ngày mai không dọa đến các nàng liền tính toán đem hắn thu hồi tới, đừng. Kỳ Nhã ngăn trở nàng động tác, nói, đem hắn lưu lại đi, hắn gương mặt này có trọng dụng. Nguyễn Minh Nhan Làm hắn tới thủ con đi. Kỳ Nhã nói, hắn gương mặt này chính là sống chiêu bài A, không hổ là thiên công xuất phẩm, tuyệt. Nguyễn Minh Nhan Lợi hại vẫn là ngươi kỷ sư tỷ lợi hại. Dĩ vãng đều phải chúng ta lưu lại một người tới xem quầy hàng, lần này hảo, hắn lưu lại liền có thể. Kỷ nhã cười tủm tìm nói, trong lòng đặc biệt vừa lòng, Nguyễn Sư muội, ngươi thật đúng là làm chuyện tốt ta Nguyễn Minh nhan nghe xong trong lòng tức khắc một lời khó nói hết, nàng mục tiêu nhìn trước mặt kỷ nhã, thầm nghĩ ta khai tiểu hào không phải dùng để làm cái này. Nàng đây mặt vô cùng đau đớn nhìn trước mặt kỷ nhã nói. Ngươi như vậy đối hắn, ngươi xem hắn mặt ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sẽ không a. Kỳ nha không chút do dự nói, chẳng những sẽ không đau, còn thực mỹ tư tư. Nguyễn Minh Nhan, ngươi không có tâm. Quay hàng sau Ngọc Vân Yên đi ra, nàng trải qua Nguyễn Minh Nhan bên cạnh ngự khí lãnh đạm nói, đi thôi. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn về phía nàng, đối tượng nàng ánh mắt, Ngọc Vân Yên dừng một chút, sau đó nói, có chính phần ở. Ai lại sẽ chú ý đổ dòng. Mặc dù hắn lại tuấn mỹ tuyệt sắc, nhưng là hắn cũng chỉ là một khối túi da dối gỗ. Liên làm hắn vật tấn kỷ dụng đi. Ngọc Vân Yên nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc mở ra, như là không dự đoán được nàng sẽ như vậy nói giống nhau, nhưng là như vậy lời nói. Nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ vô luận là sư huynh vẫn là sư tôn cũng hoặc là mặt khác quen biết người, bọn họ tựa hồ vẫn chưa đối Nguyễn ngày mai nhiều hơn để ý. bọn họ xem nguyễn ngày mai chỉ là đem hắn coi như là một kiện sự vật chỉ nhìn thoáng qua cảm thấy lược có thú vị liền chuyển khai ánh mắt không hề để bụng hoàn toàn không bị nguyễn ngày mai kia trương thịnh thế mỹ nhan sở mê hoặc nay cùng nguyễn minh nhan suy nghĩ không giống nhau nàng còn tưởng rằng bằng vào nguyễn ngày mai gương mặt kia hắn nhất định có thể kinh diễm chúng sinh làm tất cả mọi người thần hồn điên đảo rốt cuộc người đều là xem mặt không phải sao ngọc vân yên nhìn nàng sắc mặt nói Nói vậy vị kia thiên công tổ sư cũng là như thế tưởng, cho nên mới sẽ đem hắn làm thành dáng vẻ này đi. Lấy thiên công tổ sư tạo vật năng lực, hoàn toàn có thể đem Nguyễn ngày mai làm cùng người sống vô dị, sinh động như thật, rốt cuộc kia chính là thiên công A. Nhưng là hắn lại chưa như vậy làm, mà là làm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đây là đồ giỏng. nói vậy đây đúng là hắn trong lòng suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Ngọc Vân Yên nhìn trước mặt Nguyễn Minh An. Trên mặt thần sắc có vài phần cổ quái, gọn gàng giữ khóa hỏi, chi bằng nói ngươi vì sao sẽ có như vậy cổ quái ý tưởng, ngươi nên sẽ không thật là tự luyến đi. Tự luyến cũng muốn có cái hạ độ A. Ngọc Vân Yên nói, ai tự luyến A? Nguyễn Minh nhan tức khắc tức giận nói, ta liền cảm thấy thú vị A, tưởng dọa các ngươi một cú sốc, kết quả các ngươi hảo không thú vị na Một chút hài hước cảm đều không có. A, Ngọc Vân Yên lập tức cười lạnh một tiếng. Nhìn nàng khinh thường nói, nhàm chán. Nguyễn Minh Nhan. nao động lạc thú không ai có thể hiểu, thật sự là quá làm người bi thương. Cuối cùng, thịnh thế Mỹ Nhan Nguyễn ngày mai bị lưu lại làm xem bản lang. Nguyễn Minh Nhan cùng kỳ nhã, dịu dàng. Ngọc Vân Yên cùng Hoa La Y thì từng người kết bạn rời đi dạo thư triển. Một đường dạo đi xuống, Nguyễn Minh Nhan thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái vở, Xem nàng trong mắt quất thẳng tới. lúc trước ở bạch lộc thành chứng kiến quá những cái đó phúc hát sơn trưởng tiếu học sinh trường thanh thánh nhân dưỡng hoa ký vô vọng bối liếc chi luyến bá đạo sư tỷ ngây thơ tiểu sư muội trở lại quá khứ tổ sư thành ta tình muội muội nguyễn minh an ta danh dự nàng thậm chí còn ở một đống trong thoại bản thấy từ hôn sau ta thành quá bạch tông trưởng môn cùng thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nguyễn minh nhan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm vô số hắc lịch sử bị hiện ra ở trước mặt mọi người này không phải dạo thư triển đây là công khai xử tội di này hai bổn cư nhiên cũng có a kỳ nhã nhìn thư quán thượng bãi hai bổn thoại bản ngữ khí kinh ngạc nói nguyễn minh nhan theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước thư quán thượng bãi cảm động mặc cung phường trên dưới các đệ tử tuyệt mỹ tình yêu lãnh khốc tổ sư yêu hồn nhiên tiểu sư muội không tiếc vì nàng này đôi tay có thể đoạt thiên công tạo vật Lại không cách nào ôm ngươi thơm. Đây chính là năm đó đứng đầu nhất thời mặc kiếm chấn vòng thần tắc ca. Kỳ nhã sư tỷ cầm lấy này hai bổn thoại bản. Cảm khái nói, ai còn nhớ rõ năm đó kiếp nổ mặc cung phường cùng thuộc sơn kiếm phái thần tiên tình yêu. Si nam đoán nữ cảm động đất trời. Đáng tiếc mặc cung phường cùng chúng ta thuộc sơn kiếm phái quá ít được lưu ý. Cũng không giống nho môn bên kia kêu bàn tay to sinh sản nhiều da cao. Mỗi người đều có thể viết văn, chỉ phải quyển điệu tự manh. Sau lại cũng xử nước mắt, ai? Nguyễn Minh an Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nói Ta như thế nào không biết còn có loại này kỳ quái vô căn cứ văn vòng Kỳ nhã vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình nhìn nàng Kỳ quái nói, ngươi không biết không phải bình thường Ngươi gặp qua ai đem đồng nghiệp văn cầm đi cấp chính chủ xem Cơ bản chức nghiệp đạo đức, chúng ta vẫn phải có hảo sao Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tuyệt đối không thể lấy quái giày chính chủ nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan nhìn trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kỳ nhã trong lòng hụt hẫng nàng trước kia hỗn người khác văn vòng xem bọn họ thoại bản ăn lương ăn đến mùi ngon chờ đến phiên chính mình trở thành vai chính trong lòng ngược lại hụt hẫng kia trương cảm giác cảm thấy thẹn bạo không phải không bao giờ chờ chưa tới nàng hiện tại khắc sâu lý giải đạo lý này vậy ngươi hiện tại như thế nào không sợ quái giày Nguyễn Minh Nhan chất vấn nàng nói, dù sao vòng sớm hồ, cũng không quan hệ. Kỳ nhã không cho là đúng nói, đều tại ngươi cùng thiên công tổ sư không biết cố gắng, khó tục mệnh. Năm đó người cùng sở thích đều chạy hết. Bởi vì này đối chính phủ thật sự là quá ít được lưu ý, cho nên đại gia sôi nổi thoát phấn. Kia thật đúng là thực xin lỗi Nga. Nguyễn Minh Nhan mặt vô biểu tình nói, trăm triệu không nghĩ tới, năm đó nàng còn như vậy thiên chân vô tả niên thiếu vô trì. liền thành đồng nghiệp thoại bản nữ chính, ha ha, hô hảo, hồ diệu, Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan vẫn là bỏ tiền mua này hai buồn mặc kiếm tuyệt buồn, tuyệt không có thể làm loại này ưu ác tính rơi xuống những người khác trên tay. Ngăn chặn hết thể xuân phong thổi lại sinh khả năng. Chờ tụ hội kết thúc, mọi người tan cuộc từng người rời đi. Dịu dàng sư tỷ gọi lại Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Sư muội, Ôn sư tỷ Nguyễn Minh Nhan nhìn về phía nàng hỏi, chuyện gì? dịu giang nhìn nàng nhắc nhở nàng nói lữ gia gần nhất động tác rất lớn nghĩ đến bọn họ là kìm nén không được nguyễn minh nhan nghe vậy ngẩn ra một chút trên mặt tươi cười dần dần biến mất nàng nhìn trước mặt dịu dàng, trong mắt ánh mắt ở thê trăng lạnh sắc tẫn hiện lạnh băng đa tạ ôn sư tỷ nhắc nhở dịu giang nhìn nàng thở dài nói lữ gia là lữ gia thiên quyền phong là thiên quyền phong chỉ là lữ gia chiêm cư ở thiên quyền phong lâu lắm liền tự cho là đương gia làm chủ Nguyên bản chỉ là một viên nho nhỏ trí, nhưng là thời gian lâu rồi tích lũy tháng ngày, liền thành một viên sinh mủ ưu ác tính, muốn rút đi không dễ, kêu tất là xẻo thịt chi đau. Vô luận là sư tôn vẫn là trưởng môn chư vị nhất thời đều khó hạ quyết tâm. Diêu Giang nói, nàng nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, nhưng là, ta cho rằng đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, đã đã thành ưu ác tính tiện lợi xẻo đi, đau chỉ là nhất thời. Nếu là lại chuyển biến xấu đi xuống thành bệnh hiểm nghèo biến nhiễm toàn thân liền hối hận thì đã muộn. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, hồi lâu lúc sau nói, ôn sư tỷ nói với ta này đó vô dụng, ta thấp cổ bé họng, cũng không đủ để làm cái gì. Dịu dàng nhìn nàng, nói, Nguyễn sư mọi cái gì đều không cần làm, ngươi không làm phiền thoái sẽ tự tìm tới ngươi. Ôn sư tỷ ngươi thật đúng là Nguyễn Minh Nhan nghe nàng lời này nhìn trước mặt dịu dàng đại khí thiên quyền phong thủ tọa đại đệ tử, thật thành. Hành đi, ta đã biết. Nàng nói, này bút năm xưa sổ nợ rối mù cũng đích xác yêu cầu giải quyết, vẫn luôn kéo không giải quyết cũng không phải sự tình. Vẫn luôn sau lưng có người nhìn chằm chằm nàng, lén lút tính kế nàng, tóm được cơ hội liền tưởng giết chết nàng, cũng rất nguy hiểm đâu. Nào có người để phòng cướp nàng ngày. Dịu dàng nhìn nàng, sáng ngời ánh mắt dưới ánh trăng không hề khói mù bằng phẳng một mảnh, ta cùng với Nguyễn Sư Mội vẫn luôn là cùng cái trận doanh. Nguyễn Minh nhan nghe vậy cười cười, không nói chuyện. Nàng có đôi khi cảm thấy thiên quyền phong thủ tọa đương trước thời gian thoái vị, đem vị trí nhường cho này đồ. Trước mặt vị này thiên quyền phong đại đệ tử dịu dàng sư tỷ, Rốt cuộc thiên quyền phong thủ tọa nhiều năm mặc kệ sự, quyền lợi bên lạc, lữ ra cầm giữ quyền to mấy trăm năm. Ngạnh sinh sinh đem nguyên bản thành chính nghiêm minh thiên quyền phong làm đến một mảnh trướng khí mù mịt, trưởng môn đám người lại không hảo nhúng tay một phong nội vụ. chỉ phải ở tình thế mất khống chế thời điểm lại ra mặt điều giải, đêm này khống chế ở một cái có thể giải quyết độ nội. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan chỉ là thở dài, nói, ngươi cũng là không dễ dàng. Hảo hảo thiên quyền phong thủ đô quá đến còn không bằng bình thường đệ tử, thảm, thật thảm. Dịu giang cười cười nói, ta đã so đại đa số người hảo, người không thể quá lòng tham, cái gì đều phải chiếm hảo. Rốt cuộc là nhà người khác nội vụ, Nguyễn Minh Nhan cũng không hảo nói nhiều cái gì, thu câu chuyện liền cáo từ rời đi. Trở về thiên ngoại phòng. Ngày kế, sáng sớm. Lữ sư Tỷ, Nguyễn Minh Nhan mở ra cửa phòng, nhìn đứng ở ngoài phòng một bộ màu tím nhạt váy dài lữ gia nhị tiểu thư lữ nhẹ từ. Mặt mày níu lại, trên mặt không có gì biểu tình nói, không biết lữ sư Tỷ tiên đến, có chuyện gì. Thật đúng là nói cái gì tới cái gì. tối hôm qua dịu dàng sư tỷ mới kêu nàng đê tiểu tâm lữ ra, kết quả sáng nay lữ gia nhị tiểu thư liền tìm tới muôn tới lữ nhẹ từ nhìn nàng lãnh đạm không chào đón thân sắc cười khẽ một tiếng vẫn chưa để ý nàng thái độ không mời ta đi vào ngồi một hồi sao nàng đối với nguyễn minh nhan ý bảo nói kế tiếp ta muốn nói chỉ sợ không nên bị người ngoài nghe qua nguyễn minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn nàng hồi lâu nhíu nhíu mày cuối cùng nghiêng người nhường ra một con đường mời vào đi Lữ nhẹ từ đi vào. Nguyễn Minh nhan liền ly trà cũng chưa cho nàng thao, gọn gàng dứt khoát liền mở miệng hỏi nói, lữ sư tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì. Lữ nhẹ từ lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống, sau đó nâng lên đôi mắt nhìn nàng, cười khanh khách nói, nói ra khả năng nguyễn sư mọi ngươi không tin, nhưng là ta là đứng ở ngươi bên này. Ta tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi kết minh hợp tác. Lữ nhẹ từ nói rõ chính mình lập trường, sau đó nói ra ý nói, nguyễn minh nhan nghe vậy không tỏ ý kiến ngữ khí nhàn nhạt nói ngươi họ lữ đúng vậy ta họ lữ lữ nhẹ từ nói chính là ở lữ gia đã từng ta quá đến liền điều cậu đều không bằng dứt lời nàng nâng lên đôi mắt nhìn trước mặt nguyễn minh nhan cười khanh khách nói còn may mà nguyễn sư muội phúc làm ta làm vải thập niên người nhưng người này a là lòng tham một khi là người liền không nghĩ lại làm trở về cậu lữ nhẹ từ nói cho nên không muốn làm trở về cậu ta, đã tìm tới cửa. Nguyễn Minh nhan nghe vậy không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lữ nhẹ từ đối nàng lãnh đạm không chút nào để ý, than nhẹ một hơi nói, ta kia đoàn mệnh trưởng tỷ tên là Trọng Hoa, Trọng, Trọng Cũng, Hoa, Quý Cũng. Nàng là đã trọng lại Quý Lữ gia đại tiểu thư, là tôn quý người thừa kế, đời kế tiếp gia chủ. Lữ nhẹ từ nói, mà ta là thấp cổ bé họng nhị tiểu thư. lữ gia trọng đích trưởng nhẹ thứ nữ vì phòng ngừa ta tương lai cùng trưởng tỷ tranh quyền đoạt vị không cho ta trở thành uy hiếp gia tộc vẫn luôn chèn ép phế dưỡng ta rõ ràng có được giống nhau xuất chúng thiên tư tài hoa một cái lại cao cao tại thượng cử toàn tộc chi lực bồi dưỡng một cái lại bị đánh rất bụi bằng không bị cho phép tu hành chỉ chờ ta trưởng đến tuổi liền ép khô ta cuối cùng một giọt giá trị đưa ra đi tùy tiện tìm cái gia tộc liên hôn Lữ nhẹ từ ngữ khí đã nhẹ thả lệnh nói, nàng ngước mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, thiệt tình thực lòng cảm tạ nói, cho nên ngươi giết lữ trọng hoa, lữ ra hận ngươi hận muốn chết, mà ta là cảm kích ngươi. Bởi vì chỉ có lữ trọng hoa đã chết, ta mới có thể đủ làm người, mà không phải làm lữ ra một cái ai đều có thể nhẹ tiện xúc, sinh Lữ nhẹ từ nói, bất luận cái gì một cái lữ gia người đều có thể hận ngươi, duy độc ta không thể. Nàng nói. Ngươi với ta, đó là ân nhân cứu mạng. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn nàng, hồi lâu lúc sau ngựa khí như cũ lanh đạm hỏi, cho nên đâu? Nay cùng ngươi hôm nay tới tìm ta có gì căn hệ? Nàng nói, đã là lữ ra đời kế tiếp người thừa kế người, không có lý do gì phản bội lữ ra đi. Lữ nhẹ từ nghe vậy tức khắc ha ha ha cười, như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình giống nhau, nàng thậm chí cười ra nước mắt. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng khoa trương tươi cười. nhìn không được như nhữ mày lữ nhẹ từ dối tay xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt nhìn nàng đầy mặt buồn cười nói nguyễn sư mọi ngươi cũng thật thiên chân a như vậy thật tốt nhìn ra được tới ngươi bị bảo hộ thực hào đâu thật tốt ta vẫn luôn bị bảo hộ không phải ta phản bội lữ gia mà là lữ gia vẫn luôn đều ở vứt bỏ ta nàng nhìn trước mặt nguyễn minh ngăn nói lữ gia chưa bao giờ chân chính đem ta coi như người tới đối đãi ta chẳng qua là bọn họ trong mắt một kiện hàng hóa mà thôi khác nhau ở chỗ bán thế nào mới có thể đủ càng đáng giá lữ trọng hoa sau khi chết ta tạm thời từ để qua một bên một bên trên mặt đất nhặt lên tới tùy ý lau chùi hạ mặt trên cho bụi liền bị bãi ở cao quý trên kệ để hàng tạm thời đảm đương hạ lữ gia đại tiểu thư nhưng là chờ đã có càng thích hợp vị trí này người xuất hiện ta đây liền không có tiếp tục lại chiếm cứ vị trí này lý do lữ nhẹ từ nói Nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan tiếp tục nói, nguyên bản lữ gia thiếu chủ nên là ta kia trưởng tỷ nhưng nàng bạc mệnh chết sớm, cho nên này thiếu chủ chi vị liền tạm thời rơi xuống ta trên đầu, mà ta phi đích trưởng, đến vị bất chính. Lữ gia đều có người không phục, nhân tâm di động, dị tâm các khởi. Ta nhị thúc trưởng tử lữ hầu phong dã tâm bừng bừng, hắn đến trong tộc hơn phân nửa trưởng lão duy trì, nhiều năm qua vẫn luôn cùng ta tranh quyền đoạt vị. Mà ta duy nhất có thể cậy vào liền chỉ có phụ thân cùng mẫu thân duy trì, nhưng là loại này đem sinh mệnh ký thác ở những người khác trên người sợ hãi cùng bất an lâu dài tới nay vẫn luôn xử ta nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ, chưa bao giờ kiên định quá. Lữ nhẹ từ nói, nàng nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, hỏi, ngươi minh bạch tâm tình của ta sao? Đại khái có thể minh bạch? Nguyễn Minh An nói, nàng nhìn trước mặt Lữ nhẹ từ, nghĩ thầm nàng như thế nào cảm thấy cô nương này? có điểm không quá bình thường đâu. Lữ nhẹ từ nghe vậy tức khắc cảm thấy mị mang cười, ta liền tưởng ngươi nhất định có thể minh bạch, cho nên ta không thể cho bọn hắn vứt bỏ phản bội ta cơ hội à. Cho nên ta muốn tiên hạ thủ vi cường a. Ở bọn họ phản bội vứt bỏ ta phía trước, trước vứt bỏ bọn họ. Nàng nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nói, ngươi có thể minh bạch đi. Nguyễn Minh An! Nguyễn Minh An, cô nương này thật sự có bệnh a. Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới nói nói, từ logic đi lên nói có thể lý giải, có thể bị vứt bỏ một lần, vậy có thể bị vứt bỏ lần thứ hai, chỉ cần ích lợi cũng đủ. Lữ nhẹ từ nghe vậy càng cao hứng, nàng vui sướng mà nói, ta liền biết ngươi có thể minh bạch, ngươi thật là ta chi kỳ a. Nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, phảng phất thấy tâm linh bản thân, cho nên ngươi có thể tiếp thu ta kết minh đi. Xin lỗi, không thể. nguyễn minh nhan không chút do dự chém đinh chặt sắt nói y bị cự tuyệt lữ nhẹ từ phát ra một tiếng kinh hô nàng như là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt giống nhau đầy mặt hoang mang nhìn nàng hỏi vì cái gì nha bởi vì dựa hích lợi kết minh cũng không đáng tin cậy chỉ cần ích lợi đủ đại tùy thời có thể phản bội nguyễn minh nhan vẻ mặt lạnh lùng nói ra kỳ thật nàng nghĩ thầm chính là lữ nhẹ từ nàng có bệnh a tinh thần không sóng a Cùng bệnh nhân tâm thần hợp tác, kia không phải tự tìm phiền phải sao. chương 123, Nguyễn Minh Nhan quả quyết cự tuyệt Lữ Nhẹ Từ đưa ra kết minh hợp tác cộng đồng đối phó Lữ ra đề nghị, nàng không muốn cùng bất luận cái gì một cái Lữ ra người hợp tác. Lữ Nhẹ Từ đối nàng cự tuyệt cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là nói, ta nói vẫn luôn hữu hiệu Nga, ngươi có thể tin tưởng ta, bởi vì nàng đối với Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn hủy diệt lữ ra. Ở điểm này ta cùng Nguyễn Sư muội là nhất trí. Nàng nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy chưa nói tiếp, chỉ là ngự khí nhàn nhạt nói. Nếu ngươi hôm nay ý đồ đến đó là vì thế nói, như vậy ngươi có thể rời đi. Bị hạ lệnh chụp khách lữ nhẹ từ khẽ cười một tiếng, đối nàng lệnh nhạt cùng không chào đón cũng không để ý. Như vậy, ta liền cáo tử. Nàng đứng dậy nói, ánh mắt nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan. Cười khanh khách nhắc nhở nói, còn thỉnh Nguyễn Sư muội để ý ta kia đường hình, hắn chính là một lòng muốn ngươi chết, dục thế lữ gia diệt trừ họa lớn lấy này đổi lấy tự thân lợi thế. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, ngữ khí như cũ lanh đạm nói, ngươi cần phải đi. Hào đi. Lữ nhẹ từ nhẹ giọng bất đắc dĩ nói, kia liền lần sau tái kiến, Nguyễn Sư muội Chờ lữ nhẹ từ sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan không ngồi ở trước bàn hồi lâu. đoan chính thanh nhã tú lệ khuôn mặt thượng thần sắc trầm tĩnh đôi mắt sâu và đen không có chút nào sáng trong phảng phất là bị bao quanh mây đen bao vây che giấu trong đó minh quang lữ nhẹ từ đã đến gợi lên kia đoạn ác mộng hồi ức nàng sở vô pháp đụng vào cấm kỵ đau xót cho đến ngày nay nàng như cũ vô pháp hoàn toàn tiêu tan bạch lộc thư viện trải qua hóa giải nàng trong lòng ẩn sâu lệ khí nhưng cũng không hơn ở chính mắt thấy như vậy cảnh tượng lúc sau Ai có thể hoàn toàn tiêu tan không chút nào để ý đâu. Đó là ở Nguyễn Minh Nhan mới vừa trúc cơ lúc sau không lâu sự tình. Nguyễn Minh Nhan phá lệ bị Khúc Tinh Hà thu làm nhị đệ tử, đánh vỡ thiên ngoại phong thủ tọa một mạch đơn thuần lệ thường, này ở Thục sơn kiếm phái nhấc lên một trận oanh động. Khúc Tinh Hà ở trên kiếm đạo tố có danh vọng, xung bái kính ngưỡng hướng tới hắn kiếm tu vô số, muốn bái hắn làm thầy người càng là không ít. Mặc dù là ở hắn thu thôi lan diệp lúc sau. như cũ có không ít người ý đồ bái hắn làm thầy, chẳng sợ chỉ là cái ký danh đệ tử cũng hảo. trong đó liền có Ngọc Gia Ngọc Vân Yên, cùng Lữ Gia Lữ Trọng Hoa. Ngọc Gia cùng Lữ Gia đều là thuộc Sơn Kiếm Phái bảy đại cổ xưa thế gia chi nhất, thuộc Sơn Kiếm Phái thành lập thời điểm, chỉ có bảy tòa phong, là ở ngay lúc đó mấy đại thế gia dưới sự trợ giúp thành lập. thuộc Sơn Kiếm Phái sơ kiến thời điểm, nhân thủ thiếu. này đó thế gia liền giúp đỡ thục sơn kiếm phái quản hạt các phong xử lý công việc vặt, trong đó lữ gia nhập chú thiên quyền phong mặc kệ bao nhiêu người tới cửa tới thỉnh cầu khúc tinh hà trước sau không buông khẩu một bộ tuyệt không sẽ lại thu nhị đồ bộ dáng sau lại hỏi người dần dần liền thiếu đến cuối cùng không người hỏi lại ngọc vân yên cùng lữ trọng hoa cũng trước sau đã bái sư hết hy vọng kết quả khúc tinh hà đánh vỡ nguyên tắc lệ thường thu xuất thân hương giá tiểu nha đầu nguyễn minh nhan vi sư cái này làm cho đã từng những cái đó bị khúc tinh hà cự chi ngoài cửa thuộc sơn kiếm phái thiên tri tiêu tử trong lòng khó chịu bất bình cực kỳ thuận lý thành trương ghen ghét thượng nguyễn minh nhan cho nên ngay từ đầu nguyễn minh nhan mới tới thuộc sơn kiếm phái thời điểm nhật tử quá thật sự là gian khổ khúc tinh hà cùng thôi lan diệp ở che chở nàng cũng vô pháp thế nàng tất cả chắn đi những cái đó đến từ đồng môn ghen ghét xa lánh làm khó dễ thậm chí là chén ép. Cho nên kỷ nhã đã từng tò mò hỏi qua nàng, Ngọc Sư muội cùng ngươi như vậy không đối phó, vì sao ngươi còn đối nàng không hề khúc mắc Ngọc Sư tỷ làm người hành sự chính quy bằng thẳng liền tính là khó xử ta cũng là quang minh chính đại, không chơi hương, so với những người khác mà nói hảo quá nhiều. Dứt lời, Nguyễn Minh nhan thở dài, toàn dựa đồng môn phụ trợ, Ở những cái đó âm hiểm xảo trá đê tiện vô sỉ hai mặt đồng môn phụ trợ hạ Ngọc Sư Tỷ có vẻ đáng yêu chính trực nhiều. Kỳ nhã! Ngọc Vân Yên mới đầu cũng cùng Nguyễn Minh Nhan không đối phó một trận, nhưng là sau lại thấy mặt khác đồng môn đặc biệt là lưu trọng hoa đoàn người nơi trốn cùng Nguyễn Minh Nhan là địch làm khó dễ. Một đám lớn tuổi các Sư Tỷ tụ chúng nước hiếp một tiểu nha đầu, trong lòng cảm thấy nị vai phiền chán cực kỳ. Húng chi Nguyễn Minh Nhan vô luận là thiền tư tâm tính vẫn là ngộ tính nghị lực đều đích xác thắng qua các nàng, mặc dù không phục nàng cũng không thể không thừa nhận cái này, tức khắc liền. Cảm thấy không thú vị cực kỳ. Nàng Ngọc Vân Yên lại không phải thua không nổi người, hà tất làm chính mình lưu lạc đến như vậy bất ham hoàn cảnh, cho nên cũng liền lười đến đi tìm Nguyễn Minh Nhan không đối phó. Nhưng là Lữ Trọng Hoa lại cùng nàng tương phản, Lữ Trọng Hoa cùng Ngọc Vân Yên xuất thân bối cảnh tương tự. Đồng dạng là thế gia chi nữ, thiên tư chắc tuyệt, nhưng là tâm tính lại hoàn toàn không giống nhau. Ngọc Vân Yên là người đại khí, chính trực bằng thẳng, tính tình hòa bạo. Nhưng là lữ Trọng Hoa lại tự cho mình siêu phàm, cao ngạo cố chấp, không từ thủ đoạn. nay có lẽ cùng lữ Trọng Hoa sinh ra đó là lữ Gia người thừa kế, ở lữ Gia nói 102 không hai tất cả mọi người phủng nàng tôn nàng, nhưng phàm là nàng muốn nàng liền nhất định phải được đến. Cho nên dưỡng ra nàng tiêu căng cao ngạo duy ngã độc tôn tính tình, Mà cho tới nay cũng thật là nàng nghĩ muốn cái gì đều có cái gì Chỉ trừ bỏ khúc tinh hà Nàng bình sinh duy nhất một lần bị cự tuyệt Đó là bị khúc tinh hà cự tuyệt Nếu chỉ là bị cự tuyệt liền cũng thế Nhưng là khúc tinh hà ở cự tuyệt nàng lúc sau cư nhiên còn thu một cái Không biết đánh từ đâu ra hương dã thôn cô làm đồ đệ Cái này làm cho lưu trọng hoa tự giác đã chịu nhục nhã Trong lòng phẫn hận ghen ghét nguyễn minh nhan những cái đó năm ở thuộc sơn kiếm phái đã chịu lớn nhất nhiều nhất địch ý đúng là đến từ lữ trọng hoa lữ gia tự thuộc sơn kiếm phái sáng lập khởi liền chiếm cư kinh doanh thiên quyền phong sớm đã trở thành quái vật khổng lồ mặc dù là tông môn cũng khó có thể lay động loại này cổ xưa thế gia liền giống như là giỏi trong xương huống chi thiên quyền phong thủ tọa bởi vì một cọc chuyện cũ năm xưa tỷ thế không ra mặc kệ bất luận cái gì sự vụ thiên quyền phong hư danh Lữ gia ở thiên quyền phong nghiễm nhiên đương ra làm chủ. Các phong thủ tọa các tư này trước, mặc dù là tông môn trưởng môn cũng không hảo trực tiếp can thiệp nhúng tay các phong nội vụ, cho nên thiên quyền phong thủ tọa này phó vạn sự không để ý tới chỉ sống mơ mơ màng màng đức hạnh, tông môn trưởng môn đám người có tâm nhúng tay cũng vô lực như vì. Tại đây dưới tình huống, Lữ Trọng Hoa đoàn người nơi trốn làm khó dễ chèn ép Nguyễn Minh Nhan, liền không kiêng nể gì. Nguyễn Minh Nhan cũng không phải có hại chủ. Không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi sao. Thác Lữ Trọng Hoa Phúc, Nguyễn Minh Nhan thành cái tử trạch, dễ dàng không rời đi thiên ngoại phòng, mỗi ngày liền đi theo khúc tinh hà tu hành học kiếm, ngẫu nhiên liền tính ra ngoài thông khí, cũng chỉ xuống núi đi thuộc sơn kiếm phái chân núi thôn trang khắp nơi đi dạo tàn bộ. Dừng ở đây, Nguyễn Minh Nhan cùng Lữ Trọng Hoa hai người đều xem như tưởng an không có việc gì, các nàng hai người chi gian ân đoán ở Tông Môn xem ra đều là tiểu bối chi gian tiểu đánh tiểu nháo. thẳng đến kia chuyện phát sinh, luôn luôn cùng Nguyễn Minh Nhan không đối phó Lưu Trọng Hoa thế nhưng Thỉnh thuộc Sơn kiếm phái một vị nhân duyên danh vọng thực tốt sư tỷ ra mặt, thế nàng cùng Nguyễn Minh Nhan hòa giải, cho tới nay đều là ta chấp mê bất ngộ, nơi trốn cùng Nguyễn sư Mội không đối phó, ta dục hướng Nguyễn sư muội châm trà xin lỗi, lấy cầu nàng tha thứ giải hòa, còn Thỉnh sư tỷ ra mặt hòa giải. 10 ngày sau Minh Nguyệt Sơn trang ta tại đây xin đợi Nguyễn sư muội đã đến. Lữ Trọng Hoa nói. Sư tỷ nghe vậy đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng là thiệt tình vẫn là. Lữ trọng hoa nhìn trên mặt nàng thần sắc, tự rêu cười thanh, nói, Sư tỷ chẳng lẽ lo lắng ta đối Nguyễn Sư muội làm chi sao sao? Ta có thể đối nàng làm gì sao? Dám đối với nàng làm gì sao? Nàng chính là Toái tinh kiếm tiên đồ đệ. Ta là thiệt tình muốn cùng nàng giải hòa, trước kia là ta hồ đồ mới có thể làm ra như thế đồng môn huyết tượng. Giết địch một ngàn tự tổn hại Tám trăm chuyện ngu xuẩn Nàng nói Sư tỷ thấy nàng thần sắc chân thành không giống giả bộ Lại nghĩ tới ngày gần đây Trong tông môn một ít nghe đồn Ám đạo xem gia vị này tầm cao khí ngạo lữ sư mội lúc này bị thu thập tàn nhẫn Không tiếp kéo xuống thể diện cầu hòa Nghĩ đến đây Nàng hơi hơi mỉm cười nói Hoan gian nên giải không nên kết Sư mội có thể nghĩ thông suốt không thể tốt hơn Việc này liền giao cho ta đi lữ trọng hoa nghe vậy tức khắc đầy mặt cảm kích nàng do dự hạ đối với sư tỷ nói nguyễn sư mội cùng ta hiểu lầm qua sâu nếu là nói thẳng là ta thỉnh nàng tiên đến nàng sợ là sẽ không ứng không bằng lấy sư tỷ danh nghĩa trước đem nàng mời đến ta lại đổ mặt khác sư tỷ cảm thấy cũng là cái này lý nếu là đổi làm là nàng nàng cũng sẽ không đáp ứng lữ trọng hoa mời cho nên hơi một suy tư liền gật đầu đáp ứng hảo Ở nên sư tỷ mời Nguyễn Minh Nhan tiến đến Minh Nguyệt Sơn Trang phao linh tuyển tiểu trụ mấy ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan tưởng cũng chưa tưởng liền đáp ứng rồi, phao linh tuyển A, hảo A. Ta cũng rất tò mò Minh Nguyệt Sơn Trang linh tuyển công hiệu đâu. Chờ Nguyễn Minh Nhan tới rồi Minh Nguyệt Sơn Trang, phát hiện lưu trọng hoa đoàn người cũng ở thời điểm, tức khác mặt đen. Nhưng là đối mặt sư tỷ xin lỗi tới cười, nàng cũng không dễ làm chàng ném mặt chạy lấy người, đành phải đêm nay trước chú hạ Ngày hôm sau lại rời đi. Kết quả, nhưng cũng Nguyễn Minh Nhàn đã bị nhân thần không biết quỷ bất giác bắt đi. Ngày kế, sư tỷ phát hiện Nguyễn Minh Nhàn không ở trong phòng, trong lòng buồn bực muốn đi tìm nàng thời điểm. Lữ Trọng Hoa đi tới nói, Nguyễn Sư mội nàng đêm qua rời đi trở về tông môn. Sư tỷ nghe vậy tức khắc kinh ngạc, như thế nào sẽ? Lữ Trọng Hoa ngữ khí nhàn nhạt nói, ta đêm qua tiến đến tìm nàng nói nói mấy câu, nàng liền thực tức giận quăng ngã môn đi rồi. Nói một khắc đều không nghĩ tại đây nhiều đãi đi xuống. Sư tỷ trên mặt thần sắc tức khắc có chút khó coi, Nguyễn Minh nhan là nàng mang đến, kết quả nàng như thế không rên một tiếng liền rời đi, nàng trên mặt không nhịn được, trong lòng cũng có chút không vui. Nguyễn Sư mỗi tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi ngạo khí chút. Sư tỷ cười cười nói, nhưng là ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Lữ Trọng Hoa nhìn mắt thần sắc của nàng, đột nhiên cười, nói... minh nguyệt sơn trang đáp ứng cho chúng ta mở ra thiên trì tuyển đây chính là khó được cơ hội sư tỷ liền không cần suy nghĩ những cái đó mất hứng sự tình không bằng đi phao linh tuyền đi thật sự sư tỷ nghe vậy tức khắc đầy mặt kinh hỉ nói thiên trì tuyền là minh nguyệt sơn trang trí bảo linh tuyền nội linh khí là bình thường linh khí mấy trăm hơn một ngàn lần ở nơi đó tu hành một ngày để được với ngoại giới một năm đây chính là thiên đại cơ duyên chỗ ta ta còn có thể lửa người không thành Lưu trọng hoa cười ngâm ngâm nói sau đó liền cùng nàng tương giai đi phao linh tuyển lúc này bị bắt đi nguyễn minh nhan cũng tỉnh lại nàng phát hiện chính mình giờ phút này hãm sâu ma quật bắt đi nguyễn minh nhan chính là ma vực huyết hà môn thiếu chủ ma vực thế lực phức tạp huyết hà môn là trong đó cường đại một chi truyền thừa tự thượng cổ yêu ma tôn trọng huyết thực thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh mặc dù là ở ma vực chung cũng là không được hoan nghênh một chi cái gọi là huyết thực Đúng là lấy thịt người vì thực. Đương Nguyễn Minh Nhan biết chính mình bị huyết hà môn người bắt đi lúc sau, tức khắc trầm mặc, trong lòng ngã xuống đáy cốc. Huyết hà môn đám kia kẻ điên biến thái, đến phiên bọn họ trên tay. Nguyễn Minh Nhan nhất thời cũng không biết là dứt khoát lưu loát đã chết thiếu chịu cha tấn hảo, vẫn là kiên cường sống tạm từ từ mưu tính. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan biết nàng là không muốn chết. Nàng muốn sống, đã từng chết quá một lần nàng so bất luận kẻ nào đều muốn sống sót. Cho nên ở lúc ban đầu kinh hoàng lúc sau, Nguyễn Minh Nhan thực mau chấn định xuống dưới, bắt đầu kiểm tra tự thân tình cảnh hiện tại. Nàng phát hiện nàng linh lực bị phong, trên người túi chữ vật nhẫn chữ vật linh tinh đều bị thu đi rồi, nhưng là cũng may người không có việc gì, trên người vẫn chưa có cái gì tổn thương. Ở Nguyễn Minh Nhan bị bắt đến ma quật ngày đầu tiên, nàng vẫn chưa nhìn thấy vị kia huyết hà môn thiếu chủ, chỉ có một vị huyết hà môn thị nữ hầu hạ nàng. Nàng đúng là từ thị nữ trong miệng biết được chính mình hiện giờ tình cảnh. Thị nữ dùng một loại thương hại mà đồng tình ánh mắt khuyên bảo nàng nói, tới rồi nơi này, liền không cần lại tưởng mà khác, nhận mệnh đi. Nhận mệnh, nhật tử mới có thể hảo quá, nếu không nàng đốn hạ, nếu không liền người đều làm không được, chỉ có thể trở thành gia súc. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn nàng, lúc này nàng còn không thể lý giải nàng trong lời nói ý tứ. Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, Tới rồi nơi này đều quên mất đi. Thị nữ thở dài nói, quên mất đối với ngươi mà nói mới là hạnh phúc. Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài. hãm sâu ma cuột ngày đầu tiên, Nguyễn Minh Nhan bị nhốt ở cái này trong căn phòng nhỏ trừ bỏ thị nữ không thấy đến những người khác, ngày này còn xem như vững vàng. Nguyễn Minh Nhan cảm xúc cũng dần dần chấn định xuống dưới, nàng toàn bộ đôi tay ôm đầu gối cuộn tròn thành một đoàn dựa ngồi ở giường góc tường thượng. Đem mặt thật sâu mà chôn nhập ở đầu gối, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Hồi lâu lúc sau, không biết đi qua bao lâu, nàng mới ngừng đầu, lộ ra một trường tái nhật tú lệ khuôn mặt, ở dưới ánh trăng càng thêm thảm đạm, không biết sư tôn sư huynh bọn họ. Có hay không phát hiện ta không thấy? Nói nói, nàng nhịn không được chấp hạ đôi mắt, sau đó dùng sức không ngừng ngáy, bọn họ khẳng định không phát hiện. Ta ngày hôm qua ra cửa trước còn cùng bọn họ nói. Ta cùng sư tỷ đi Minh Nguyệt Sơn Trang phao linh tuyển, làm cho bọn họ đừng lo lắng, quá mấy ngày liền trở về. Nàng đem cầm gác ở đầu gối, đôi tay ôm chặt chân, lẩm bẩm, này hội sư tỷ hẳn là phát hiện ta không thấy, nàng sẽ thông chi sư tôn bọn họ đi. Như vậy nói, nhưng là Nguyễn Minh nhàn tâm lại là vẻ mặt lạnh lẽo, chìm vào đáy cốc, nàng nhớ tới ở Minh Nguyệt Sơn Trang thấy lữ trọng hoa, này tuyệt không sẽ là trùng hợp. Huyết hà môn tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ bắt người, mà bọn họ hành động như thế tinh chuẩn nhanh chóng, không lộ chút nào sơ hở, tuyệt đối không phải chỉ bọn họ có thể làm được. Nguyễn Minh Nhan không thể không làm nhất hư tính toán, có lẽ lần này, nàng chỉ có thể dựa nàng chính mình, sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu nàng. Thân hãm nhà tù, lẻ loi hiệu quạng, không người nhưng y đi Nguyễn Minh Nhan đôi tay nắm chặt đầu gối, dưới ánh trăng tái nhật tú lệ khuôn mặt thượng vẻ mặt lạnh lùng. Đen nhánh sáng ngời đôi mắt tràn đầy ám trầm quan mang. Nàng phải nghĩ biện pháp chạy ra sinh thiên. ngay kế, Nguyễn Minh Nhan gặp được thị nữ trong miệng huyết hà môn thiếu chủ. Đó là một cái tái nhật tối tâm dung mạo tuấn Mỹ nam tử. Hắn ăn mặc một bộ thâm tử sắc trường bào, hẹp dài đôi mắt thần sắc gâm trầm nhìn trầm trầm nàng. Cái loại này phảng phất giống như là đánh giá con ngồi xem, kỹ bắt bẻ ánh mắt, không tồi. Hồi lâu lúc sau... hắn kia trương tái nhợt tối tâm tuấn mị khuôn mặt thượng lộ ra ti tơi cười miệng lưỡi tán thường nói nữ nhân kia không gạt ta ngươi thật sự là cực phẩm mặt hàng so ngươi kia sư tỷ tốt hơn quá nhiều nghe vậy nguyễn minh nhan nâng lên đôi mắt thâm hắc đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn thấy nàng bộ dáng này huyết hà môn thiếu chủ trên mặt ý cười càng sâu biểu tình cũng càng thêm tối tăm tàn nhẫn nhìn nàng ý vị thâm trường nói ngươi còn không biết đi người kia hảo sư tỷ đem người bán cho ta nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không có nói tin cũng chưa nói không tin chỉ là ách thanh nói ai là sư tỷ của ta một đêm không nói chuyện cũng chưa uống nước nàng giọng nói khô khốc nghẹn nào. nàng kêu thứ gì tới lữ lữ trọng hoa huyết hà môn thiếu chủ nhìn nàng tươi cười tối tăm lại là cực kỳ vui sướng nói ta nguyên bản chảo không phải ngươi mà là cái này lữ trọng hoa Chỉ là nàng rơi xuống trên tay không một hồi liền sợ tới mức ngông nước tiểu lưu, khóc lóc cầu ta, làm ta buông tha nàng, nói nàng có cái càng tốt càng xuất sắc sư muội Thả nàng, nàng liền đem nàng sư muội hiến cho ta. Huyết hà môn thiếu chủ nhìn Nguyễn Minh nhan mặt vô biểu tình thậm chí là càng thêm lạnh băng thần sắc, trong lòng có chút thất vọng, gương mặt kia thượng vẫn chưa xuất hiện nàng trong tưởng tượng cứu hận, hoáng giận, sợ hãi biểu tình, ngược lại là lạnh như băng không gì biến hóa. Bất quá như vậy cũng có như vậy chỗ tốt. Ngươi so với kia chỉ biết khóc vô dụng sư tỷ khá hơn nhiều. Hắn nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan, vừa lòng nói, xem ra kia nữ nhân quả nhiên không gạt ta, ngươi thật sự so nàng xuất sắc. Dung nàng tới đổi ngươi, nhưng thật ra đáng giá. Huyết hà môn thiếu chủ nói. mươi 124 Huyết hà môn thờ phụng Thượng Cổ Yêu Ma, bọn họ môn phái hành sự tác phong cũng xu với Thượng Cổ Yêu Ma. Dã man huyết tinh mà tàn nhẫn, bọn họ lấy thịt người vì huyết thực, hơn nữa rất nặng sinh sản, vì sinh hạ cường đại huyết mạch hậu duệ, huyết hà môn ma tu mãi cho đến chỗ bắt cướp thiên tư xuất sắc chắc tuyệt ưu tú nữ tu. Sớm tại mấy trăm năm trước, huyết hà môn đã bị tu giới chính đạo bao vây tiêu trừ một lần, đánh lửa tàn từ đây có đầu rút cổ ở ma vực không dám ra ngoài lại bước vào tu giới gây sóng gió. Không nghĩ tới... Vị này tuổi trẻ huyết hà môn thiếu chủ lớn mật như thế dám lẻn vào tu giới. Ma vực những cái đó yêu nữ không thú vị, làm người đảo tận ăn uống, vẫn là các ngươi danh môn chính phái nữ tu có ý tứ, thấy chi hứng thú tăng vọt. Huyết hà môn thiếu chủ đối với Nguyễn Minh Nhan tươi cười âm tà nói hắn mặt mày hung ác gần sâu không được, liền giống như là điều rắn độc âm trầm độc ác, làm người không khỏe. Hắn đối với trước mặt thần sắc lạnh nhạt không giao động Nguyễn Minh Nhan, Ngự khi ôn nhu âm trầm mà nói, ta là thiệt tình thích ngươi, ngươi theo ta chính là huyết hà môn thiếu chủ phu nhân, một người dưới vạn người phía trên, nhưng không thể so ngươi ở chính đạo làm bình thường đệ tử cường. Ngươi sinh hạ ta hài nhi, ta còn có thể bạc đái ngươi không thành. Huyết hà môn thiếu chủ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo nàng nói, lấy ngươi ta hai người thiên tư, sinh hạ hài nhi tất nhiên long phượng chi tư, tương lai hắn đó là đời kế tiếp thiếu chủ. Người đó là thiếu chủ chi mẫu, toàn bộ ma vực ai dám không tôn ngươi. Nguyễn Minh nhan sắc mặt như cũ lệnh băng không hề động dùng, nàng mặt vô biểu tình, chỉ ngồi ở chỗ kia bất động, nghe hắn quỷ xả. Huyết hà môn thiếu chủ đối nàng này phó lệnh băng cử người với ngàn dặm ở ngoài thái độ không đệ bụng, hắn chính là hảo nàng này một ngụn nàng nếu là quá dịu ngoan quá dễ dàng tử, hắn trái lại nếu không hỉ. Nếu muốn tìm dịu ngoan ngoan ngoan nghe lời. Ma vực những cái đó yêu nữ bò lớn hướng trên người hắn phát, một cái so một cái đa dạng thủ đoạn nhiều, huyết hà môn thiếu chủ thấy nhiều liền cảm thấy lị oai đưa tới cửa tới luôn là muốn có vẻ hèn hạ. Cho nên, huyết hà môn thiếu chủ mới có thể dẫn người lẻn vào tu giới chính đạo lĩnh vực, đó là vì âm thầm đi săn những cái đó chính đạo môn phái thanh cao nữ tu. Hắn lẻn vào tu giới đã có một đoạn thời gian, bắt không ít các đại môn phái nữ tu. Trong đó nhiều vì tiểu môn tiểu phái nữ đệ tử, liền tính nhất thời mất tích cũng sẽ không khiến cho quá lớn căn hệ. Lúc này trảo Nguyễn Minh An là huyết hà môn thiếu chủ tính toán rút khỏi tu giới song việc làm bút đại. Huyết hà môn thiếu chủ xưa nay cao ngạo tự cho mình siêu phàm. Hắn tương lai là muốn tìm một người cao quý nữ tu làm hắn tương lai hải nhi mẫu thân, ma môn những cái đó phóng đạng yêu diệm nữ tu hắn trứng mắt. Đơn giản lẻn vào tu giới chảo cái hắn thích danh môn chính phái thiên tư chắc tuyệt nữ tu trở về. Hắn cũng không sợ nàng không tử, chờ đem người mang về ma vực, rút nàng nhanh vớt chặt đứt nàng hy vọng, đánh gãy nàng xương sống lưng, còn sợ nàng không tử. Nghĩ đến đây, huyết hà môn thiếu chủ nhìn trước mặt thần sắc lệnh băng dung tư đoan chính thanh nhã như mây đoan thần nữ cao không thể phàn băng thanh ngọc khiết Nguyễn Minh An, đó là câu môi hơi hơi mỉm cười. Hắn thật sự là ái cực kỳ trước mặt thiếu nữ dáng vẻ này, càng là quý báu cao khiết hoa càng là làm người có làm nhục dục vọng. Cũng thế, ta có rất nhiều kiên nhẫn, ngươi sớm hay muộn sẽ minh bạch ta thiệt tình. Huyết hà môn thiếu chủ đối với giọng nói của nàng ôn nhu, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hơn nói, chỉ là đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Dứt lời, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Hảo sinh hầu hạ, không thể chậm trễ, càng không thể đối nàng vô lễ. Huyết hà môn thiếu chủ đối diện ngoại thị nữ nói. Thị nữ thanh âm tràn đầy sợ hãi trả lời, là. Chờ hắn sau khi rời khỏi, phòng trong Nguyễn Minh nhan mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu tình tùng hoán vài phần, sau đó hung hăng mắt trợn trắng, trong lòng ha hả hai tiếng, mắng thầm, ngốc bước. Nàng xem như xem minh bạch, vị này huyết hà môn thiếu chủ tưởng cùng nàng chơi ngược luyến tình thâm, ở mới vừa rồi hắn bức bức cái không ngừng thời điểm. Nguyễn Minh Nhan một bên âm thầm vận chuyển tâm pháp đánh sâu vào trong cơ thể cấm chế, một bên ở trong đầu đi xong rồi một bộ cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm ma môn đại ma đầu cùng danh môn chính phái nữ tu ngốc bức cốt truyện. Đến nơi cốt truyện nơi phát ra, đại khái là thiên đạo ba ba viên chỉnh thả xuống cho nàng đi. Trừ bỏ nguyên nhân này, nàng vô pháp giải thích chính mình thức hải vì sao sẽ đột nhiên nhiều gian này một bộ phận cốt truyện. Nếu không có Nguyễn Minh Nhan xuất hiện nói, Như vậy huyết hà môn thiếu chủ bắt đi liền sẽ là Lữ Trọng Hoa, Lữ Trọng Hoa bên ngoài du lịch một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm gặp ngụy trang thành tán tu huyết hà môn thiếu chủ, huyết hà môn thiếu chủ bình sinh yêu nhất cao quý ngạo khí băng thanh ngọc khiết danh môn chính phái nữ tu, hắn liền hảo này một ngụm, khắc sâu thuyết minh như thế nào nam nhân đều là phạm tiện, đưa tới cửa tới không cần bạch không cần, càng là không chiếm được càng là thích. Cho nên ở bí cảnh huyết hà môn thiếu chủ không ngừng trêu chọc Lữ Trọng Hoa. Làm Lưu Trọng Hoa đối hắn vừa hận vừa yêu, cũng là có vài phần kiểu diễm tâm tư, rốt cuộc huyết hà môn thiếu chủ một khuôn mặt vẫn là đẹp a. Tái nhật tối tâm tả khí mỹ nam tử, thủ đoạn lại sẽ trêu chọc, Lưu Trọng Hoa sẽ động tâm thực bình thường. Rời đi bí cảnh lúc sau, huyết hà môn thiếu chủ lại cùng Lưu Trọng Hoa một đường đồng hành, trong lúc hai người trải qua không ít chuyện hô sinh tình tố. Sau đó chính là huyết hà môn thiếu chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Lữ Trọng Hoa vô pháp tiếp thu hắn ma tu thân phận, dục cùng hắn chặt đứt căn hệ, kết quả bị Huyết Hà Môn thiếu chủ cường đoạt lại ma vực, mở ra cường thủ hào đoạt ngược luyến tình thâm. Tại đây không ngừng ngươi ngược ta trăm ngàn biến, là bởi vì ngươi yêu ta. Nốc bước có chuyện, Huyết Hà Môn thiếu chủ cùng lưu Trọng Hoa he, Huyết Hà Môn thiếu chủ cũng chính thức trừ đi cái kia thiếu, thành Huyết Hà Môn môn chủ. Sau đó lại lại một lần cầu huyết hiểu lầm, Lữ Trọng Hoa thoát đi ma vực, về tới thuộc sơn kiếm phái. chớ mất tích nhiều năm lữ trọng hoa trở lại thuộc sơn kiếm phái lữ gia thời điểm phát hiện nàng hết thảy đều bị nàng muội muội lữ nhẹ từ cấp đi sau đó là hai tỷ muội tranh quyền đoạt vị cuối cùng ở tam cảnh đại hội chung, lữ trọng hoa cùng dấu diếm ngụy trang thành dược vương cốc đệ tử trà trộn vào tam cảnh đại hội huyết hà môn môn chủ gặp lại cởi bỏ hiểu lầm sau đó cùng nhau liên thủ hố chết lữ nhẹ tử lữ trọng hoa trở về lữ gia thu hồi nàng hết thảy nguyễn minh an Đây là cái quỷ gì? Nguyễn Minh nhan hoa thật dài một đoạn thời gian mới tiêu hóa trong đầu này bộ phận đột nhiên nhiều ra tới ký ức, sau đó bắt đầu suy tư lên, hiển nhiên hiện thực đã lệnh khỏi quỹ đạo cốt truyện, lưu trọng hoa không có cùng huyết hà môn thiếu chủ hô sinh Tần tố, bị trảo cũng không phải lưu trọng hoa mà biến thành nàng, tuy không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành, nhưng là hết thể cùng cốt truyện đều không giống nhau. Nhưng là cảm tạ cốt truyện, cảm tạ thiên đạo ba ba, Nàng đã biết nên như thế nào phá giải nàng trong cơ thể cấm chế Huyết hà môn thiếu chủ muốn cùng lữ Trọng Hoa chơi ngược luyến tình thâm sao Cho nàng hạ cấm chế giam cầm nàng linh lực gì đó kia đều là bình thường như ăn cơm Cuối cùng lữ Trọng Hoa thoát đi huyết hà môn thời điểm Đúng là đã biết nên như thế nào cởi bỏ tự thân cấm chế biện pháp Cho nên mới phá tan cấm chế khôi phục linh lực tu vi đào tẩu Ba ba vẫn là yêu ta Nguyễn Minh Nhan trong lòng hạ cảm động nói Nguyễn Minh Nhan đã biết nên như thế nào phá giải cấm chế liền cũng không hoảng hốt, càng thêm vững vàng bình tĩnh tích tụ lực lượng, chuẩn bị đào tẩu. Mà cùng chi tướng phản còn lại là huyết hà môn thiếu chủ ngày càng khó coi thần sắc, hắn tự hồ là gặp gỡ cái gì phiền toái giống nhau, giữa mày lệ khí càng thêm trọng, nhưng là ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt hắn vẫn là cưỡng chế trụ tức giận cùng âm ngoan, giả bộ một bộ ôn nu săn sóc bộ dáng ý đồ công lực nàng. sớm tại thiên đạo ba ba kịch thấu chung biết hắn là cái cái gì đức hạnh nguyễn minh an căn bản không ăn hắn này một bộ cũng biết hắn chính là tiện hảo ngươi không yêu ta ta thiên vị ngươi cường thủ hào đoạt tiết mục cho nên chút nào không che giấu chính mình lạnh băng khinh miệt thái độ mấy ngày sau huyết hà môn thiếu chủ tựa hồ mất đi kiên nhẫn cái này làm cho nguyễn minh nhan rất là ngoài ý muốn rốt cuộc người này nhất quán là rất là trang đến cốt truyện hắn công lược lữ trọng hoa thời điểm nhưng mẹ nó có thể trang khả năng ẩn nhẫn Có thể đem lưu trọng hoa kia chờ cao ngạo kiều căng đại tiểu thư hống tâm hoa nộ phóng. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta dẫn ngươi đi xem một ít thú vị đồ vật. Huyết hà môn thiếu chủ đối với Nguyễn Minh nhàn tươi cười như cũ là ôn nhu săn sóc nói. Có lẽ sau khi xem xong, ngươi sẽ thay đổi ý tưởng. Nguyễn Minh nhàn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn không nói chuyện. Huyết hà môn thiếu chủ cường ngạnh đem nàng mang đi ra ngoài. Hắn mang Nguyễn Minh nhàn tiến đến không phải địa phương khác. đúng là hắn dùng để giam giữ những cái đó bị hắn trộm tới nữ tu địa lao âm trầm khủng bố mà hẹp dài thông đạo nối thẳng ngầm nhà giam nguyễn minh nhan bị hắn mạnh mẽ mang theo đi xuống vào địa lao đưa nguyễn minh nhan thấy địa lao tình cảnh khi nháy mắt cả khuôn mặt đều trắng bệnh trong đầu trong nháy mắt chỗ trống tùy theo mà đến thật lớn phẫn nộ giống như núi lửa phun trào giống nhau không ngừng phun trào mà ra thật lớn cựu hận cùng lửa giận cơ hồ muốn đem nguyễn minh nhan cả người đều cấp đốt cháy Thân thể của nàng là lạnh băng, trong lòng lại là sôi trào thiếu đốt, nàng buông xuống tại bên người hai bên tay hung hăng mà nắm tay siết chặt, móng tay thật sâu mà chát nhập lòng bàn tay ra thịt. Cả người kịch liệt run rẩy, kịch liệt mồm to hô hấp, trong lồng ngực một trận đau nhức. Cứu hận cùng sát ý, cơ hồ đem nàng lý trí cấp hướng suy sụp. Nàng dùng hết toàn thân sức lực mới xử chính mình không co sông lên đi, cùng bên cạnh này đầu xúc sinh đồng quy vô tận. Đứng ở nàng bên cạnh huyết hà môn thiếu chủ nhìn nàng tái nhật ẩn nhận sắc mặt, hơi hơi mỉm cười nói, thấy các nàng hay không biết ta đối với ngươi như nhân tử, cùng dùng túng đi. Ngươi cũng nên tin tưởng ta thiệt tình đi. Huyết hà môn thiếu chủ nhìn nàng nói, Nguyễn Minh Nhan đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, thần sắc cẩn nhận áp lực, mày lửa giận bừng bừng phân chấn. Thấy nàng không trả lời, huyết hà môn thiếu chủ cũng không nói thêm gì, chỉ là duỗi tay ngón cái vuốt ve thượng nàng gương mặt. Đầy mặt thương tiếc nói, nhiều đáng thương à, sợ hãi đi. Huyết hà môn thiếu chủ mang theo nàng rời đi đi ra ngoài. Ra địa lao lúc sau, Nguyễn Minh Nhan một lần nữa bị giam giữ trở về phòng, trở lại phòng sau. Nguyễn Minh Nhan lập tức liền một trận nôn khan, dạ dày bộ kịch liệt cuộn cuộn, lê tởm tưởng phun, chóng mặt nhức đầu, vẫn luôn áp lực căng chặt lý trí huyền nháy mắt đứt đoạn. Nay một đêm, Nguyễn Minh Nhan khoanh chân đả tọa hai mắt khép lại, nhập định trầm tu. Nàng suy nghĩ trước sau vô pháp bình tĩnh, kịch liệt kiều hận cùng với cực hạn sát y ở nàng lồng ngực, trái tim, cốt cách, máu không ngừng cuồn cuộn. Sắc, sắc, sắc. Nàng thức hải hướng về phía vô số huyết hồng sát tự, sắc sắc sắc. Kiều hận hóa thành màu đỏ tươi máu, hóa thành khắc cốt sắc ý. Như vậy tội ác một màn, như vậy xúc vật không bằng ta ma, sắc. Sắc ý tràn ngập nàng cả người, nàng thức hải hỗn độn, cả người cả người kịch liệt nóng lên. Giống như hừng hực lửa cháy không ngừng đốt cháy bếp lò giống nhau, nàng ý thức hoảng hốt gian phảng phất bị rút ra. Nàng hiện lên ở mạc danh hư vô trống trải không gian nội, nàng ý thức hóa thành một đôi mắt, nhìn chăm chú vào phía dưới. Đó là một mảnh vô tận không tắt lửa diễm chi hải, kim xác lửa đỏ lửa cháy tràn ngập toàn bộ không gian. Ở hai họa bên trong một thanh bị đốt cháy lửa đỏ trường kiếm, toàn thân quấn quanh ngọn lửa, ngọn lửa giống như hoa van, dấu vết ở thân kiếm thượng. nguyễn minh nhan nhìn trôi này kiếm nỗ lực mở to hai mắt muốn thấy rõ sau đó nàng thấy trôi này kiếm trôi này kiếm đột nhiên động nó hoành chỉ vào nàng thật dài sắc bén mũi kiếm lạnh băng đối với nàng nguyễn minh nhan chỉ cảm thấy một cổ làm người hít thở không thông tim đập nhanh khắp cả người phát lạnh vô pháp phản kháng cực hạn lạnh thấu xương sắt ý che trời lấp đất chiều nàng áp xuống còn còn không đợi nàng làm ra phản ứng nàng liền chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức nàng chậm rãi cúi đầu Chôi này kiếm đâm xuyên qua nàng ngực. Không biết khi nào, nàng thậm chí không có thấy thanh kiếm này là như thế nào động, chỉ cảm nhận được sát ý, liền đã bị đâm thủng ngực. Nguyễn Minh nhan ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đâm xuyên qua nàng ngực chôi này kiếm, chấp chấp khô khốc đôi mắt, nàng đây là đã chết sao? Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, từ tan vỡ trái tim không ngừng xuất hiện ra tới chính là kịch liệt không dám cùng sát ý. Những cái đó thiên địa bất dung tà ma cũng chưa chết, dựa vào cái gì muốn nàng chết? Dựa vào cái gì? Thiên địa bất nhân, ta liền phản hôm nay. Ta ma giữa đường, ta liền tru tà giết ma. Chết, chết, chết. Sát sát sát. Nguyễn Minh Nhan không muốn chết, nàng cảm thấy chính mình không thể như vậy chết, không thể chết được ở chỗ này, như thế không hề giá trị, như thế đáng thương. Cho nên nàng ngâng lên tay, từ tan vỡ ngực không ngừng xuất hiện ra tới vô tận sát y hóa thành vô cùng lực lượng, nàng vươn tay bắt được đâm thủng nàng ngược kiếm. Nóng bỏng cực nóng ngọn lửa nháy mắt đốt trọi nàng bàn tay, nàng lòng bàn tay một mảnh cháy đen, đau nhức thổi quét nàng toàn bộ thức hải nhưng là nàng áp lực cẩn nhẫn, không phát ra một tiếng rên. Nàng nắm chặt trôi này đâm xuyên qua nàng ngực kiếm, mặc dù là da thịt sẽ bị tiêu hủy đốt tiêu, nàng cũng chưa từng bông ra mảy may. Sau đó, hung hăng mà ra bên ngoài một rút, kiếm nháy mắt rút ra nàng ngực, một cổ huyết phun tung tóe mà ra, tiêu nàng vẻ mặt. Nguyễn Minh nhan nháy mắt cảm giác cả trái tim trống trơn, nơi đó phảng phất tan vỡ một cái độc lớn, hô hô hướng trong thổi mạnh gió lạnh. Nàng cảm giác cả người rét run, lãnh nàng phát run, hàm răng run lên. Huyết không ngừng ra bên ngoài lưu, như là quên linh chặt vòi nước giống nhau, không ngừng ra bên ngoài xôn xao lưu. Nàng cảm giác được chính mình sinh mệnh ở sói mòn, càng ngày càng khí hư, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng ý thức mơ hồ. nàng có phải hay không muốn chết? Nhưng là nàng không muốn chết ta không muốn chết a a a. vì cái gì không muốn chết đâu. Tại ý thức mơ hồ không rõ sắp tiêu tán thời điểm, Nguyễn Minh Nhan không khỏi hỏi chính mình nói, vì cái gì không muốn chết đâu. Bởi vì, bởi vì, bởi vì, có muốn giết người, muốn sát, sát, giết hán, giết hán. Sắp đánh mất ý thức Nguyễn Minh Nhan đôi mắt đột nhiên sáng lên, phát ra ra một trận kinh người ánh sáng, cùng khác cốt sắt ý. Tứ phía đen nhánh, nhắm chặt trong phòng. Chính khoanh chân nhắm mắt đã tọa nhập định Nguyễn Minh An, đột nhiên mở hai mắt, nàng đôi tay ở trên hư không ở hướng ngực một chảo, sau đó hung hăng rút ra, phảng phất rút ra một vật. Liên chỉ thấy, nàng hư không trong tay hiện lên khởi một đạo lửa đỏ quang, hồng quang càng thịnh, dần dần kéo trường, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh lửa đỏ kiếm. Đó là trôi kiếm thân lửa đỏ, quấn quanh đỏ đậm ngọn lửa không ngừng đốt cháy trường kiếm. Hưng hực không tắt vô tận chi hỏa. Nguyễn Minh nhan đôi mắt đỏ đậm, nàng đứng lên, dẫn theo chuôi này ngọn lửa chi kiếm, mở ra cửa phòng lập tức đi ra ngoài. Trông coi bên ngoài huyết hà môn tu sĩ thấy nàng, liền muốn ngăn cản nàng, nhưng là bọn họ một câu còn không kịp phát ra, liền bị Nguyễn Minh nhan nhất kiếm chém giết. Nàng hướng tới huyết hà môn thiếu chủ phòng đi đến, dọc theo đường đi nhưng phạm là sở ngộ người, nhưng phạm là ngăn cản nàng người. đều bị nàng vô tình chém xuống dưới kiếm. Ngọn lửa đan chéo máu tươi, tràn ngập này này một đêm vãn. Kiếm không nhiễm huyết, tia đỏ tươi huyết ở chạm đến thân kiếm kia một khắc liền bị quấn quanh ngọn lửa sờ đốt làm, không lưu chút nào dấu vết. Cuối cùng, nàng đi tới huyết hả môn thiếu chủ phòng ngoại. Nguyễn Minh nhan đỏ đậm đôi mắt nhìn trước mặt này Phiên Môn, nàng đôi mắt không chớp mắt, trực tiếp rút kiếm hướng phía trước phách nước ra này Phiên Môn. Sau đó lập tức đi vào. Trong phòng, phía trước, không manh áo che thân huyết hà môn thiếu chủ đệ nặng cái đồng dạng là không có mặc quần áo nữ tu, trên giường kịch liệt động Nghe được phía sau tiếng vang, huyết hà môn thiếu chủ nâng lên đôi mắt hướng ra ngoài nhìn lại. Nguyễn Minh nhan dẫn theo kiếm đi đến, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhất kiếm hướng phía trước chém tới, trực tiếp tức rơi xuống hắn đầu. Huyết hà môn thiếu chủ đồng tử trận to lão đại, hắn còn không kịp phản ứng, liền rớt đầu, đầu lăn xuống trên mặt đất. cục gục trên mặt đất lăn vài cái, liền bất động. Trên giường kia cụ vô đầu thân thể, tức khắc đi phía trước đảo đi. Nguyễn Minh nhan thấy thế như như mày, sau đó đi nhanh hướng phía trước rôi tay đem trên giường cái kia sắc mặt tái nhợt ánh mắt vô thần nữ tu liền người mang chăn bao lấy kéo ra tới. Nàng đem nàng đặt ở bên cạnh trên sạp, sau đó một lần nữa đi trở về giường biên. Bị nàng đặt ở một bên trên sạp nữ tu vô thần đôi mắt giật giật, ánh mắt nhìn nàng hành động. Nguyễn Minh nhan thu kiếm, đi trở về rừng biên, cũng không chê này mãn giường tanh hôi máu tươi, tay hướng tới kia cụ vô đầu thi thể rôi đi, gỡ xuống thi thể thượng nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng cổ, chữ vật vòng tay. Nữ tu, giết người không quên sở thi thể mặt vô biểu tình bái sạch sẽ huyết hà môn thiếu chủ khối này vô đầu thân thể, sau đó lại đi đến một bên không lưng nhặt lên trên mặt đất kia đối quần áo, ở mặt trên tiếp tục tìm kiếm, tìm được rồi nàng chính mình túi chữ vật cùng chữ vật vòng. Sau đó thu lên. Làm xong này đó lúc sau Nguyễn Minh Nhan xoay người sang chỗ khác. Thấy phía sau vẻ mặt biểu tình dại ra ánh mắt có chút trinh lăng nhìn nàng nữ tu. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng sắt mặt, nghĩ nghĩ. Sau đó ném mấy cái từ huyết hà môn thiếu chủ trên người bái xuống dưới nhẫn chữ vật ném cho nàng. Nữ tu. Nữ tu dối tay tiếp được này mấy cái nhẫn chữ vật vẻ mặt mở mịt nhìn nàng. mươi 125. Chia của. Vê đút vê đút. Nguyễn Minh nhan đối với phía trước ánh mắt mở mịt nhìn qua nữ tu ngắn gọn nói. Nữ tu ánh mắt trinh lăng nhìn nàng hồi lâu, sau đó chậm rãi đem tay buộc chặt cầm trong tay mấy cái nhận chữ vật. Nguyễn Minh nhan lấy về chính mình túi chữ vật lúc sau, hướng tới phía trước nữ tu đi đến, nàng đi vào nữ tu trước mặt, trên sạp nữ tu ngẩng đầu lên hắc bạch phân minh đôi mắt ngốc ngốc nhìn chăm chú vào nàng, mặc vào. Nguyễn Minh nhan từ chính mình túi chữ vật lấy ra một kiện đạo bảo ném cho nàng nói. sau đó quay người đi, nàng phía sau trên sạp nữ tu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng hồi lâu, sau đó mới thong thả cúi đầu nhìn rừng ở trên người nàng đạo bảo, nửa ngày lúc sau chậm gì gì vươn tay đi cầm lấy đạo bảo, nàng chậm rãi đứng dậy, nguyên bản bao vây ở trên người nàng chăn bông chạy xuống, hai điều thẳng tắp trắng non thon dài mảnh khảnh chân chân trần dẫm lên trên mặt đất, nữ tu lao lực đem đạo bảo mặc vào, đưa lưng về phía nàng nguyễn minh nhan kiên nhẫn chờ nàng. Mặc xong rồi nói một tiếng. Hồi lâu lúc sau. Hảo. chuyền đến phía sau nữ tu thanh lãnh thanh âm. Nguyễn Minh nhan lúc này mới xoay người nhìn về phía nàng. Mặc vào màu xanh lá mộc mạc đạo bảo nữ tu càng thêm có vẻ thanh lệ xuất trần. Nàng màu da tuyết trắng thông thấu như là không rảnh thủy tinh giống nhau. Gương mặt tiểu xảo mà tinh xảo. Mặt mày như họa Một đôi thu thủy đôi mắt hắc bạch phân minh. Xem người thời điểm dị thường ngoan ngoãn dịu ngoan. Ngươi thả ở chỗ này chờ ta. Nguyễn Minh Nhan dặn dò nàng nói, sau đó dẫn theo xích diễm trưởng kiếm liền xoay người đi ra ngoài. Phía sau nữ tu ánh mắt trinh lăng nhìn nàng rời đi thân ảnh, sau đó để chân trần, không nói một lời theo đi lên. Nàng cũng không nói lời nào, liền không rên một tiếng đi theo Nguyễn Minh Nhan phía sau. Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, nàng xoay người đối với nữ tu nói, ta kế tiếp muốn đi địa phương, không thích hợp mang theo ngươi. Ngươi thả tìm cái an toàn địa phương trốn đi, chờ ta trở lại tìm ngươi. Nữ tu nghe vậy như cũng là không dên một tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng, tái nhợt thanh lệ khuôn mặt thượng thần sắc ngơ ngác mà quật cường. Nguyễn Minh nhan thấy nàng như thế nhíu nhíu mày, sau đó cũng không nói chuyện, dẫn theo kiếm xoay người sang chỗ khác tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu muốn theo kịp, liền bảo vệ tốt chính mình. Nàng lạnh giọng nói. Phía sau nữ tu như cũng là không nói một lời đi theo nàng phía sau, Nguyễn Minh Nhan đi đâu nàng liền đi theo đi đâu. Dọc theo đường đi, Nguyễn Minh Nhan nhưng phàm là gặp được huyết hà môn mà tu đều không nói hai lời trực tiếp rút kiếm đi lên chém. Trạng thái dị thường Nguyễn Minh Nhan đang đứng ở một loại sắp xỉ với vô địch trạng thái, gặp người liền chém, bất quá là nhất kiếm sự tình. Loại này dị thường trạng thái Nguyễn Minh Nhan vô pháp giải thích, nàng chỉ biết nàng hiện tại dị thường bình tĩnh. Xưa nay chưa từng có bình tĩnh, hoặc là nói nàng hiện tại chỉ còn lại có lý trí cùng bình tĩnh, sở hữu tình cảm đều phảng phất tự trên người nàng chóc ma đi, nàng thức hải đại não không gì sánh kịp rõ ràng cùng thanh tỉnh. Nàng mỗi một cái hành vi, nàng đều nhớ rõ, mỗi một cái hành động nàng đều là có ý thức. Mặc dù là giết người, nàng cũng bình tĩnh không bức bách. Nguyễn Minh Nhan biết nàng hiện tại là không bình thường, là dị thường, có lẽ là nổi điên. nhưng là nàng tình nguyện điên đi xuống nếu chỉ có điên cuồng dị thường mới có thể chu tấn này đó tà ma xúc sinh kia nàng tình nguyện rơi vào điên cuồng bên trong ở nàng giết người này toàn bộ trong quá trình nữ tu đều là không nói một lời đi theo nàng phía sau vừa không sợ hãi lại không chán ghét nàng trên mặt trước sau là ngốc ngốc bình tĩnh hắc bạch phân minh đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía trước rút kiếm giết người nguyễn minh an đi vào địa lao ngoại Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, nàng xoay người đối với phía sau nữ tu nói, ngươi ngốc tại nơi này đừng núp đích, đừng cùng đi xuống. Nàng ánh mắt nhìn phía trước biểu tình ngốc ngốc nữ tu, tăng thêm ngự khí trầm giọng nói, nghe lời, ta thực mau liền ra tới, nếu là sợ hãi liền lớn tiếng kêu to, ta nghe thấy thanh âm liền sẽ ra tới. Nữ tu nghe vậy không nói một lời, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng một cái. Sau đó xoay người dẫn theo dưới kiếm đi địa lao, nàng phía sau nữ tu không nói một lời theo đi lên. "Không phải là ngươi không cần theo kịp." Nguyễn Minh nhăn nói, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau nữ tu mí môi, Thanh Âm đã nhẹ lại nói, "Ta không sợ." "Một hai phải theo kịp nói, đợi lát nữa ta kêu nhắm mắt, ngươi liền nhắm mắt lại." Nguyễn Minh nhăn nói, Thanh Âm lạnh xuống dưới, không nghe lời liền cút đi. Nữ tu nghe vậy trên mặt thần sắc khẩn trương vài phần. Nhỏ giọng nói, ta nghe lời. Tới rồi địa lao. Nhắm mắt. Nguyễn Minh Nhan lạnh giọng nói. Vẫn luôn đi theo nàng phía sau nữ tu lập tức nhắm hai mắt lại. Ta không kêu ngươi trợn mắt không được mở to mắt. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó trầm khuôn mặt sắc, ánh mắt lạnh văng đi rồi tiến đến. Nàng đi vào cái kia thật lớn lồng sắt bên ngoài, nắm chặt trong tay quấn quanh đỏ đậm ngọn lửa trường kiếm, nhất kiếm hướng phía trước hung hăng bộ tới, lồng sắt theo tiếng mà nước. Ngáy mắt bị phách nứt vì hai nửa. Những cái đó nguyên bản vô thần dại ra bị giam giữ ở lồng sắt nữ tu nhóm, nâng lên đôi mắt, từng đôi chết lặng vô thần đôi mắt nhìn về phía nàng. Nguyễn Minh nhan mí môi, trên người sát ý càng thêm lạnh thấu xương cường đại, trong tay xích diễm trưởng kiếm thượng sở quấn quanh ngọn lửa càng thêm tăng gọn. Những cái đó tà ma xuất sinh đều bị ta giết, các ngươi an toàn. Nguyễn Minh nhan đối với các nàng nói, Sau đó nàng từ túi chữ vật lấy ra một đống lớn quần áo trường bảo phong tới các nàng trước mặt, "Mặc tốt, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Nàng xoay người đưa lưng về phía các nàng. Phía sau, đám kia tử thiết trong nhà lao bị giải cứu ra tới nữ tu nhóm, ngồi yên ở nơi đó hồi lâu. Sau đó mới một đám thông thả đứng dậy, đi ra phía trước, cầm lấy trên mặt đất quần áo mặc hảo. Tạ, tạ, tạ, tạ, nhiều, tạ. Nguyễn Minh Nhan nghe thấy từng đạo nghẹn ngào khô cạn thanh âm, sau đó ngay sau đó đó là phúc, phúc, phúc. Vô số thanh, lưới dao sắc bén xuyên qua da thịt cốt cách thanh âm, nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập tản ra. Đột nhiên gian ý thức được cái gì, Nguyễn Minh Nhan đồng tử đột nhiên kịch liệt co rút lại, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, lại chỉ nhìn thấy, những cái đó nữ tu nhóm, mỗi người đều mặc chỉnh tề. tay cầm hình cụ đem nhất sắc bén kia đầu đâm xuyên qua chính mình thân hình mở to từng đôi đôi mắt ngã trên mặt đất vũng máu chung ở phía trước kia một chỉnh mặt trên tường dắt vô số hình cụ mỗi một kiện hình cụ đều nhiễm huyết kia nguyên bản là tuyết trắng trên vách tường bị vô số khô cạn huyết nhiễm đến hắc hồng đáng sợ mà ở hình cụ vách tường trước đảo vô số chết không nhắm mắt nữ tu nhóm các nàng thân thể không ngừng ra bên ngoài chảy máu tươi hào hạt hào hạt nhìn một màn này nguyễn minh nhan thức hải đại não nháy mắt trống rỗng nhưng nàng lại càng thêm lý trí càng thêm lạnh băng trong tay nắm xích lửa khói diễm kia đỏ đậm ngọn lửa càng thêm tăng vọt, kiếm hóa thanh hỏa đốt hết mọi thứ nàng chỉ cảm thấy giờ phút này nàng tâm bị một phân thành hai một nửa lạnh băng như truy động băng đến xương sâm hàn một nửa lại là cực nóng nóng bỏng dày vò ở trong lồng ngực không ngừng quần quận kịch liệt làm người cả người run rẩy chính là vô pháp ức chế sát ý cùng hủy diệt chán ghét hết thảy chán ghét cho nên muôn xác sắc sắc nguyễn minh nhan cả người đều kịch liệt run rẩy lên nàng nhắm hai mắt lại nắm xích diễm trưởng kiếm tay lại càng thêm dùng sức gắt gao mà nắm chặt nó nàng cảm giác chính mình thức hải trong não cũng phảng phất bị đốt cháy hốc mắt một trận kịch liệt đau đớn hai mắt phảng phất phải bị ngọn lửa bỏng cháy toàn bộ đều lâm vào thật lớn trong thống khổ trên mặt nàng biểu tình hiện lên nổi lên khó có thể chịu đựng đau đớn cùng tra tấn đúng lúc này Ý thức hoàng hốt gian, phảng phất chính mình cả người đều phải đốt cháy hầu như không còn thời điểm, nàng tựa hồ nghe thấy đặng đặng đặng không ngừng từ xa đến gần tiếng bước chân. Là có người tới sao? Nàng nguyên bản mơ hồ ý thức đột nhiên gian nháy mắt căng thẳng, nắm kiếm tay dùng sức nắm chặt, khép kín hai mắt đột nhiên mở, đỏ đậm trong mắt có ngọn lửa ở đốt cháy, nàng nắm kiếm xoay người đối với phía trước người tới nhất kiếm bổ tới. Không thể làm những người đó tới gần. không thể làm cho bọn họ lại thương tổn các nàng giờ phút này nguyễn minh nhan kịch liệt hỗn loạn thức hải trong nào chỉ có này một ý niệm tay nàng gắt gao mà nắm chặt kiếm liền muốn hướng phía trước bổ tới đệ nhị kiếm người sư mội tẩu hỏa nhập ma vị sư trước chế trụ nàng phân tán nàng lực chú ý người nhân cơ hội gọ vượng nàng là nay một đêm đối với nguyễn minh nhan mà nói là nghĩ lại mà kinh ác ngộng hồi ức qua đi cuối cùng nguyễn minh nhan hoàn toàn mất không chế. Nàng cuối cùng là bị khúc tinh hà cùng thôi lan diệp liên thủ đánh hôn mê, mới an tính đi xuống. Khi đó cũng chính là khúc tinh hà mới có thể chịu nổi nàng kia nhất kiếm, tuy là hóa thần đại năng kiếm đạo cực hạn khúc tinh hà cường tiếp được nàng kia nhất kiếm, cũng bị thương không nhẹ, dưỡng hơn phân nửa tháng mới hảo. Có thể thấy được, khi đó Nguyễn Minh Nhan nhất kiếm uy lực. Sự tình phía sau, Nguyễn Minh Nhan biết đến không nhiều lắm. Nàng hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại, Chờ nàng tỉnh lại lúc sau, sự tình sớm đã trần ai lạc định. Lữ trọng hoa bị ngươi sư tôn cùng sư huynh phế đi tu vi, trục xuất tông môn. Tiến đến vấn ăn nàng kỷ nhã đối nàng thở dài nói, không nghĩ tới nàng lá gan thế nhưng như thế to lớn, dám làm ra bực này cấu kết ma môn tàn hại đồng môn sự tình tới. Nguyễn Minh nhan sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đôi mắt lạnh bằng, thần sắc như hàn bằng, không nói một lời dựa ngồi ở trên giường, nghe kỷ nhã cùng nàng nói. Minh Nguyệt Sơn Trang nàng sau khi mất tích sự tình. Ở nàng bị huyết hà môn bắt đi lúc sau, lưu trọng hoa lầm đạo mang nàng tiến đến sư tỷ làm sư tỷ nghĩ lầm nàng sinh khí đi trở về tông môn, sư tỷ vẫn chưa nhiều hơn để ý nàng rơi xuống. Là xa ở thục sơn kiếm phái thôi lan diệp ý thức được không đúng, Nguyễn Minh Nhan mất tích 3 ngày lúc sau, thượng ở thục sơn kiếm phái thôi lan diệp bởi vì vẫn luôn chưa thu được nàng hồi âm, tâm sinh nghi hoặc. Nguyễn Minh Nhan có một cái từ kiếp trước mang đến hảo thói quen, chính là mỗi đi ra ngoài đến một chỗ, liền sẽ viết thư trở về báo Bình An, hơn nữa sẽ gửi đưa một ít địa phương đặc sản trở về, nói chung trong vòng 3 ngày liền sẽ có hồi âm gửi trở về. Nhưng là lúc này đây, ba ngày, Thôi Lan Diệp lại chưa nhận được nàng hồi âm, cho nên trong lòng sinh nghi. Thôi Lan Diệp nổi lên nghi hoặc cũng vẫn chưa chậm trễ, trực tiếp đứng dậy đi Minh Nguyệt Sơn Trang. Chờ hắn tới rồi Minh Nguyệt Sơn Trang, phát hiện nguyễn minh nhan không ở bị cho biết nàng sớm đã trở về tông môn lúc sau lập tức không nói hai lời trực tiếp dẫn theo kiếm sông vào minh nguyệt sơn trang không đối ngoại mở ra linh tuyển trung thấy hắn xâm nhập linh tuyển trung sư tỷ cùng lữ trọng hoa tức khắc sắc mặt kinh hãi thôi sư huynh sư tỷ vội vàng ra tiếng kêu lên ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập nữ tuyển thật sự vô lễ giọng nói của nàng không tốt nói thôi lan diệp lại làm lơ nàng chất vấn cùng xua đuổi chi ý thanh âm lạnh băng nói tà sư muội đâu nguyễn sư muội sư tỷ nghe vậy ngữ khí nghi hoặc nói nàng không phải đi về trước tông môn sao thôi lan diệp ánh mắt lạnh băng nhìn nàng người nào cùng ngươi nói nàng đi trở về tông môn sư tỷ thấy hắn như thế bộ dáng trong lòng tức khắc lột bột một tiếng vội văn nói là lữ sư muội nói một bên đồng dạng ngâm ở linh tuyền trung Lữ trọng hoa ánh mắt nhìn phía trước thần sắc lạnh băng thôi lan diệp khẽ cười một tiếng gợi lên khỏe môi Thanh âm chào phung nói, Nguyễn sư mội nàng có tay có chân, chính mình sẽ rời đi, thôi sư huynh ném sư muội không đi tìm phản chạy tới chất vấn ta chờ không quan hệ nhân sĩ, chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Thôi Lan Diệp nghe vậy chuyển mắt nhìn về phía nàng, một đôi đen nhánh đôi mắt hàn băng ngưng kết, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không nói hai lời rút ra kiếm, sắc bén lạnh băng mũi kiếm thẳng chống nàng biết hầu, thanh âm lạnh băng, ta sư mọi người ở nơi nào. Chương 126. Thôi Lan Diệp tay cầm lạnh băng trường kiếm, sắc bén mùi kiếm để ở phía trước lữ trọng hoa yết hầu thượng, từng câu từng chữ lạnh băng chất vấn nói: Ta sư muội người ở nơi nào? Bị hắn dùng kiếm để thượng yết hầu lữ trọng hoa tức khắc khinh miệt cười một tiếng: Ngươi hiện tại tới đã chậm, ngươi sư muội, ngươi sư muội hiện giờ sợ là sống không bằng chết đi. Cách, cách đảng. Sau đó nàng liền thấy trước mặt Thôi Lan Diệp sắc mặt chợt lạnh băng đi xuống, ánh mắt xâm hàn, sắc ý trăng ngập. hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi lại một lần ta sư muội nào lữ trọng hoa đối hắn này phó lệnh băng sát ý tràn ngập bộ dáng không cho là đúng đừng cho là ta sẽ sợ ngươi có bản lĩnh ngươi thật giết ta dứt lời trên mặt nàng lộ ra khinh thường tươi cười thôi lan diệp ánh mắt đen nhánh lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái sau đó để ở nàng ít hầu kiếm hướng hữu chật mấy tức, nhất kiếm hung hăng đâm xuyên qua nàng vai phải à Không nghĩ tới hắn thật sự sẽ như vậy làm lưu trọng hoa tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, nàng vai phải bị toàn bộ đâm thủng, lạnh thấu xương lạnh lẽo kiếm khí nháy mắt ăn mòn miệng vết thương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Một bên sư tỉ bị này phiên biến cố sợ ngây người, nàng nhìn thần sắc lạnh băng như sát quỷ thôi Lan Diệp, lại nhìn nhìn hắn không lưu tình chút nào lãnh kiếm đâm thủng bả vai lữ trọng hoa, chương trương tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại ở chạm đến thôi Lan Diệp lạnh băng sát y ánh mắt khi. Do dự một chút, cuối cùng nhắm lại miệng, không rên một tiếng. Ngươi dám. Lữ trọng hoa đầy mặt vẻ đau xót đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt đau nhức kiểu hận nhìn chằm chằm hắn, ngươi dám đối ta xuống tay. Thôi Lan Diệp thần sắc đã lạnh lẽo không dao động, chỉ ngữ khí lạnh băng nói, ta không giết ngươi, nhưng là muốn cho một người sống không bằng chết phương pháp rất nhiều. Lữ trọng hoa nghe vậy tức khắc giận tím mặt, ngươi dám. Thôi Lan Diệp, ngươi đối với ta như vậy. Ta lữ ra sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá một cái kẻ hèn lữ ra mà thôi. Thôi lan diệp ngữ khí lạnh lùng, con khỉ xương đại vương thôi. Lữ trọng hoa bị hắn trong lời nói khinh miệt cùng khinh thường cấp chọc giận. Ngươi tưởng từ ta nơi này biết ngươi sư muội rơi xuống. Nam mơ. Thôi lan diệp ánh mắt nhìn nàng một cái. Sau đó không nói một lời tia chớp hướng phía trước vươn tay đi. Một bàn tay bóp trụ nàng huyết hầu. Đem nàng cả người một tay nhắc lên. Nói ra ta sư muội rơi xuống. hoặc là bị ta phế đi đan điền kinh mạch. Bị hắn bóp trụ yết hầu lưu trong hoa, chỉ cảm thấy yết hầu một trận kịch liệt đau đớn đánh úp lại, hô hấp không thở nổi, phảng phất muốn hít thở không thông. Nàng nhìn trước mặt Thôi Lan Diệp trên mặt sâm hàn lạnh băng sát khí lạnh thấu xương khuôn mặt, không ngừng mất máu vai phải ào hạt có máu tươi chảy ra, quá nhiều mất máu làm nàng sắc mặt tái nhợt đầu góc một trận choáng váng. Nàng ý thức được, thôi Lan Diệp là nghiêm túc, hắn nghiêm túc ở uy hiếp nàng. Nếu nàng không nói nói kia hắn thật sự sẽ phế đi nàng đan điển cùng kinh mạch. Lữ trọng hoa bắt đầu sợ hãi, nàng sợ hãi, nàng sắc mặt hiện lên mềm yếu kinh sợ thần sắc, nhưng nàng như cũ chết cắn khẩu không chịu vung ra. Thôi lan diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chằm trên mặt nàng thần sắc, trên tay dùng một chút lực, từ trên tay hắn chuyển ra đi lạnh leo sâm hàn mạnh mẽ bá đạo linh khí nháy mắt đánh sâu vào lữ trọng hoa trong cơ thể kinh mạch, một trận kịch liệt đau đớn đánh úp lại. Nàng chỉ cảm thấy nàng kinh mạch phảng phất phải bị làm vỡ nát. Ta, ta nói. Lữ trọng hoa trắng bệnh thân sắc, thanh âm vặn vẹo thống khổ nói, nàng mất tích. Thôi Lan Diệp nghe vậy ánh mắt đột nhiên trầm hạ, nàng lại như thế nào mất tích? Không biết. Lữ trọng hoa chết cắn răng không chịu thừa nhận chuyện này cùng nàng có quan hệ, chờ ta phát hiện thời điểm nàng cũng đã mất tích, ta chỉ là dấu giếm hạ nàng mất tích tin tức. Nói dối. Thôi Lan Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. vạch trần nàng nói trên tay hắn lại lần nữa dùng một chút lực a a a a một trận tiếng kêu thảm thiết tử lữ trọng hoa trong miệng phát ra bên cạnh sư tỷ nghe được nàng kêu thảm thiết tức khắc cả người run lên sắc mặt tái nhợt nàng mí mắt run rẩy vài cái như là không đành lòng quan khán giống nhau sau đó nàng bối qua thân đi xưa nay là đoàn chính quân tử bình tĩnh tự giữ thôi lăng diệp hạ khởi tay tới tàn nhẫn làm nhân tâm kinh sư tỷ đưa lưng về phía bọn họ Nghe phía sau lưu trọng hoa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh rét run. Đáng sợ, đáng sợ, thật là đáng sợ. Cuối cùng lưu trọng hoa chịu không nổi thôi Lan Diệp ép hỏi, thổ lộ ra tình hình thực tế, nàng bị ma tu bắt đi. Là huyết hà môn, là bọn họ động tay. Mặt khác ta thật sự không biết, ta chỉ biết nhiều như vậy. Thôi Lan Diệp nghe bên tai kêu thảm thiết kêu rên không dao động. Ở biết là huyết hà môn động thủ bắt đi Nguyễn Minh Nhan lúc sau, hắn ánh mắt liền thâm hắc đáng sợ. Thấy đối Lưu Trọng Hoa ép hỏi không ra càng nhiều sự tình lúc sau, thôi Lan Diệp mới dừng lại tay, áp nàng phản hồi thuộc Sơn kiếm phái. Chờ thôi Lan Diệp cùng Lưu Trọng Hoa sau khi rời khỏi, sư tỷ cả người ngăn không được run rẩy trên mặt thần sắc trắng bệnh một mảnh không hề huyết sắc, huyết hà môn, như thế nào sẽ là huyết hà môn, như thế nào sẽ là ma tu. nguyễn sư mội lại là bị ma tu bắt đi sao ở các nàng dưới mí mắt bị ma tu bắt đi mà các nàng lại đối nàng mất tích không quan tâm sư tỷ khắp nơi phát lệnh nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen xong rồi về sau xong rồi thôi lan diệp tháp lữ trọng hoa phản hồi thuộc sơn kiếm phái lúc sau trực tiếp đi giới luật đường ngay lúc đó giới luật đường thẩm vấn hình bộ chính là từ ân huyền cù phụ trách lúc đó hắn còn còn chưa chấp trưởng giới luật đường ân huyền cù nhìn đầy người là huyết khí tức suy yếu lưu trọng hoa bị hắn áp nhập giới luật đường tức khắc kinh ngạc vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì ân sư huynh thôi lan diệp nhìn hắn kêu lên sau đó ngự khí lạnh lẽo lưu trọng hoa cấu kết ma tu tàn hại đồng môn ân huyền cù nghe vậy tức khắc kinh hãi vô luận là cấu kết ma môn vẫn là tàn hại đồng môn nhưng đều là tội lớn còn thỉnh ân sư huynh nghiêm hình thẩm vấn một phen hỏi ra càng nhiều sự tình thôi lan diệp nói hắn đem lưu trọng hoa giao cho ân huyền củ, sau đó xoay người liền đi nhanh rời đi người đi đâu ân huyền cù thấy thế lập tức hỏi đi tìm ta sư tôn hắn nói ngữ khí đốn hạ sau đó thanh âm càng thêm lạnh băng sát khí đến xương mất tích chính là ta sư muội ở xác định nguyễn minh nhan là bị huyết hà môn ma tu bắt đi lúc sau toàn bộ thuộc sơn kiếm phái nhanh chóng xuất động Từ thôi lan diệp mang đội cùng chấp pháp đường tình anh nội môn tu sĩ cùng xuất động, phong tỏa thuộc sơn kiếm phái phạm vi 10 vạn dặm lĩnh vực một con rủi bỏ đều phi không ra đi, sau đó bốn phía lùng bắt tìm kiếm huyết hà môn tu sĩ. Khúc tinh hà còn lại là tọa trấn tông môn, đối phó lữ ra cùng thiên quyền phong. Lữ ra cầm giữ thiên quyền phong, lập tông lập phái liền tồn tại cổ xưa thế gia thế lực nội tình không thể khinh thường, lữ trọng hoa bị thôi lan diệp đánh đến nửa tàn áp giải đến giới luật đường. Chính gặp ân huyền cù nghiêm hình khảo vấn, những người khác có lẽ là sẽ cô kỵ lữ ra thế lực không dám đối lưu trọng hoa hạ nặng tay, nhưng trong đó không bao gồm ân huyền củ. Sự tình quan ma vượt huyết hà môn, ân huyền cụ tuyệt không sẽ có bất luận cái gì nhân từ nương tay, này trong đó rốt cuộc sự tình quan bao nhiêu người, liên lụy bao nhiêu người, rốt cuộc là lữ trọng hoa một người việc làm, vẫn là lữ ra tham dự trong đó, hay không lại có trong tông môn những người khác trộn lẫn trong đó. toàn bộ thuộc sơn kiếm phái đều bởi vậy bị kinh động, Lưu trọng hoa bị giam giữ ở giới luật đường hình phạt bộ nhất nghiêm ngặt thiên lao, ngày đêm gặp nghiêm hình thẩm vấn, mặt khác cùng đi minh nguyệt sơn trang người bao gồm sư tỷ cùng mặt khác nữ đệ tử ở bên trong cũng đều bị giam giữ ở thiên lao, tại đây chỉnh chuyện chưa bị điều tra rõ phía trước, các nàng một người đều không thể rời đi, sư tỷ sắc mặt tái nhợt đứng ở âm lãnh xâm hàn thiên lao, mặt không có chút máu, ánh mắt kinh hoàng, trong lòng hối hận cực kỳ. vì cái gì lúc ấy không có nhiều hơn để bụng vì cái gì bị lư trọng hoa dăm ba câu liền dễ dàng lừa gạt qua đi sớm biết rằng sớm biết rằng thôi lan diệp cùng thuộc sơn kiếm phái chấp pháp đội người khắp nơi sưu tầm tìm kiếm nguyễn minh nhan rơi xuống toàn bộ thuộc sơn kiếm phái phạm vi 10 vạn dặm đều bị giới nghiêm giấu ở chỗ tối huyết hà môn tức khắc bước đi duy gian bọn họ vài cái cứ điểm đều bị bưng, này trực tiếp làm cho huyết hà môn thiếu chủ tính tình ngày càng táo bạo hung ác Hắn lần này tiến đến chính đạo tu giới mục đích không chỉ có riêng chỉ là tìm hoan mua vui, cũng không chỉ là vì chính mình tìm đạo lữ, hắn âm thầm chính là bắt không ít tư chất hảo dung nhan xinh đẹp nữ tu, chuẩn bị mang về ma vực. Đúng là bởi vì như thế, cho nên hắn mới không có ở bắt được Nguyễn Minh nhan lúc sau lập tức phản hồi ma vực, muốn vô thanh vô tức không kinh động bất luận cái gì thế lực mang đi kia một đám nữ tu, tuyệt không phải đơn giản chuyện dễ. Kết quả tại đây thời điểm. Thục Sơn kiếm phái giới nghiêm khắp nơi siêu tầm bọn họ. Huyết hà môn thiếu chủ thấy thế sao lại không biết bọn họ bại lộ, ngu xuẩn. Hắn trong lòng thầm mắng một câu, tất nhiên là lưu trọng hoa cái kia ngu xuẩn bại lộ. Còn nói cái gì sẽ thay hắn giấu giếm che đậy, kết quả liền đã nhiều ngày công phu cũng chưa có thể giấu đi xuống. Quả nhiên không thể tin tưởng nữ nhân kia, huyết hà môn thiếu chủ trong lòng cười lạnh, trên mặt lệ khí càng thêm trọng. Lại nghĩ đến bị hắn chộp tới cái kia thủ sơn kiếm phái nữ tu mềm cứng không ăn lánh ngạnh thái độ, huyết hà môn thiếu chủ trong lòng càng thêm lệ khí thâm hậu, nếu là trước kia hắn còn có nhàn hạ thoải mái bồi nàng chơi đi xuống, trước mắt lúc này hắn lại không có cái kia kiên nhẫn. Hắn đôi mắt tối xâm lại, quyết định cấp cái kia nữ tu điểm đến mùi đau khổ. Ngay kế, hắn liền mang theo Nguyễn Minh Nhan tiến đến cái kia ngầm nhà tù. Nguyễn Minh Nhan từ địa lao ra tới lúc sau. Trở lại phòng trực tiếp liền nôn khan phun ra. Là đêm, huyết hà môn thiếu chủ bị giết tính quá độ lâm vào dị thường trạng thái Nguyễn Minh Nhan cấp nhất kiếm tức đầu. Theo sau, vẫn luôn siêu tầm truy tra Nguyễn Minh Nhan rơi xuống thôi lan diệp cùng thuộc sơn kiếm phái chấp pháp đường người tìm kiếm lại đây. Nhưng mà, chờ bọn họ đã đến này ra biệt viện, nhìn thấy lại là khắp nơi máu tươi cùng người chết, nơi đi đến đều là huyết hà môn ma tu đột tử thi thể. Thấy vậy quỷ dị cảnh tượng. Thôi Lan Diệp tức khắc ý thức được không tốt, hắn vội vàng lấy ra khúc tinh hà trước đó cho hắn một đạo phù chú bóc nát, nhất thời khúc tinh hà xuất hiện ở biệt viện. Sư tôn. Thôi Lan Diệp kêu lên. Khúc tinh hà ánh mắt ánh mắt nhìn lướt qua đình viện thảm trạng, thở dài, quả nhiên, nhất hư tình huống đã xảy ra. Người theo ta tới. Khúc tinh hà đối Thôi Lan Diệp nói, sau đó quay đầu đối với phía sau mặt khác giới luật đường chấp pháp đường đệ tử nói. Các ngươi thả đi siêu tầm này tòa biệt viện, xem nhưng có mặt khác xa lưới chi cá. Là, chấp pháp đường đệ tử đáp, khúc tinh hà mang theo thôi lan diệp liền theo hơi thở hướng tới địa lao tiến đến, chờ bọn họ đến thời điểm, thấy đó là địa lao nội đầy đất tự sát bị bắt giam giữ nữ tu thi thể, cùng với hai mắt đỏ đậm thần sắc điên cuồng sát ý tràn ngập toàn bộ địa lao Nguyễn Minh Nhan. Thấy bọn họ xâm nhập, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu. Một đôi đỏ đậm hỗn loạn sát ý đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất là bị người xâm nhập xâm phạm lĩnh vực hung thú giống nhau. Không tốt, ngươi sư mội nàng hiện giờ thần trí không rõ. Sát tính quá độ, vị sư trước chế trụ nàng, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đánh vượng nàng. Ở khúc tinh hà cùng thôi lan diệp liên thủ hạ, khúc tinh hà vì không thương đến điên cuồng trung nguyễn minh an, ngạnh sinh sinh tiếp nàng nhất chiêu sát kiếm, đường trường phun huyết. khúc tinh hà duỗi tay trà lao đi khỏe miệng vết máu đầy mặt bất đắc dĩ vi sư thật nhiều năm không chịu như vậy trọng bị thương hắn ánh mắt nhìn phía trước hai mắt đỏ đậm phát cuồng nguyễn minh nhan lắc đầu bật cười nói cũng liền ngươi sư mội có thể làm được chương 127 khúc tinh hà cùng thôi lan diệp đem nguyễn minh nhan mang về thuộc sơn kiếm phái thời điểm nàng cả người đều là hôn mê này một hôn mê chính là một tháng tại đây một tháng nội tông môn trên dưới cha do nghiêm trà cấu kết ma môn sự tình quan trọng đại, tuyệt không dung nung chiều. Kỳ Nha nói, nàng thở dài, cuối cùng điều tra ra việc này chính là Lữ Trọng Hoa cá nhân việc làm, cùng Lữ gia, những người khác không quan hệ. Lữ gia kiệt lực bảo nàng, đưa ra đem Lữ Trọng Hoa giam giữ ở Hàn Băng Phong cốc cấm đoán trăm năm, lý do là dù sao ngươi cũng không sự bị cứu trở về. Nhưng ngươi sư tôn không thuận theo không buông tha, kiên trì muốn xử tử Lữ Trọng Hoa. nói lưu trọng hoa tâm tư ác độc cấu kết ma tộc bối tông bỏ nghĩa lưu trữ cũng là mối họa kỳ nhã ngữ khí bất đắc dĩ cuối cùng trưởng môn cùng các phong thủ tọa giới luật đường thẩm ly kiếm tôn thương nghị quyết định hủy bỏ lưu trọng hoa tu vi đem nàng trục xuất sư môn nàng ánh mắt nhìn trước mặt ngồi nằm trên giường sắc mặt tái nhợt mặt mày lạnh băng nguyễn minh an trong lòng thương thiếp càng sâu lưu trọng hoa tu vi là người sư tôn thân thủ phế bỏ này đối với nàng mà nói chắc là bị thương nặng đã kích đi Bị chính mình khát khao kính ngưỡng tôn sùng kiếm tôn phế bỏ tu vi trục xuất sư môn, lấy lữ trọng hoa cao ngạo không ai bị nổi tính tình, không khác là trọng đại đả kích, nàng bởi vì khó có thể thừa nhận do đó lâm vào điên cuồng. Kinh này một lần, lữ gia thế lực cũng đã chịu bị thương nặng, lại khó trở lại từ trước. Kỳ nha nói, vì bảo hạ lữ trọng hoa, lữ gia lần này xá ra hơn phân nửa thân gia. Nay chỉ là bên ngoài thượng. Ngầm lữ ra ở tông môn kinh doanh nhiều năm nâng đỡ người cùng thế lực đều bị nhất nhất nổ, mấy thế hệ gia chủ kinh doanh thất bại trong găng tức, co đầu rút cổ xoay chuyển trời đất quyền phong. Mà khúc tinh hà liên hợp mặt khác mấy phong phong chủ đưa ra, thâm bạch mộng tuy rằng sống mơ mơ màng màng buông tay mặc kệ, nhưng là hắn thượng có đồ đệ, thiên quyền phong sớm hay muộn đều phải giao cho hắn đồ đệ trên tay, không bằng liền trước thời gian từ hắn đồ đệ tiếp nhận, để tránh thiên quyền phong một ngày vô chủ sự người, một ngày không yên ổn nghe đến đó nguyễn minh nhăn sâu và đen lệnh băng đôi mắt nâng lên nhìn về phía nàng lữ gia đồng ý tự nhiên là không đồng ý thiên quyền phong chính là bọn họ căn cơ khúc sư bán này cử chính là giao động này căn cơ lữ gia có thể nào đáp ứng nhưng là bọn họ không đáp ứng cũng vô dụng lữ gia mấy năm nay càng ngày càng không ra gì tông môn sớm có bất mãn chỉ là cố kỵ rất nhiều chậm chạp chưa động thủ hiện giờ ra ngươi việc này tông môn vô pháp lại chịu đựng nhân cơ hội liền phát tác thu thập bọn họ một đốn kỳ nhã nói hiện giờ thiên quyền phong trưởng sự quyền to chuyển giao tới rồi ngươi ôn sư tỷ trên tay ôn sư tỷ mấy năm nay cũng không dễ dàng dứt lời kỳ nhã lại thở dài mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh người ngoài chỉ nhìn đến bọn họ này đó thân truyền đệ tử ngăn nắp nào biết này sau lưng chua xót cùng gian khổ sư tôn che chở đến sư tôn sùng ái thượng hảo Không được sư tôn yêu thích mọi việc đều phải dựa vào chính mình tranh, ở bên ngoài bị khi dễ cũng chỉ đến chính mình giải quyết, hoặc là đánh trở về, hoặc là nhịn Nay phàm nhân trong nhà có nhiều hài tử đều có thiên vị được sùng ái cùng không được sùng ái, huống chi thầy trò chi gian. Càng miễn bàn những cái đó bị sư tôn chán ghét không mừng, cuộc sống này liền càng thêm gian nan. Nói đến cùng, bọn họ này đó làm đồ đệ nếu là chính mình không bản lĩnh ngạnh không đứng dậy. Dựa vào sư tôn phù hộ rốt cuộc là nhược khí cầu người không bằng dựa mình. Để tay lên ngực tự hỏi, kỷ nhã chính mình ở sư tôn trước mặt cũng là được sủng ái, nhưng là nàng cũng không dám mọi việc đều cầu đến sư tôn trước mặt đi, này cầu được nhiều liền làm nhân sinh ghét, này cầu tình liền cũng liền không đáng giá tiền, chờ thực sự có sở cầu thời điểm chỉ sợ cũng muốn suy giảm. Cho nên kỷ nhã mọi việc đều tận lực chính mình giải quyết. thật sự khó xử giải quyết không được đầu tiên là đi thỉnh cầu làm ơn đồng môn đồng môn chi gian hôm nay ngươi cầu ta ngày nào đó ta nếu là có nhu cầu liền sẽ tìm tới ngươi lễ thượng vãng lai lẫn nhau hỗ trợ là một loại ích lợi bình đẳng trao đổi quan hệ cho nên bọn họ này đó nội môn thân truyền đệ tử gian quan hệ đều không tồi mọi người đều là đồng tông sư huynh đệ tỉ muội không chừng có khi nào yêu cầu đến đầu người đi lên chờ đến sở hữu chiêu số đều đi khắp biện pháp dùng hết Đều bất lực, như thế mới có thể cầu đến sư tôn trước mặt, làm người sư trưởng tổng không muốn thấy nhà mình đồ đệ là cái gặp chuyện giải quyết không được mọi việc đều yêu cầu đến trên người hắn đi phế vợ. Cho nên nói bái sư cũng là môn học vấn, Kỷ nhã thầm nghĩ, trên đời này sự tình nào có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thiên quyền phong dịu dàng ôn sư tỷ chính là điển hình bái sư không bái hảo, tuy nói làm tiểu bối không hảo sau lương nghị luận sư trưởng. Nhưng là Thiên Quyền Phong vị kia thâm thủ tọa thật sự là. Thiên Quyền Phong thâm thủ tọa thượng trăm năm trước đã chết thân mật tình duyên, bị chịu đả kích chưa gượng dậy nổi, sống mơ mơ màng màng, vạn sự buông tay mặc kệ, lữ gia mới có thể nhân cơ hội nắm giữ quyền to, Thiên Quyền Phong thành lữ gia không bán hai giá. Như thế, thông môn liền tính tưởng quản cũng quản không được. Hiện giờ Thiên Quyền Phong trướng khí mù mịt không ra thể thống gì, không khí không hảo kết bẹ kết cánh, ngay càng xuống dốc. Thực lực đại không bằng từ trước, cùng mặt khác chữ thiên đi đầu mấy phong càng là không đến so, vị này thâm thủ tọa muốn phó hơn phân nửa trách nhiệm, giữ lại một nửa lữ gia nổi. Mà làm thâm thủ tọa duy nhất đồ đệ dịu dàng, đời kế tiếp thủ tọa người thừa kế, tự nhiên là lữ gia cái đinh trong mắt, bị chịu chèn ép tra tấn. Thâm thủ tọa kia phó đức hạnh, dịu dàng quanh năm suốt tháng cũng thấy không được hắn vài lần, liền tính thấy cũng không có gì có thể nói, đừng nói là giúp đồ đệ. Dịu dàng sở chịu chèn ép cùng cha tấn đều là đến từ chính hắn. Thảm vẫn là dịu dàng sư tỷ thảm, nàng mấy năm nay gian khổ cùng nhấp nô, bọn họ này đó thân truyền đệ tử đều xem ở trong mắt, lén có thể giúp đều giúp. Nghĩ đến đây, kỳ nhã liền nhịn không được nói, người ôn sư tỷ mấy năm nay không thiếu chịu lữ ra làm khó dễ tra tấn, hiện giờ cuối cùng là ngao xuất đầu. Ôn sư tỷ nàng trở về tông môn. Nguyễn Minh nhan đôi mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. khúc sư bá âm thầm truyền tin làm nàng chạy nhanh trở về kỳ nha nói phải đối phó lữ gia dịu dàng là tất không thể thiếu một vòng khúc tinh hà không có khả năng thật sự giết lữ trọng hoa cũng không có khả năng hoàn toàn hủy diệt diệt trừ lữ gia ít nhất hiện tại không được lữ trọng hoa việc làm chính là nàng cá nhân hành vi nàng bản thân cùng ma tu là không có liên lụy quan hệ thậm chí xưng được với là người bị hại chỉ là nàng vì bảo toàn tự thân từ người bị hại biến thành làm hại giả bang này, khó có thể giao động lữ ra căn cơ. Khúc Tinh Hà không thuận theo không buông tha cũng đều không phải là là thật sự muốn lấy lữ trọng hoa mệnh, hắn càng có rất nhiều tỏ rõ chính mình thái độ, lấy này từng bước ép sắt chèn ép đối phó lữ ra, vì chính mình đồ nhi hết giận trả thù. Tông môn cũng cam chịu hắn hành vi, cho nên Khúc Tinh Hà mới có thể nổ lữ ra mấy thế hệ người ở Tông môn kinh doanh cùng nâng đỡ thế lực. làm Lữ Gia thực lực bị thương nặng co đầu rút cổ hồi đại bản doanh Thiên Quyền Phong. hắn bước tiếp theo chính là nâng đỡ dịu dàng đoạt quyền, Thiên Quyền Phong mới là Lữ Gia căn cơ, khúc tinh hà quá hiểu nên như thế nào đả thương người vận mệnh. Một khi dịu dàng lên, chấp trưởng Thiên Quyền Phong, nàng cái thứ nhất muốn diệt trừ đó là Lữ Gia. Lữ Gia đã thành ghé vào Thiên Quyền Phong thượng không ngừng hút huyết lớn mạnh tự thân địa, Lữ Gia càng cường đại Thiên Quyền Phong liền càng gây ốm, không diệt trừ Lữ gia. Thiên quyền phong khó có thể trọng trấn ngày xưa huy hoàng. Này vốn nên là thâm bạch ngộng trách nhiệm, nên từ hắn tới làm, nhưng là tông môn chờ hắn hồi lâu, chịu đựng hắn hồi lâu, hắn lại trước sau sống mơ mơ màng màng, không biết thiên nhật. Lúc này đây, Khúc Tinh Hà không nghĩ chịu đựng, không nghĩ chờ đợi, cho nên hắn vứt bỏ thâm bạch ngộng, lựa chọn hắn đồ đệ dịu dàng. Hắn lấy chính mình sấm rền gió cuốn cùng cường ngạnh thủ đoạn biểu lộ thái độ của hắn, đi bước một bức bách chèn ép lữ ra Lữ gia vì bảo hạ lữ trọng hoa chỉ phải không ngừng cắt nhường lối bước. Lữ gia cho rằng khúc tinh hà chỉ là muốn thế này. đồ nhi hết giận, lại không nghĩ khúc tinh hà là muốn đem lữ gia nhổ tận gốc. Điểm này trưởng muốn biết. Mặt khác các phong thủ toa biết, giới luật đường thẩm ly kiếm tôn, ân huyền cú biết, ngay cả kỷ Nhã đều nhìn ra manh mối. Duy độc đắm chìm ở quyền thế trung nhẹ nhàng vui vẻ nhiều năm lữ gia không rõ. Ôn sư tỷ nàng sẽ thực vất vả. Nguyễn Minh Nhan đang nghe Kỷ Nhã nói lúc sau, chầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói. Nhưng là nàng vui vẻ chịu đựng. Kỷ Nhã nói, những năm gần đây, nàng chỉ có thể không ngừng vân du bên ngoài không dám hồi tông môn, mỗi lần trở về đều ngắn ngủn mấy ngày liền vội vàng rời đi, đó là bởi vì kiên kỵ sợ hãi Lữ gia quyền thế. Lúc này đây, nàng Quang Minh chính đại tự tin đủ ngạnh trở về. Lữ gia cũng không pháp giống như trước như vậy, tùy ý chèn ép vuốt ve nàng. Kỳ nhã mỉm cười nói, đừng nhìn ngươi ôn sư tỷ như vậy, nhưng là nàng lại là cái cường ngạnh phái. Có ngươi sư tôn cùng mặt khác vài vị thủ tọa sau lưng duy trì, ôn sư tỷ cùng lữ ra ai thắng ai chết, thắng bại khó định. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lại lâm vào chân mặt, nàng dựa ngồi ở trên giường, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, tái nhợt trên mặt thần sắc lạnh băng, mặt mày cũng là như sương hàm tuyết, cả người lạnh băng đáng sợ. Ngồi ở nàng trước mặt kỳ nhã nhìn nàng như thế bộ dáng. trong lòng không khỏi mà thở dài vị này xưa nay tươi đẹp hoạt bát nguyễn sư mội tao kiếp nạn này tính tình đại biến lạnh băng sắc bén càng thêm có này sư phong phạm trên người nàng trước sau tràn ngập kia cổ kinh người sắc khí làm Kỳ nhã hai hùng khiếp vía cảm thấy nguy hiểm Kỳ nhã mở miệng an ủi nàng nói ngươi sư tôn cùng sư huynh khắp nơi bôn ba vì ngươi bận rộn thế ngươi hết giận ngươi đương hảo hảo quá khứ liền không cần lại suy nghĩ Lưu trọng hoa về sau đối với người cũng không uy hiếp, lữ ra. Cũng liền mấy năm này công phu. Đại tông môn đó là như thế, bên ngoài thượng sự tình cảnh thái bình giả tạo, lén sóng ngầm kích động mới là trí mạng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không đáp, chỉ là hỏi một cái không liên quan sự tình, ngày đó đi theo ta phía sau nữ tu đâu Kỳ nhã nghe xong ngẩn ra, sau đó phản ứng lại đây, nói, trừ ngươi ở ngoài. Ở mặt khác mấy chỗ ám trong nhà lao giam giữ không ít bị huyết hà môn bắt lấy nữ tu, này đó nữ tu bị giam giữ không lâu sau vẫn chưa đã chịu cái gì hãng hại, đều bị tông môn giải cứu ra tới, đưa trở về từng người tông môn trong nhà đi. Ngươi nói cái kia đi theo ngươi phía sau nữ tu, cũng đương bị hảo hảo an trí. Nàng nói, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Nguyễn Minh Nhăn nói. Nàng rũ xuống đôi mắt, hồi lâu lúc sau, nhẹ giọng nói. Ta đây cũng coi như không bị bạch chảo một hồi. Ở kích tấu, trừ bỏ lữ trọng hoa, những cái đó huyết hà môn âm thầm chảo nữ tu nhóm cũng bị cùng mang đi ma vực. lữ trọng hoa bị huyết hà môn thiếu chủ mang đi ma vực lúc sau, chưa bao giờ quan tâm cũng chưa quản quá đám kia đồng dạng bị bắt được ma vực nữ tu nhóm sinh tử. Chẳng sợ sau lại, chờ nàng lên làm huyết hà môn môn chủ phu nhân, đụng phải một cái thoát đi huyết hà môn sau đó bị chảo trở về chịu khổ đòn hiểm tra tấn nữ tu. cũng chỉ là những như mày, tùy ý nàng bị người kéo đi xuống. Càng sâu đến là sau lại, Lưu Trọng Hoa trở về thuộc sơn kiếm phái xử lý lữ nhẹ từ đoạt lại lữ ra quyền to, huyết hà môn thiếu chủ che giấu tung tích gần nút ở tu giới dược vương quốc, âm thầm hành ác bắt cướp chính phái nữ tu coi như xúc vật vận bán đến ma vực. Lưu Trọng Hoa cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt đương không biết, thậm chí còn trợ trụ vi ngực vì này cung cấp trợ rút. Không biết nhiều ít nữ tu chịu khổ bọn họ độc hại Rõ ràng là người lại không được người dạng. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm, nàng bị trảo cũng khá tốt, ít nhất giải cứu những cái đó bị trảo nữ tu, làm các nàng khỏi bị hám hại, càng ngăn trở mặt sau càng nhiều nữ tu chết thảm. Tội ác cùng hám hại, chung kết tại đây, kinh nàng mà kết thúc. Như thế. Thật tốt quá. Nguyễn Minh Nhan nhẹ giọng nói, sau đó tái nhợt trên mặt lộ ra tự nàng bị trảo sau đạo thứ nhất tươi cười, nhợt nhạt cực đạm mỉm cười. Lại làm trước mặt kỷ nhã ngơ ngẩn Nàng nghe Nguyễn Minh nhan bên môi thấp giọng lời nói Không khỏi mà trong lòng cứng lại Hốc mắt đột nhiên đỏ Nàng rỗi tay bưng kín miệng Hảo nửa ngày lúc sau Mới hít một hơi thật sâu Nói, Nguyễn Sư muội Ngươi như thế nào tốt như vậy lữ Trọng Hoa liền ngươi một ngón tay đều so ra kém Nàng không xứng Trận này nhân lữ Trọng Hoa cấu kết ma tu hãm hại đồng môn dựng lên Liên lụy toàn bộ tông môn trên dưới phong ba Cuối cùng lấy lưu trọng hoa bị phế đi tu vi trục xuất sư môn, sư tỷ cùng mặt khác ở đây người còn lại là bị phạt hướng xa xôi hoang vắng tông môn nơi rừng chân trông coi trăm năm không được trở về vì kết quả mà kết thúc. Ít nhất bên ngoài thượng là như thế, nhưng là lén liên lụy cực quảng, xa không chỉ như vậy đơn giản. Khúc tinh hà bởi vậy nổi lên đem lữ ra cái này tông môn lưu ác tính nổ tận gốc diệt trừ tâm tư. không ngừng là lữ gia mặt khác mấy nhà cùng lữ gia cùng một ruột thế gia cũng thượng hắn số đen này đó cổ xưa hủ bại hôn đầu thế gia cũng nên là thời điểm gõ sửa trị một phen hắn tính cả mặt khác mấy phong thủ tọa nâng đỡ thiên quyền phong thủ tọa đại đệ tử dịu dàng cùng lữ gia tranh đoạt đối kháng đi bước một như tầm ăn lên chèn ép lữ gia ở thiên quyền phong thế lực trừ cái này ra những cái đó bị huyết hà môn bắt đi đông đảo nữ tu phần lớn đều là xuất từ tiểu môn tiểu phái hoặc là tán tu nhưng là trong đó có mấy cái thân phận không tầm thường, chỉ sợ là huyết hà môn trảo thời điểm cũng chưa từng biết các nàng thân phận. Thục Sơn kiếm phái liên hệ các nàng từng người người nhà tông môn, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tức giận. Sau lại, Nguyễn Minh Nhan nhất kiếm giết Lữ Trọng Hoa, một thân sát khí vô pháp che giấu, trong mắt điên cuồng sát ý lệnh nhân tâm kinh, thấy giả đều bị kinh hãi. Lữ gia bởi vì Lữ Trọng Hoa chết tức giận không thôi, càng là bởi vì khúc tinh hà đối Lữ gia ép Cùng Nguyễn Minh Nhan cùng thiên ngoại phong thủ tọa một hệ kết mối thủ không chết không thôi. Lữ gia tính cả mặt khác mấy đại thế gia đối Nguyễn Minh Nhan làm khó dễ, không thuận theo không buông tha chết cắn không bỏ dục đem này đưa vào chỗ chết, càng là đối ngày đó huyết hà môn nơi dừng chân đã phát sinh tàn sát huyết án phát ra nghi ngờ, cắn định Nguyễn Minh Nhan tâm tính nhập ma, yêu cầu đem này đóng băng chân áp, này đó gia tộc tông môn vì Nguyễn Minh Nhan to lớn duy trì, tạo áp lực lữ gia cùng thuộc sơn kiếm phái. vốn là vô tình chấn áp nguyễn minh nhan thuộc sơn kiếm phái liền coi đây là từ đối chết cắn không bỏ một hai phải chế tài nguyễn minh nhan lữ gia tỏ vẻ bất đắc dĩ chúng ta khiêng không được khúc tinh hà tính cả mặt khác các phong thủ tọa cùng với những cái đó chịu ân với nguyễn minh nhan gia tộc thế gia liên thủ áp lực bằng không các ngươi đi trước thu phục bọn họ chúng ta lại đến nói đóng băng chấn áp nguyễn minh nhan sự tình trong tối ngoài sáng nhắc nhở bọn họ những cái đó gia tộc cùng tông môn sở dĩ sẽ ra tay bảo nguyễn minh nhan Thuần là bởi vì nhà ngươi hải tử làm nghiệt, cùng với ai làm nhà ngươi hải tử không có việc gì đi chọc giận gặp đại biến tâm tính không xong Nguyễn Minh An, đầu sỏ gây tội chạy đến người bị hại trước mặt diêu võ dương oai, này đầu gốc là quăng ngã hỏng rồi sao. Liền kém không nói thẳng nhà ngươi hải tử chết chưa hết tội, tự tìm tử lộ. Lữ gia đương trường tức giận đến hộp máu, nghe nói tiến đến chất vấn trưởng môn lữ gia gia chủ đi thời điểm đều là dựa vào người nâng. thục sơn kiếm phái tuy bảo hạ nguyễn minh nhan nhưng là trưởng môn lén đối khúc tinh hà thở dài nói minh nhan kia hài tử ngươi ngày sau đương muốn càng thêm đệ bụng tao kiếp nạn này lại biến nàng tâm tính không xong mai phục thai hoàng ngầm với tu hành bất lợi cứ thế mãi càng là ảnh hưởng sâu xa Sát tâm quá nặng cũng không phải chuyện tốt kiếm mãi hung khí chấp kiếm giả để ý hoài từ bi trưởng môn có thở dài một hơi một niệm thành phật một niệm thành ma dừng một chút hắn lại nói Bên ngoài những việc này liền đừng làm nàng đã biết, nàng tuổi con nhỏ, không cần lưng đeo như vậy nhiều. Ngươi làm người sư, nhiều hơn đệ bụng, quan tâm đồ đệ, đừng lao nghĩ ngươi kiểu kiếm. Trường môn nói tới đây càng muốn thở dài, như là nhớ tới cái gì, lắc đầu thở dài, ngươi thâm sư đệ cũng là không ra gì. Phía trước còn hảo hảo nghe hắn nói khúc tinh hà nghe đến đó tức khắc liền không phục sư huynh ngươi lấy thâm sư đệ cùng ta so. Hắn đầy mặt ghét bỏ nói. Ngươi là ở vũ nhục ta sao? Trường môn Cuối cùng, trường môn đông cứng nói sang chuyện khác nói Tóm lại ngươi nhiều quan tâm ngươi đồ đệ Lại sau lại chính là khúc tinh hà cùng thôi lan diệp một sửa phía trước đối Nguyễn Minh Nhan tự do phóng túng Xem nàng xem khẩn Giống như là những cái đó cưng chiều hài tử tay mới ngốc ba ba giống nhau Hận không thể đem nàng đặt ở dưới mí mắt Thời thời khắc khắc nắm giữ nàng hành tung Sợ nháy mắt không phát hiện Liền có chuyện Nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn luôn là như thế, cho tới hôm nay như cũ. Nhưng phạm là Nguyễn Minh Nhan rời đi tông môn đi xa, Thôi Lan Diệp đều phải đi theo, cũng chính là lần trước đi Bạch Lộc Thư Viện Thôi Lan Diệp không đi theo tiến đến. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Nhan liền không khỏi mà mỉm cười, kỳ thật loại này bị người quan tâm cảm giác thực hảo, hoặc là nói phi thường hảo. Nàng ngước mắt ánh mắt nhìn phía trước ngoài cửa sổ, đình viện nội hải đường khai kiều diễm, Đan sen có hứng thú cây xanh xanh um tràn đầy, làm người cảm nhận được vô tận sinh cơ cùng sức sống. Mọi người mới nói, trừ khử sợ hãi cùng bất an biện pháp tốt nhất, là cho nàng rất nhiều ái, rất nhiều rất nhiều ái. Ấm áp cùng ái, có thể trừ khử hết thể sợ hãi bất an cùng lạnh băng. Lại lần nữa nhớ lại đã từng kia đoạn lạnh băng làm người hít thở không thông sợ hãi quá vãng, Nguyễn Minh Nhan phát hiện nàng có thể bình tĩnh lấy đãi, không hề giống như trước như vậy thống khổ làng tránh. nhưng phàm là hiện lên khởi một chút ít này đó ký ức liền chỉ có lòng tràn đầy sát ý cùng với cựu hận nàng cũng rốt cuộc lý giải trường thanh thánh nhân từ bi hán kiếm rõ ràng là giết người kiếm lại tràn ngập từ bi nhưng nàng đồng dạng không hối hận giết lữ trọng hoa sát nàng là bởi vì không nghĩ càng nhiều người đã chịu thương tổn ngày ấy bị phế đi tu vi lữ trọng hoa chạy tới vọt vào nguyễn minh nhan sân nàng thần sắc tái nhợt không có tu vi Nhưng là đối mặt Nguyễn Minh Nhan lại như cũng là kia phó thịnh, khí lăng nhân cao ngạo bộ dáng, nàng đối với Nguyễn Minh Nhan gần từng chữ, ngươi đừng đắc ý, tuy rằng ta hiện tại bị phế đi tu vi, nhưng là ta còn có thể tu luyện. Cho ta trăm năm, mấy trăm năm, ta trùng tu kim đan, kết anh, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Minh Nhan, vô luận là ngươi, vẫn là ngươi sư tôn, ngươi sư huynh, Những cái đó bị ngươi cứu tới nữ tu nhóm, bọn họ tất cả đều muốn chết. Các ngươi một cái đều chạy không được. Lúc ấy đang ở đình viện tới hoa, thần sắc bình tĩnh Nguyễn Minh nhăn nghe thấy nàng những lời này. Trong đầu hiện lên khởi kịch thấu lưu trọng hoa cùng huyết hà môn thiếu chủ làm những chuyện như vậy. Nàng buông xuống trong tay ấm nước, sau đó xoay người đối với nàng. Sắc mặt như cũ là bình tĩnh, nàng không nói một lời rút ra trong tay háo trường kiếm. Nhất kiếm đâm xuyên qua trước mặt lưu trọng hoa hết hầu Lữ trọng hoa kêu gào thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt nàng không thể tin tưởng mở to đôi mắt, nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan. Sau đó thẳng tắp đi xuống đảo đi. Nguyễn Minh Nhan trên mặt biểu tình như cũng là bình tĩnh bình tĩnh, nàng thu hồi kiếm, sau đó thông thả ung dung mà lau khô trên thân kiếm vết máu, ngựa khí bình tĩnh nói, giết người, bất quá là nhất kiếm sự tình. Vô luận là kịch thấu cái kia âm ngoan xảo trá tàn nhẫn huyết tinh huyết hà môn thiếu chủ. Vẫn là quỷ kế đa đoàn cao ngạo tàn nhẫn dẫm lên vô số nữ tu thi cốt bỏ lên trên quyền lợi đỉnh Lữ Trọng Hoa, kết quả là đều chẳng qua là nhất kiếm sự tình. Sinh tử, như thế đơn giản. Giết Lữ Trọng Hoa lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cầm lấy bị nàng phóng tới một bên trên mặt đất tấm nước, tiếp tục chưa xong tới hoa, chờ tới xong rồi đỉnh viện hoa cỏ lúc sau. Nàng mới xoay người đi ra ngoài, lập tức hướng tới giới luật đường đi đến. Ngày ấy. ở giới luật đường đương trị chính là ân huyền cù, ân huyền cù nhìn nàng bước vào giới luật đường trên mặt biểu tình sửng sốt chính trực kia chuyện phát sinh không lâu nguyễn minh nhan đột nhiên tiến đến giới luật đường nguyễn sư điện ngươi tiến đến có việc hắn hỏi nguyễn minh nhan nhìn hắn ngữ khí bình tĩnh nói ta tiến đến tự thú ân huyền cù, ân huyền cù phế đi thật lớn kính mới phản ứng lại đây nàng trong lời nói ý tứ ngữ khí trần chờ hỏi ngươi vì sao tự thú Ta đã giết người. Nguyễn Minh Nhăn nói, nàng biểu tình bình tĩnh lại lộ ra cổ thành khẩn ý vị đối với ân huyền cù nói, sư thúc ta là đến từ đầu, ta nghe nói tự thú có thể nhẹ phán. Ân huyền cù. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói vị này sư điệt quá thành thật hảo, giết người còn biết đến từ đầu, vẫn là nói nàng cư nhiên còn có thể nghĩ đến tự thú nhẹ phán. Đây là ân huyền Cù lần đầu tiên nhìn thẳng vào trước mặt vị này, thanh danh bên ngoài thiên ngoại phong thủ tọa tiểu đồ, thiếu chút nữa điên đảo nửa cái tông môn nữ tu, cũng là cứu vớt vô số nữ tu anh hùng. Nàng trên người bị chịu tranh luận, nhưng là có một chút vô pháp nghi ngờ, nàng là người tốt. Kia tòa âm trầm hắc gám địa lao, kia đầy đất mặc chỉnh tề lưu giữ tôn nghiêm chịu chết nữ tu nhóm, chấn động sở hữu đuổi tới thuộc sơn kiếm phái chấp pháp đường đệ tử. Đây là trước mặt vị này thiếu nữ nhân tử Nàng vì các nàng bảo tồn tôn nghiêm, giải cứu các nàng linh hồn, làm các nàng tựa hồ không ngã nhập hát cám. Sau lại, ân huyền cù chấp trưởng giới luật đường cùng chấp pháp đường lúc sau, nhớ mãi không quên đuổi theo nàng muốn nàng tiến vào chấp pháp đường, có lẽ đúng là bởi vì này. Một cái giết người lúc sau có thể biết tiến đến tự thú người tốt, có ai còn có thể so nàng càng thích hợp chấp pháp giới luật đâu. Ân huyền cù cùng tiền nhiệm giới luật đường, chấp pháp đường chấp trưởng giả không giống nhau. Hán tắc phong tàn nhẫn nạnh, không sợ với quyền thế lực lượng, không suy xét mặt khác, nên phạt giả phạt, nên sát giả sát, tuyệt không nung chiều. Nay trong đó có lẽ là bị nào đó thiếu nữ ảnh hưởng. chương 128 Tiến đi lữ nhẹ từ lúc sau, Nguyễn Minh nhăn ở phòng trong tĩnh toa sẽ, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ trước đẩy ra cửa sổ. hàm chứa nhàn nhạt mùi hoa cỏ cây hương thơm thanh phong từ ngoại thổi tiến vào, mang đi một thất nặng nghề. Nguyễn Minh Nhan nhìn mắt ngoài cửa sổ đình viện nội sinh lớn lên quá mức xanh đun tươi tốt cỏ cây, sau đó xoay người vào nhà cầm đem hoa cắt đi ra ngoài. Nàng đi vào cỏ cây tùng trước, sau đó bắt đầu tu sửa chặt cây, thư thối khô héo, không quy củ ra bên ngoài lớn lên, trường ai. Này đó đều phải toàn bộ cắt rớt. Nàng một bên tu bổ, một bên nhàn nhạt nghĩ, dịu dàng sư tỷ cùng lữ nhẹ từ trước sau tới nhắc nhở nàng để ý lữ ra. Xem ra lữ ra thật sự là tình cảnh không tốt lắm, càng thêm xuống dốc thế hơi, cho nên mới sẽ chó cùng rất dậu như toàn phản công một phen. lữ gia nhiều năm như vậy vẫn luôn đều chết cắn Nguyễn Minh Nhan không bỏ, là bọn họ thật sự cùng Nguyễn Minh Nhan không chết không ngừng, một hai phải liều mạng ở trên người nàng sao. Đương nhiên không phải, bọn họ phải đối phó cũng không phải là Nguyễn Minh Nhan, hoặc là nói không ngừng là Nguyễn Minh Nhan, càng có rất nhiều nhằm vào nàng phía sau người, là Khúc Tinh Hà. Là khúc tinh hà cùng mặt khác mấy phong thủ tọa, là bọn họ nâng đỡ cùng Lữ Gia tranh đấu đoạt quyền dịu dàng, thậm chí là tông môn trưởng môn đám người. Có lẽ đã từng Lữ Gia thật là say như chết quyền thế nhìn không thấy tới gần nguy cơ, nhưng là ở gặp lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích lúc sau, lại bị lần lượt đẩy vào tuyệt cảnh, trong tay thế lực tan rã quyền lợi bị đoạt, bọn họ cũng nên từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh. Ý thức được một sự thật, Lữ Gia sớm đã mất đi đồng minh, không được cưa chuộng. nếu bọn họ an phận thủ thường từ bỏ tham dục cắn khẩn cái đôi làm người tông môn sẽ thả bọn họ một con đường sống sẽ không đuổi tận giết tuyệt chỉ là muốn giống như trước như vậy tác ai tác phúc trưởng một phong quyền to tất nhiên là không có khả năng nhưng là hiển nhiên lữ gia là không cam lòng bị đoạt quyền bọn họ tính toán ở tam cảnh đại hội thượng làm sự mục tiêu là nguyễn minh an nhưng cũng không chỉ là nguyễn minh an nguyễn minh an nghĩ thầm đối phó ta kẻ hèn một người còn lao không được lữ ra như thế to lớn trần trượng tam cảnh đại hội trên mặt nàng thần sắc như suy tư gì tựa hồ sở hữu sự tình đều tập trung ở trận này tam cảnh đại hội thượng vô luận là nàng tiếp thu đến kịch tấu vẫn là hoa lao y, y trọng sinh tiếp trước sở hữu cốt truyện lúc đầu đều tại đây một hồi tam cảnh đại hội thượng nghĩ đến đây nguyễn minh nhan không khỏi cười giang giác một tiếng trong tay hoa cắt cắt xuống một đoạn cánh khô kia thật đúng là náo nhiệt ta náo nhiệt nàng đều không cấm có chút tò mò cùng mong đợi. Lữ Trọng Hoa cùng huyết hà môn thiếu chủ bá nghiệp bị nàng cấp một người nhất kiếm sát không có, mà Lâm Sương Nguyệt cùng Mục Tùng Phong cũng không cơ hội ám toán nàng, không có Nguyễn Minh nhàn kim Đan cùng kiếm tâm, Lâm Sương Nguyệt thằng cấp nịch tập chi lộ chưa bắt đầu liền đã chết non. Không có có chuyện, kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Nàng có một loại dự cảm, không có bọn họ, tam cảnh đại hội như cũ sẽ không thái bình. Khoảng cách tam cảnh đại hội bắt đầu không đến năm ngày, tiến vào cuối cùng đến ngược, làm gánh vác lần này tam cảnh đại hội chủ nhà thuộc sơn kiếm phái toàn tông trên dưới đều bắt đầu cảnh giới, chuẩn bị, bận rộn lên, Nguyễn Minh Nhan cũng bị kéo trắng đinh, nàng bị trưởng môn ngưỡng kêu đi làm tiếp khách tiếp đại, chính là đứng ở thuộc sơn kiếm phái kia khí phái rộng lớn trước đại môn nên đón chiêu đãi mặt khác các đại tông môn lai khách. Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nàng đương nhiên là không muốn A. Cái này mệt mỏi quá hảo sao, nàng mới không cần đi mỗi ngày đứng ở trước đại môn làm lễ nghi tiếp đái tiểu thư, lại phiền toái lại mệt. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm, ta coi cũng không giống như là có thể gương mặt tươi cười nên người nhiệt tình hoan nên người, cũng không biết trưởng môn là nghĩ như thế nào. Lập tức, nàng liền vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt nói, đa tạ trưởng môn coi trọng, nhưng là ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Trưởng môn nghe vậy tức khắc cười, hắn nói, ngươi không thể đảm nhiệm. ai còn có thể đảm nhiệm. Thiên hạ mỹ nhân ngươi độc đến đệ nhất, có ngươi nên đón chiêu đái bọn họ, ai còn có thể bất mãn. Dứt lời, trưởng môn còn thở dài, dĩ vãng các đại tông môn đệ tử tụ ở một khối, khó tránh khỏi lẫn nhau khởi tranh trước, vung tay đánh nhau càng là không ở số ít. Cùng nghề khinh nhau sao, các đại môn phái đệ tử cho nhau không phục, đua đòi đấu võ mồm hỏa khí lên đây trực tiếp vén lên tay háo đấu võ cũng là thái độ bình thường. cho nên mỗi lần tam cảnh đại hội chị An duy ổn là trọng điểm, không phát hiện chấp pháp đường ân huyền, cù đạo quân khỏe miệng đều nổi lửa phao sao. Bất quá năm nay có ngươi, xem ở ngươi trên mặt, bọn họ cũng không thể làm cho ngươi mặt đánh lên đến đây đi. Trường môn đảo qua mới vừa rồi mặt ủ mày hê, lập tức cười tủm tỉm nhìn nàng nói, Nguyễn Minh An, tưởng đánh người, ai mẹ nó quỷ tài, nghĩ ra bực này chủ ý tới, ta đi đánh chết hắn. Ẩn sâu công cùng danh chấp pháp đường ân huyền khủ ân đạo quân đánh cái hát xỉ, ai lại đang mắng ta. Nói ngắn lại, lần này liền phiền thoái ngươi Nguyễn Sư Điệt. Trường môn đối với Nguyễn Minh Nhăn nói, trên mặt cười ha hả, vất vả ngươi. Nguyễn Minh An! Chống đẩy không được Nguyễn Minh An cũng chỉ đến nhâm mệnh tiếp nhận rồi. Dù sao cũng chính là một ngày sự tình, nàng nghĩ thầm nói, chờ đến tam cảnh đại hội bắt đầu ngày đầu tiên. Nàng ở Sơn Môn Trạm kế tiếp một ngày tiếp đai hạ các đại tông môn người tới là được, ngày hôm sau liền không chuyện của nàng. Một ngày nói, nàng vẫn là có thể nhẫn nhẫn. Kết quả ngoài dự đoán chính là, ở tam cảnh đại hội còn có ba ngày bắt đầu trước, mặc cung phường trước tiên tới rồi. Mặc cung phường tới ngày ấy, Nguyễn Minh Nhan khó được thay một bộ màu thiên thanh thêu bạch liên thanh diệp váy dài, cả người càng thêm có vẻ thanh lệ thoát tục đẹp không sao tả xiết. Nàng đứng ở thuộc sơn kiếm phái trưởng môn cùng cực kỳ kiếm tôn trưởng lao phía sau, nên đón miêu tả cùng phường người tới. 15 phút sau, phía trước nơi xa mây trắng hư không thượng, một con thuyền thật lớn màu bạc lâu thuyền hiện lên ở biển mây phía trên, phảng phất thửa vân mà đến, dù với trong mây. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn phía trước kia tao ngân bạch thật lớn lâu thuyền, đáy mắt không khỏi kinh diễm chấn động, kia tao lâu thuyền một sửa tu giới quen dùng chân mục, mà là đổi thành cương, đúng vậy, là cương. kia ngân bạch không rảnh bóng loáng lánh lạnh, dưới ánh mặt trời chiết xạ quang huy thân thuyền, rõ ràng là cương. Thật đúng là cho hắn làm ra tới a. Nguyễn Minh Nhan trong lòng khiếp sợ nói, nàng cũng liền cùng thiên công tổ sư để qua một miệng y nột chỗ tốt, không nghĩ tới hắn liền thật cấp làm ra tới. Cùng với nói đó là lâu thuyền, không bằng nói là cự hạm. Nguyễn Minh Nhan bắt đầu tỉnh lại, nàng có hay không cấp thiên công tổ sư nói qua hàng, không, mẫu, hạm. Nếu nói, lấy thiên công tổ sư động thủ năng lực làm không hảo kia còn đánh cái gì trực tiếp đầu hàng đi tu chân giới bản hàng không mẫu hạ thật làm ra tới ai có thể khiêng được đồng dạng thục sơn kiếm phái trưởng môn cùng mặt khác vài vị kiếm tôn trưởng lao thấy phía trước xuyên qua ở biển mây mà đến ngân bạch lệnh băng thật lớn lâu thuyền đáy mắt cũng toàn hiện lên khiếp sợ hào nửa ngày lúc sau nguyễn minh nhan nghe thấy trưởng môn thấp giọng nói câu Mạc Thiên công quả nhiên không giống bình thường, không nghĩ tới trăm năm không thấy, hắn tạo hóa chi đạo thế nhưng đến như vậy khủng bố chi cảnh. Đứng ở nàng phía sau Nguyễn Minh An, yên lặng mà cúi đầu. Nàng nhớ tới nàng chữ vật trong không gian di động nhất hào cơ, di động số 2 cơ, di động số 3 cơ. Smartphone nhất hào cơ, smartphone số 2 cơ, smartphone số 3 cơ. Cái này nổi, nàng đại khái đến bối một nửa đi. Mấy năm nay nàng không thiếu cùng thiên công tổ sư lung tung nói vậy thiên công tổ sư thiếu chút nữa liền đem trí tuệ nhân tạo làm ra tới mất công sau lại ra điểm đảo ngũ sai cái này nghiên cứu đình chỉ bằng không nguyễn minh nhan cảm thấy này tu chân giới thiên sợ là muốn thay đổi cuối cùng thật lớn ngân bạch lâu thuyền ngừng ở phía trước biển mây thượng lâu thuyền mở ra buông một cái ngân bạch thang mây Đầu tiên từ lâu thuyền xuống dưới đi tuất đảng trước mặt chính là một thân huyền hắc theo ám kim hoàng văn trưởng bảo đầu đội ngọc quan thần sắc lãnh đạm khuôn mặt tái nhận tuấn tú thiên công tổ sư. Hắn từ lâu trên thuyền đi xuống, cao cao đứng ở thang mây thượng, sâu và đen như thủy tinh trong suốt lạnh băng đôi mắt đi xuống đảo qua, ở phía trước trong đám người tìm được rồi đứng ở cuối cùng phương Nguyễn Minh An, ánh mắt dừng ở trên người nàng. chương 129 Nhận thấy được hắn xem ra tầm mắt. Đứng ở thuộc sơn kiếm phái trưởng môn đám người phía sau Nguyễn Minh Nhan ngầm đầu, ánh mắt hướng tới phía trước vân không trung thiên công tổ sư nhìn lại, một bộ huyền sắc theo ám kim hoàng văn thiên công tổ sư, trường thân ngọc lập ở ngân bạch thang mây thượng, khi thế lạnh thấu xương mà cường thịnh, giống như đám mây thượng cửu thiên tiên linh, cao không thể phản. Đây là Nguyễn Minh Nhan lần đầu tiên thấy như thế hắn, ánh mắt tức khắc ngẩn ra, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ phức tạp xa lạ cảm xúc. Nhưng là còn không đợi nàng càng sâu thể ngộ này cổ cảm xúc, phía trước sừng sững ở đám mây thượng thiên công tổ sư liền đối với nàng hơi câu khoe môi, nhẹ nhàng cười. Trong ngấy mắt, cái loại này quen thuộc cảm giác lại đã trở lại. Cái kia đứng ở thang mây thượng huyền sắc trường bảo thanh niên, đen nhánh sáng trong đôi mắt như là thủy tinh trong suốt, ô nhu mà thân mật nhìn nàng, hắn đối với nàng mỉm cười thời điểm, một thân thịnh khí lăng nhân nghiêm nghị cùng cường thế áp bách tất cả rút đi. kia trường quen thuộc mà thân thiết tái nhận tuấn tú khuôn mặt thượng, mang theo thiếu niên thiên chân cùng thuần túy, như là không rảnh thủy tinh chân quý. Nguyễn Minh Nhan nhìn như vậy hắn, không khỏi mà cong hạ khỏe miệng, đối với hắn nhẹ chấp hạ đôi mắt. Thang mây thượng thiên công tổ sư nhìn nàng này quen thuộc hành động, trên mặt ý cười càng sâu, trong mắt quang cũng càng thêm sáng ngời. Đứng ở hắn phía sau mặc cung phường các đệ tử đem nhà mình tổ sư cùng phía dưới vị kia thuộc sơn kiếm phái dung tư đoan chính thanh nhã tươi đẹp nữ tu hô động xem ở trong mắt, tức khắc ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía đứng ở trưởng môn đám người phía sau Nguyễn Minh An. Ánh mắt tò mò lại hưng phấn, trên mặt thần sắc càng thêm kích động, phảng phất thấy cái gì hy thế chân bảo, hiếm thấy rõ ràng. Là nàng sao? Chính là nàng sao? Nàng chính là tổ sư giấu ở bên ngoài người sao? mặc cung phường đệ tử nhỏ giọng lại kích động hưng phấn châu đầu ghé thai nói xem ra chính là nàng bị bọn họ dùng quỷ dị hưng phấn ánh mắt nhìn chằm chằm nguyễn minh nhan không biết vì sao cảm thấy có chút sợ hãi Này đó mặc cung phường đệ tử ánh mắt quá mức cổ quái bọn họ ở nhìn gì đứng ở nguyễn minh nhan trước người vị kia thuộc sơn kiếm phái kiếm tôn còn cười khẽ một tiếng ngữ khí chế nhạo nói xem ra ngươi này tu giới đệ nhất mỹ nhân tên tuổi rất là văng dội. Mặc cung phường đám kia đệ tử đều xem ngây người. Nguyễn Minh an Không, ta cảm thấy không phải như thế, bọn họ không phải xem ngây người, cùng với nói là bị nàng Mỹ mạo chấn kinh rồi, chi bằng nói là thấy bịa mặt hai tiếng thượng vai chính xuất hiện ở trước mắt, kích động hưng phân bắt quái. Cũng không biết bọn họ xem đến là kia đoạn hai tiếng, Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ nàng ở tu giới thanh danh chuyển xa những cái đó thanh danh. Trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp xác định mặc cung phường đệ tử rốt cuộc là đem nàng xem thành là kia đoạn thái tiếng nữ chính. Nhưng là có thể xác định chính là, mặc kệ là nào đoạn, đều thực xuất ruột. Nàng là trong sạch hảo sao. Đều là bôi nhọ giả dối hư hảo, thuần túy nói bừa là tạo. Hảo muốn đi bưng những cái đó vô lương hiệu sách, đem những cái đó đúng lúc lạm tiền hạt viết tác giả tất cả đều bắt lại, quan hắn cái 180 năm. Phong Bình bị hại Nguyễn Minh An. vô lương nói bừa thoại bản mặc cung vườn các đệ tử phản ứng nhắc nhở nàng kế tiếp lập tức thuộc sơn kiếm phái liền muốn thành tu giới tam cảnh thập đại môn phái thịnh hội đến lúc đó thập đại môn phái đệ tử tê tụ nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình đến lúc đó muốn gặp phải áp lực tức khắc nàng sắc mặt toàn đen hào nửa ngày lúc sau nàng mới tự mình an ủi nói là quan điểm sự tình cũng không như vậy không xong vẫn là có chuyện tốt sao cũng không được đầy đủ đều là hư Tỉ như liền không ai biết từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão cùng thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này hai buồn thoại bản là nàng viết, Vân Tiêu Cung cũng chưa bao giờ trộn lẫn tam cảnh đại hội, nàng vẫn là bảo vệ một chút mặt mũi sao. Không ai biết nàng ở Vân Tiêu Cung đã xảy ra cái gì, cũng sẽ không có người biết. Trước kia không cảm thấy cái gì, hiện tại ngẫm lại, Vân Tiêu Cung loại này chính mình chơi chính mình từ bất hòa bên ngoài người chơi lạnh nhạt quái gợ tự bế tắt phong. Thật sự là thật tốt quá. a, Thật sự quá có cảm giác an toàn. Không cần lo lắng sự tình bị thọc đi ra ngoài, lấy vân tiêu cung băng tuyết tác phong, lúc trước vân tiêu cung Mỹ Nhân hội sở phát sinh sự tình sẽ là vĩnh viên bí mật. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà liền mỉm cười, thật tốt quá. Cảm giác tâm tình khá hơn nhiều đâu. Thiên công tổ sư xuất lĩnh nước cờ trăm tên mặc cung phường đệ tử từ đám mây ngân bạch lâu trên thuyền xuống dưới. Hắn đi vào thuộc sơn kiếm phái trưởng môn trước mặt dừng lại. Hắn phía sau đi theo đám kia huyền mực tàu cung phường đạo bảo các đệ tử đều ánh mắt tò mò lại hương phấn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trưởng môn phía sau đứng Nguyễn Minh An. Nguyễn Minh An, nàng cảm giác chính mình phảng phất thành một khối mỹ vị xương cốt, đang bị một đám hợp kỳ nhiệt tình hưng phấn nhìn chằm chằm. Này cái gì phá so sánh? Nguyễn Minh An chính mình trước bị chính mình so sánh cấp hết trôi nói rồi. Nàng động tác rất nhỏ không dễ phát hiện hướng tới bên cạnh xê dịch, tránh ở trưởng môn phía sau, dụ trưởng môn to rộng thân hình che đậy nàng. Đám kia Mặc cung phường hờn kỳ nhiệt tình quỷ dị ánh mắt, thật sự là làm người quá khó có thể chống đỡ. Nàng hoạt động, đám kia Mặc cung phường các đệ tử nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng cũng đi theo di động, thẳng đến nàng trốn đến thuộc sơn kiếm phái trưởng môn phía sau, đám kia Mặc cung phường các đệ tử tầm mắt bị che đậy, nhìn không thấy, một đám trên mặt tức khắc lộ ra thất vọng thần sắc. Xem bọn họ biểu tình hận không thể đem che ở trước mặt vướng bận thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn cấp dịch hai đường chống đỡ bọn họ. Nguyễn Minh An Các ngươi tiếc nuối cái gì a Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tựa hồ đối này đó các đệ tử gian hành vi hành động không hề sở giác, cười ha hả đối với trước mặt mặc cung phường cầm đầu thiên công tổ sư nói, thiên công quân, không nghĩ tới lần này thế nhưng lao đến ngươi xuất động. Hắn trong lòng có vài phần ngoài ý muốn. Mặc cung phường lịch đại thiên công quân xưa nay đều quái gở lạnh nhạt không để ý tới ngoại giới hiếm khi ra ngoài đi lại, càng miễn bản là dẫn đường tiến đến tham dự tam cảnh đại hội loại này tu giới việc trọng đại. Mà theo hắn biết này mặc cho thiên công quân, tinh tình hẻo lánh càng hơn lịch đại, không nghĩ tới lần này hắn cư nhiên sẽ tiến đến. Xem ra mặc cung phường đối lần này tam cảnh đại hội thật sự là thập phần đệ bụng, thục sơn kiếm phái trưởng môn trong lòng ám đạo, hắn nhưng thật ra không hướng Nguyễn Minh nhan trên người muốn đi. Nguyễn Minh Nhan đến Thiên Công Tổ sư ưu ái, mặc cung phượng thường xuyên đưa tới đồ vật cho nàng. Những việc này hắn là biết đến, nhưng là ở hắn xem ra, nay chỉ là Thiên Công Tổ sư đối tiểu bối yêu quý cùng yêu thích mà thôi. Người sống đến bọn họ cái này số tuổi một phen đại niên kỷ, ai không cá biệt thiên vị đau sủng văn bối? Nhưng vì yêu thích vãn bối mà miễn cưỡng thay đổi chính mình tác phong, mạnh mẽ đi làm không thích sự tình, loại chuyện này, khả năng sao? Không có khả năng. lại không phải mao đầu tiểu tử, nhiệt huyết người trẻ tuổi, một phen tuổi sao có thể làm ra bực này không lý trí sự tình tới. Cho nên, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn chỉ đương mặc Cung Phường cùng Thiên Công Tổ sư đối lần này tam cảnh đại hội sự tình cực kỳ đệ bụng, nghĩ đến cũng là mặc Cung Phường vì lần này tam cảnh đại hội chính là làm ra đại động tĩnh, này có lẽ sẽ thay đổi điên đảo tu giới truyền thống, biến cách duy tân, đệ bụng cũng là hẳn là. Một bộ huyền sắc theo ám kim hoàng văn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt thần sắc lãnh đạm cao ngạo thiên công tổ sư nghe vậy, ánh mắt nhìn mắt hắn phía sau người, chỉ tiếc tiểu cô nương bị chắn kín mít nửa điểm không lộ, ân. Hắn ứng thanh, ngữ khí ngắn gọn nói, chính mình đồ vật đương chính mình nhìn, mới vừa rồi yên tâm. Quả nhiên, Thục Sơn kiếm phái cho rằng hắn nói chính là tam cảnh đại hội sự tình, thầm nghị hắn đoán quả nhiên không sai, vì thế cười ha hả nói, nơi sân chúng ta đã chuẩn bị tốt. liền chờ các ngươi tới khởi công. Đứng ở hắn phía sau Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc buồn bực, trong lòng nghi hoặc, vì thế nàng từ thuộc sơn kiếm phái trưởng môn phía sau lộ ra cái đầu, ánh mắt nghi vấn nhìn phía trước thiên công tổ sư, chớp chớp mắt, không tiếng động hỏi, này sao lại thế này? Thiên công tổ sư nhìn nàng này phó cơ linh bộ dáng, đáy mắt không khỏi nổi lên tiêu ý cười, nhưng lại chưa trả lời nàng, mà là nhìn trước mặt thuộc sơn kiếm phái trưởng môn, gật đầu nói, làm phiền. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nghe vậy tức khắc cười ha hả nói, hẳn là, này chờ có lợi cho tu giới, chịu huệ với chúng sinh sự tình, tự nhiên to lớn duy trì. Nguyễn Minh An Cho nên, trưởng môn nói rốt cuộc là sự tình gì? Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhìn mắt đứng bên ngoài đầu thiên công tổ sư phía sau kia mấy trăm danh mặc cung phường đệ tử, tức khắc cười nói, chư vị đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, vì thế ngô chờ đặc bị đón gió tẩy trần yến. còn thỉnh chư vị hành diện. Dứt lời, hắn quay đầu đối với phía sau Nguyễn Minh Nhan nói, Minh Nhan à, ngươi thả đi chiêu đái mặc cùng phưởng sư huynh đệ, các sư tỉ muội. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy vừa định đáp ứng, liền nghe thấy phía trước thiên công tổ sư đột nhiên mở miệng nói, đón gió tẩy trần yến sao. Kia còn không phía trước dẫn đường. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nghe vậy tức khắc sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía hắn, nghĩ thầm mặc thiên công như vậy cấp khó giàn nổi. Nhưng vẫn là gật đầu nói, thiên công quân đi theo ta đi. Sau đó quay đầu đối với phía sau Nguyễn Minh Nhan nói, còn lại mặc cung phường lai khách liền giao cho ngươi Thiên công tổ sư lại như là không nghe được hắn nói giống nhau, đạm nhiên tự nhiên đi tới Nguyễn Minh Nhan trước mặt nói, đi thôi. Nguyễn Minh Nhan. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trên mặt thần sắc có vài phần ốc. Hắn nhìn đã muốn chạy tới Nguyễn Minh Nhan trước mặt thần sắc như thường làm nàng phía trước dẫn đường Thiên Công Tổ Sư, há miệng thở dốc nói. Nàng đi theo ngươi, còn lại mặc cung phường đệ tử ai tới chiêu đãi Hắn hôm nay đã có thể chuẩn bị Nguyễn Minh Nhan này một cái chiêu đãi giả A, bọn họ này đàn lao ra hỏa đều là chuyên môn tới chiêu đãi Thiên Công Tổ Sư cùng mặc cung phường mặt khác vài vị đạo quân tôn giả. Người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi một khối. làm cho bọn họ ghé vào một khối có chuyện nói thục sơn kiếm phái trưởng môn nói hắn cho rằng thiên công tổ sư là hiểu lầm cho nên mở miệng nhắc nhở hắn nói hắn còn cười ha hả khai cái vui lùa chúng ta này đàn lao ra hỏa cũng đừng đi cấp người trẻ tuổi không được tự nhiên thiên công tổ sư nghe vậy hắn thần sắc không đồng nhất ngôn không phát nhìn phía trước nguyễn minh an đen nhánh thủy tinh đôi mắt trói lọi viết là như thế này sao nguyễn minh an lần đầu Nguyễn Minh nhan ý thức được, nàng cùng tiểu mặc. Kỳ thật là bạn vong niên tới. Kém hơn một ngàn tuổi cái loại này. Lại nói tiếp, tiểu mặc rốt cuộc nhiều ít tuổi tới. Thấy nhà mình tổ sư thần sắc hơi thở bắt đầu không ổn, phía sau đám kia mặc cung phường đệ tử vội vàng nói, không có, chuyện không có thật. Chúng ta một chút đều không chê trưởng môn ngươi tuổi đại, hoa thuận vui vẻ ý cùng ngươi ở chung. Chính là chính là, lớn tuổi giả càng thành thụ cổn trọng, phong độ nhẹ nhàng. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Các ngươi này đàn mặc cung phường đệ tử sao lại thế này? Miệng như vậy ngọ sao? Đứng ở Thiên Công tổ sư bên cạnh một vị Mặc cung phường đạo quân tức khắc cười nói, nếu các đệ tử đều như thế yêu thích Chu trưởng môn, không bằng liền từ Chu trưởng môn mang theo chúng ta tiến đến vừa xem quý phái phong thái. Tổ sư hỉ thanh tĩnh, liền làm quý phái sư điệt chiêu đại hắn đi. Dứt lời, hắn còn hướng tới phía trước Nguyễn Minh nhan lộ ra cái hiền lành tươi cười. Nguyễn Minh An. Nàng như thế nào cảm thấy hắn lời này nghe đi lên như vậy kỳ quái đâu? Thật giống như, thật giống như là. Nàng cung tiểu mặc có cái gì không đứng đắn giao tình giống nhau, nhưng bọn hắn chỉ là thuần khiết bạn vong niên A. Mặc cung vừa người đều hảo kỳ quái A. Mặc cung vừa người đều hảo kỳ quái A, thuộc sơn kiếm phái trưởng môn cũng là như thế nghĩ, hắn trên mặt thần sắc trần trờ, trong lòng đã có chút phát ngốc, chưa từng có quá sự tình A. Làm tiểu bối đi chiêu đãi trưởng bối, mà bọn họ này đó trưởng bối còn lại là đi tiếp đãi tiểu bối. Này không phải rối loạn quy củ, điên đảo sao. Đi thôi, chu trưởng môn, nghe nói quý phái có một gốc cây vạn năm cây bạch quả, có không mang ta tiến đến đánh giá. Mặc cung phường đạo quân thấy hắn trần trờ, cười đi ra phía trước lôi kéo hắn tay liền đi phía trước đi đến, thục sơn kiếm phái trưởng môn bị hắn mang theo đi, cũng không rảnh lo mặt khác. Quay đầu đối với Nguyễn Minh Nhan nói câu, vậy ngươi hảo sinh chiêu đái thiên công quân. Liên cung mặc cung phường đạo quân cùng các đệ tử đi rồi, cùng rời đi còn có mặt khác vài vị thuộc sơn kiếm phái kiếm tôn trường lão, đều bị mang theo đi rồi. Chờ nay một đám người đi rồi, tức khác không xuống dưới, chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nhan cùng thiên công tổ sư hai người. Nguyễn Minh Nhan cùng trước mặt thiên công tổ sư hai mặt nhìn nhau, nàng này sẽ còn có chút nốc Không minh bạch như thế nào sự tình đột nhiên liền biến thành như vậy. Nàng đây là bị bỏ xuống. Trường môn bọn họ liền như vậy dễ dàng bị kịch bản. Này cũng quá rác rưởi đi. Thiên công tổ sư nhìn trên mặt nàng thần sắc, trên mặt không khỏi mà cười. Tái Nhật tuấn tú khuôn mặt thiên chân lại tính trẻ con, cực kỳ giống thiệp thế chưa thâm thiếu niên, ngươi không mang theo lộ sao. Hắn như vậy cười, khoảng cách cảm cùng mới lạ xa lạ cảm tức khắc đã không thấy tâm hơi. Hắn lại là Nguyễn Minh Nhan nhận thức quen thuộc cái kia tiểu mặc, Nguyễn Minh Nhan tâm cũng liền hoàn toàn thả lòng xuống dưới, tìm về đã từng cùng tiểu mặc ở chung tự nhiên cùng thành thạo, ngươi muốn đi nào? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, cũng nhấp môi cười một cái, hỏi. Thiên công tổ sư nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể đi ngươi trụ địa phương sao? Không được. Nguyễn Minh Nhan sắc mặt tức khắc bản lên, nữ hải tử khuê phòng không thể tùy tiện vào, ngươi như vậy thực thất lễ. Nàng biết tiểu mặc là cái kỹ thuật trạch, khuyết thiếu thưởng thức, cho nên đối với hắn lời này vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là sửa đúng nhắc nhở hắn nói, ta dẫn ngươi đi xem cây bạch quả đi, chúng ta tông môn kia kêu cây vạn nằm cây bạch quả khả xinh đẹp, bên ngoài tới người đều phải đi một thấy thịnh cảnh. Thừa dịp hiện tại mặt khác tông môn chưa đã đến, chúng ta chạy nhanh đi trước xem một cái, bằng không đến lúc đó người quá nhiều, liền khó coi, chỉ có thể thấy đầu người. Thiên công tổ sư nghe vậy trầm mặc, hắn vừa rồi chính là nghe thấy được, mặc cung phường đám kia người muốn đi xem cây bạch quả, cho nên hắn trần chờ hạ, sau đó hỏi, ta đây có thể đi xem ngươi luyện kiếm tu hành địa phương sao? Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan kỳ quái nói, ngươi không thích cây bạch quả sao? Ân, kia cũng đúng đi. Nguyễn Minh Nhan thấy hắn không nghĩ đi xem cây bạch quả cũng không miễn cưỡng, nói, ta đây mang ngươi đi tẩy kiếm chỉ nhìn xem. Thiên công tổ sư nghe vậy trên mặt tươi cười càng sâu, tái nhận tuấn tu khuôn mặt càng thêm thiếu niên khí. Ta muốn nhìn ngươi đã từng sinh trưởng địa phương, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương mới có thể dưỡng ra người như vậy đáng yêu thông minh tiểu cô nương. Liên tính ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không tùy tiện mang ngươi đi tà khuê phòng. Nguyễn Minh nhan nói, không tùy tiện liền có thể đi sao. Thiên công tổ sư nhạy bén nhận thấy được nàng trong lời nói bông lỏng.